Không biết xấu hổ cũng không như ngươi không biết xấu hổ. Chúng ta lại như thế nào không biết xấu hổ, cũng chỉ là ôm nam nhân nhà mình ngủ mà thôi, không giống như là nào đó người. Ngủ xong này một cái, còn ngủ một cái khác. Ai u, kia mùi vị, tao đến ta mười dặm mà đều có thể nghe thấy. Lâm Thúy Miêu khi choáng váng, bén nhọn kêu to một tiếng, thiếu chút nữa muốn nhào lên đi cùng nàng liều mạng, lại chỉ có thể ô ô nước nở, ôm lấy Hà kiến an chân không chịu vông ra. Đây là nàng hy vọng cuối cùng. Nàng không cần trở về, nàng thật sự sẽ chết. Nhưng Hà Kiến An sao có thể làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần dẫm đạp hắn thể diện. Một lần hai lần là đủ rồi. Trần bà tử nói đúng. Liên tính hiện tại Lâm Thúy Miêu biết sai rồi, hối cải, nhưng nàng trước kia làm những cái đó sự tình là sẽ báo ứng. Khác không nói, chỉ là lại từ đầu cùng Hà Hưng Quốc này hai việc liền không qua được. Hà Kiến An nháy mắt ngoan hạ tâm tới, hung tợn nói, ngươi lại không bông ra, ta liền đem ngươi trói lại đưa đến lại từ đầu ra đi. Lời này vừa nói ra, Lâm Thúy miêu nháy mắt cứng đờ, Nàng không thể tin tưởng nhìn Hà Kiến An, không tin nàng nam nhân cư nhiên sẽ như vậy nhẫn tâm. Đương, đương ra, ta sẽ chết. ngươi muốn cho ta chết sao? Lâm Thúy miêu bình tĩnh trở lại, tay lại không tự chủ được bông ra một ít. Nói chuyện thanh âm, lại vẫn là có điểm phát run. Hà Kiến An nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem tay nàng lây khai, cũng không quay đầu lại đi rồi. vây xem người thấy đương sự đều không ở, không có gì náo nhiệt hảo nhìn. cũng liền đi theo tan đi, nháy mắt chỉ còn lại có Lâm Thúy Miêu một người. Lâm Thúy Miêu thất hồn lạc phách, khóc đều khóc không ra thanh âm tới. Nàng hy vọng cuối cùng đã không có, Về sau nàng nên như thế nào quá? Nhà mẹ để người không cần nàng, lại từ đầu không lấy nàng đương nhiên, hai tử lại không nhận nàng. Nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ a? Lâm Thúy Miêu quỳ dạp trên mặt đất, hối đến ruột đều thanh. Hối hận, nhưng là có ích lợi gì đâu. Nàng Trượng Phu không nhận nàng, Nhi Tử cũng thấy không. Sống đến cái này phân thượng, Lâm Thúy Miêu là cái gì trông cậy vào đều không có. Nàng run run dậy rẩy, kéo một thân thương, lưu luyến môi bước đi rời đi đại bình thôn. Chạy đi, rất xa rời đi nơi này. Dù sao không thể hồi lại từ đầu chạy đi đâu. Lâm Thúy Miêu điên điên cùng cùng, lại khóc lại cười một đường đi phía trước đi. Vừa lúc gặp được lên núi trở về Tiêu Hồi. Nàng không để ý tới Tiêu Hồi, Tiêu Hồi lại nhiều xem nàng vài lần, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, như thế nào lại điên một cái. Bất quá cái này so với hắn mãi mãi còn điên. Tiêu hồi nắm thật chặt sọt dây lưng, dường như không có việc gì tiếp tục đi phía trước đi. Hắn đến chạy nhanh tránh tích phân, tránh xong tích phân, mới có thể cấp mãi mãi chữa bệnh. Nãi mãi bệnh so trần bà tử bệnh còn muốn phiền thoái. Trị liệu tinh thần dược vật, liền tính là ở hắn cái kia kỷ nguyên cũng là thực sang quý, càng không cần phải nói ở cái này vị diện mua sắm, còn giao nhiều ra tới tương đương một bộ phận khoa học kỹ thuật thuế. Khó làm a? Tiêu hồi hung hăng thở dài. Trở về đi. Mà bên kia, hà ra đồng dạng cũng là tối tâm vô cùng, không ai nói chuyện. Trần bà tử ôm viên bảo, tinh tế dặn dò nàng, hôm nay phát sinh sự tình, ngươi đừng cùng ngươi biểu ca nói biết không. Ngươi hôm nay coi như làm trước nay chưa thấy qua ngươi nhị cứu mẫu. Cũng vừa vặn hôm nay buổi sáng hương quốc không ở nhà, bằng không thế nào cũng phải nháo phiên thiên không thể. Viên bảo gật gật đầu, ngoan ngoãn vô cùng. Nàng gãi gãi đầu, sau đó nhỏ giọng nói, bà ngoại, nếu biểu ca như vậy đáng thương. kia Trong chốc lát hắn nếu là làm sai sự tình gì, ngươi đừng mắng hắn được không? Trân Ba Tử nói, ta không có việc gì mắng hắn làm gì. Được rồi ngươi đừng nói với hắn liền hảo, chơi đi thôi. Viên bảo coi như nàng đáp ứng rồi, hoan hô một tiếng liền chạy đi. Viên bảo biết hôm nay buổi sáng Hà Hưng Quốc vì cái gì không ở nhà, bởi vì nàng làm Hà Hưng Quốc bắt chim sẻ đi lạc. Hà Hưng Quốc quả nhiên là có biện pháp bắt được chim sẻ, chỉ là cái này biện pháp có điểm bị đánh. Môi phải dùng điểm trong nhà lương thực. Biểu ca nói, dùng chói lại dây thường gậy gỗ chi sọt tre, ở sọt tre phía dưới giải một chút lương thực, những cái đó tìm ăn chim sẻ thấy, liền sẽ chủ động phi xuống dưới. Đến lúc đó, chỉ cần kéo rất gậy gỗ, là có thể bắt được chim sẻ. Nhưng muốn lương thực, bọn họ lại đại lá gan cũng không dám cùng đại nhân nói a. Viên bảo có tích phân, dùng tích phân đổi điểm lương thực giao cho Hà Hưng Quốc, làm hắn đi trước bố trí bấy dập. Bởi vì vô pháp công đạo lương thực nơi phát ra, viên bảo liền thuận miệng nói từ trong nhà lương lưu lấy. Hà hưng quốc sợ tới mức tay thẳng run run, ngàn dặn dò vạn dặn dò, trong chốc lát nếu như bị phát hiện, viên bảo nhưng đến cùng hắn cùng nhau bị đánh. Biểu ca đều ôm loại này bị đánh rác nộ giúp nàng, viên bảo đương nhiên cũng muốn vì hắn như phúc lợi lạc. Lén lút đi vào cùng hà hưng quốc cước hảo địa phương, viên bảo tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, liền sợ kinh khởi không biết dừng ở chỗ nào chim sẻ. Nghĩ nghĩ, nàng học tiêu hồi như vậy, đô lỗ lô, lô kêu vài tiếng. Cái này kêu thanh một vang lên tới. Cách đó không xa bố trí tốt bấy dập liền kéo xuống tới. Theo sau, là Hà Hưng Quốc ai tiếng hô, ngươi đánh ta làm gì? Thu Nguyệt nói, ngươi làm gì kéo dây thừng? Đều nói để cho ta tới, ngươi càng không làm. Hà Hưng Quốc ủy khuất nói, ta này không phải nghe thấy động tinh sao? Nghe thấy động tinh ta mới kéo dây thừng. Ngươi nghe thấy nào chỉ chim sẻ tiếng kêu là đô lỗ lỗ? Ngươi là không ngủ tỉnh đi. Thu Nguyệt tún quá trong tay hắn dây thừng, ngươi mau đi đi sọt tre chi lên. Lúc này đây đến lượn ta tới. Hà Hưng Quốc ghé vào trong đuổi cò ngủ, vốn dĩ liền mơ mơ màng màng, nhưng bắt chim sẻ thật sự là một kiện phi thường chuyện thú vị. Hắn không nghĩ buông tha tốt như vậy cơ hội, liền một bên ngủ gà ngủ gật một bên kéo, luôn là trăm ngàn chỗ hở. Trong lúc này không thiếu ai thu nguyệt mắng. Hà Hưng Quốc cảm thấy, hắn cái này ca ca thật là càng làm càng không hy vọng. Viên bảo liền không nói, mẫu chốt là thu nguyệt quá cay. Quả thực chính là nãi nãi tiểu phiên bản. Hà Hưng Quốc mỗi lần đều nói bất quá nàng. Hà Hưng Quốc đành phải thành thành thật thật chạy tới, đem sọt tre một lần nữa chi lên. Viên bảo lúc này trột dạ đi qua đi, nói, vừa rồi đô lỗ lỗ là ta kê ợ. Thu Nguyệt không sao cả bãi dừng tay, sau đó vui vẻ tốn dây thừng, nói, chúng ta trong chốc lát luôn tới, cái này nhưng hảo chơi lạp. Bọn họ bên người còn có một cái cái túi nhỏ, là chuyên môn dùng để phóng bắt được chim sẻ. Viên bảo nhìn thoáng qua túi, thấy bên trong phành phạch chim nhỏ, vui vẻ cởi bỏ. Đếm đếm, phát hiện có bốn năm con. Trong đó có một con chim lớn lên đặc biệt xinh đẹp, sau lưng là màu lam lông chim, đặc biệt tươi sáng. Cùng khát xám xịt chim sẻ cùng nhau, làm người liếc mắt một cái là có thể chú ý nó. Viên bảo trong mắt liếc mắt một cái đã bị bắt được. Nàng hỏi Thu Nguyệt, nay chỉ điều thật xinh đẹp a, gọi là gì a? Thu Nguyệt tham quá mức tới, nhìn thoáng qua, lại lần nữa thực không chỗ nào bãi dừng tay, không đều là điều sao. Đều giống nhau ăn ngon. Ân, đúng vậy. Viên bảo nhớ tới nướng chim nhỏ tư vị, nháy mắt cũng tư lưu hút một chút nước miếng. Nàng ăn qua một lần, là ông ngoại bắt trở về. Chỉ cần phóng một chút muối, liền rất hàng thơm. Bất quá lúc này đây bắt điểu, viên bảo nhưng không đơn thuần là vì ăn, nàng còn muốn đổi tích phân đâu. Này chỉ điểu có thể hay không cho ta a? Ta muốn nó. Thu Nguyệt nói, chim sẻ rút mau đều một cái dạng, đến lúc đó như thế nào có thể phân do nào chỉ là nào chỉ a? Ngươi muốn nó, ngươi phải chính mình nướng. Nướng nướng nướng, thu nguyệt tam câu không rời ăn, viên bảo nước miếng cũng thực mo phân bố, nàng chống đỡ trong lòng do dự, mắt trông mong nhìn nào chỉ màu lam lông chim điểu, đơn độc tóm được ra tới. Viên bảo lời lẽ chính đang nói, giữ lại, chúng ta nương ăn, này chỉ cho ta đi, ta có khác tác dụng. Nàng là cảm thấy, này chỉ điểu đẹp như vậy, nói không chừng giáo sư đồng vừa nhìn thấy, liền nhiều cho nàng điểm tích phân. Lúc này, canh giữ ở một khác đầu hà hưng quốc thấy chim sẻ xuống dưới ăn lương thực, cấp thu nguyệt đánh cái thủ thế. Thu Nguyệt Hưng phấn xả dây thừng, một bên đối viên bảo nói, hành, người vui vẻ liền hảo. Vì thế viên bảo trộm đem kia chỉ điệu bỏ vào hệ thống trong không gian, làm hệ thống gửi qua bưu điện cấp giáo sư đồng. Theo sau, viên bảo cũng gia nhập bọn họ bắt chim sẻ hàng ngũ, một cái tiếp theo một cái túm dây thừng, chơi đến vui vẻ vô cùng. Sau lại bắt gần 30 chỉ điệu, cái túi nhỏ trang không dưới, đành phải dùng một cái dây thừng, đem chim sẻ chân một cái tiếp theo một cái chói chặt. Đương tiêu hồi đến thời điểm. Bọn họ ba người đang ở giải quyết tốt hậu quả, tính toán hủy thi diệt tích về nhà nướng chim sẻ đi. Tiểu cô nương trong tay sách theo một chuỗi chim sẻ, cười đến đặc biệt vui vẻ. Rất xa tiêu hồi liền thấy nàng tươi cười, nhanh hơn bước chân đi qua đi, liền nghe thấy tiểu cô nương nói, trở về thời điểm, đi tìm chu bà bá lấy điểm hoa tiêu phấn, hắn nói cái kia có thể coi như gia vị, dùng để nướng chim sẻ, khẳng định ăn rất ngon. Ta muốn ăn 5 con, ta cũng muốn. Sau đó ba người liền này chim sẻ phân phối quyền tranh lên. Tiêu hồi mặt nháy mắt đen. Không phải nói muốn bắt chim sẻ đổi tích phân. Như thế nào nháy mắt lại nướng chim sẻ đi? Hắn ho nhẹ một tiếng, đi qua đi, giả vờ bình tĩnh nói, chào hảo. Không tối sao? Chính là cái này chim sẻ, không thể nướng ăn. Hà Hưng Quốc hỏi lại, chính là nướng tốt nhất ăn à, ngươi có phải hay không còn không có ăn qua? Hắn muốn thảo luận căn bản không phải như thế nào ăn vấn đề? Tiêu hồi hắc một khuôn mặt nhìn về phía viên bảo. Viên bảo đối với hắn lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Trấn An nói, ngươi yên tâm đi, ta đều làm tốt lắm. này những là dùng để ăn. Đốn trong chốc lát, viên bảo mời nói, nếu không ngươi tới nhà của ta đi, ta thỉnh ngươi ăn rượi chim sẻ. Tiêu hồi thật đúng là không ăn qua. Hắn nhìn thoáng qua sám xịt chim sẻ, thật sự không có thể nhắc tới cái gì muốn ăn, nhưng thấy tiểu cô nương một đôi sáng lấp lánh mặt, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Sau đó bốn người cùng về nhà đi. Điên lệ thấy bọn họ mấy cái sáng sớm thượng cũng chưa trở về, đang định đi ra cửa tìm đâu. Đang muốn ra cửa, liền thấy bọn họ đã trở lại. Mông mặt sau còn đi theo một cái tiêu hồi, điền lệ sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Vẫn là trần bà tử trầm được. Nàng nhìn tiêu hồi liếc mắt một cái, trên mặt kinh ngạc thực mau thu hồi, chấn định nói, tới rồi. Tiến vào ngồi ngồi đi. Tiêu hồi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi theo chui vào đi. Không biết vì cái gì, có chút khẩn trương. Đây là một cái mời hắn tiến trong nhà ngồi ngồi người. Tuy rằng sớm đã thành thói quen độc lai độc vãng. Nhưng ngẫu nhiên đi một chút môn, giống như cũng không tồi. Tiêu hồi trên mặt nghiêm trang, nghiêm túc không giống cái tiểu hải tử. An an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ nào, chỉ là khô cần chào hỏi. Trần bà tử cho rằng hắn sợ người lạ, liền đem cấp hải tử mua đảm đương ăn vặt kẹo lấy ra tới tiếp đón tiêu hồi. Nàng là cái nhớ tốt. Lần trước tiêu hồi giúp viên bảo, nàng còn nhớ rõ. Tuy rằng trong lòng cũng có chút phạm sợ, bất quá trần bà tử vẫn là linh đất thanh. Thời buổi này, trừ bỏ tân niên thời điểm. Sẽ có nhân ra bảy ra kẻo tới trang trang bộ dáng đại khách, mặt khác thời điểm đều không có làm như vậy. Đều là hiếm lạ vật, ăn tết thời điểm, quá quá miệng nghiện là được, ngày thường nhưng không một cơ hội thấy vài lần. chân bà tử ngoan hạ tâm bắt một phen, đặt ở mâm, làm bọn nhỏ bắt lấy ăn. Viên bảo mấy cái đều ăn, tiêu hồi lại vẫn không núp ních. Hắn thật sự đối loại này tiểu hài tử ăn vật một chút hứng thú đều không có. chân bà tử kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng nhưng thật ra đối hắn xem trọng vài phần. Nếu là cái không hiểu chuyện, lúc này, phòng trường sớm đều nhào lên đi đoạt lấy ăn. Trước kia Hà Hưng Quốc bị Lâm Thúy Miêu mang theo thời điểm, nhưng còn không phải là cái này đức hạnh sao? Chân bà tử đều cảm thấy mất mặt. Xem tiêu hồi ra quang cảnh cũng không phải hảo quá, loại đồ vật này hẳn là chưa thấy qua vài lần, không nghĩ tới hắn cư nhiên có thể nhịn được. Hắn nhất định rất muốn ăn đi. Nhưng là ngựa ngùng lấy. Chân bà tử tưởng. Nháy mắt, nàng liền có điểm đau lòng cái này tiểu hài tử. viên bảo cũng chú ý tới tiêu hồi nàng phi thường chi kỷ bắt một phen kẹo đưa cho tiêu hồi nột không cần ngượng ngùng lạp trắng nón lòng bàn tay nằm đủ mọi màu sắc pha lê kẹo tiêu hồi nhìn trong chốc lát trong lòng mạc danh phức tạp tiếp nhận cảm ơn hắn xé mở đóng gói giấy thực hàm xúc hàm một viên sách ngọt nị nị hương vị hắn một chút cũng không thích viên bảo hỏi ăn ngon sao ăn ngon người thích ăn sao thích viên bảo càng vui vẻ đem chính mình kia phân toàn đẩy cho hắn ta đây cũng cho ngươi tiêu hồi nhìn trần bà tử liếc mắt một cái thấy nàng trừng mắt một đôi mắt rất có ngươi dám cự tuyệt viên bảo ta liền cùng ngươi liều mạng tư thế hắn lại yên lặng tiếp nhận tới hà ra đối tiêu hồi tính phi thường khách khí, không có giống người khác như vậy đối hắn tránh còn không kịp nên làm gì làm gì liền đem hắn trở thành phổ phổ thông thông tiểu hài tử tới tiếp đãi tiêu hồi cười khẽ một chút hút trong miệng đường tâm tình bỗng nhiên sung sướng lên nhìn thoáng qua viên bảo ngồi sổm trên mặt đất Trêu đùa sắp muốn quá thủy cởi mau chim sẻ, trong lòng vừa động, cao giọng nói, há mổm. Viên bảo thân thể tự động nghe lời, há mổm. Theo sau, tiêu hồi lại cho nàng bắn một viên đường. Lọt vào trong miệng ngọt tư tư. Viên bảo vỗ tay, khen nói, lợi hại, thật là lợi hại. Hà hưng quốc thấy, cũng đem chính mình kia phân kẹo cấp tiêu hồi, ta cũng muốn. Sau đó liền rời khỏi một trận khoảng cách, há to miệng chờ tiêu hồi đầu y. Tiêu hồi trầm mặc trong chốc lát, sau đó cho hắn đầu y. Hà hưng quốc chơi đến không dễ vui. Mỗi khi thấy tiêu hồi kẻo ném ra khi, hắn đều sẽ theo bản năng điều chỉnh thân thể, này liền cho hắn tạo thành một loại. Kỳ thật này kẻo đều là chính hắn tìm mọi cách tiếp được ảo giác, nháy mắt lòng tự tin bạo đều Kỳ thật là tiêu hồi ném đến chuẩn. Thấy bọn họ như vậy chơi, viên bảo cũng không chơi chim sẻ, dọn đem ghế dựa ở bên cạnh quan khán, tiếp tục làm nàng cổ động vương. Hảo! Thật là lợi hại! Hoa! Biểu ca lợi hại! Hoa! Tiêu Hồi hắc một khuôn mặt, không biết này đây cái dạng gì tâm tình, bồi viên bảo chơi như vậy một phen trò chơi. Không bao lâu, Điên Lệ liền cho bọn hắn nướng hảo chim sẻ. Tiểu Hai Tử nhóm chơi đến cũng mệt mỏi, nghe thấy này thơm nào ngạt hương vị, toàn bộ toàn dũng hướng phòng bếp cửa. Tiêu Hồi vẫn là ngồi không nhúc nhích, chân ba Tử thấy, liền càng thêm đau lòng. Nàng phóng nhu thanh âm, nỗ lực lấy ra nhất ôn nhu nhất hiển từ một mặt, Trấn ăn nói, ngươi đừng sợ, nhà ngươi không ăn no đi. Cung viên bảo bọn họ một khơi chơi. mau đi ăn đi. Tiêu hồi gặp qua nàng chửi nhau dũng manh phi thường bộ dáng, chợt vừa thấy nàng như vậy, cả người một run run, ân một tiếng, sau đó cũng đi theo đi phòng bếp xem náo nhiệt. Hà ra người, đều có điểm kỳ quái. Tiêu hồi tưởng. Viên bảo cầm một cái mâm, phân bẩy chỉ chim sẻ ra tới, nhìn thấy tiêu hồi, bỏ thêm một con chim sẻ cho hắn, há mổm. Tiêu hồi không trương, Hiện tại đối với loại này hắn không ăn qua lại lai lịch không rõ đồ vật, tiêu hồi một chút cũng không dám nếm thử. Hãy còn nhớ do hong nhậu ác ngộng Hắn không biết viên bảo sẽ cho hắn để cái gì mà quỷ sự vật. Sợ hãi. Viên bảo dơ chết đũa, đều mệt mỏi. Thấy tiêu hồi không mua trướng, quỷ khuất nói, ăn rất ngon, ngươi vì cái gì không ăn. Nay chỉ chim sẻ, là của ngươi, ta còn có đâu. Đều mau khóc. Kia tiểu tiếng nói run lên run lên, rất giống bị người vứt bỏ tiểu cầu cầu. Đáng thương lại đáng yêu. Tiêu hồi không biết kia căn gân đắp sai, rõ ràng tính toán không bao giờ ăn viên bảo đồ vật. rồi lại không thể hiểu được há mồm viên bảo cười cho hắn tắc một con chim sẻ ăn ngon sao tiêu hồi nhai nhai nhũ đầu trước hắn tư duy một bước thức tỉnh lại đây tự động gật gật đầu viên bảo càng thêm vui vẻ xoay vòng đứng yên sau cười nói ta liền biết ngươi sẽ thích ăn ta lần sau mang ngươi đi ăn châu chấu đi tiêu hồi một cái giật mình nháy mắt cảm giác trong miệng mỹ vị trở nên phi thường khó có thể nuốt xuống hắn căng ra đầu nuốt xuống đi nói lắp nói mã châu chấu Là hắn tưởng thứ đồ kia sao? Viên bảo nói, chính là châu chấu, ăn rất ngon. Trần bà tử nghe thấy được, vì bọn họ tiểu hài tử hữu nghị cảm động, lập tức cho thấy lập trường nói, chính là, ăn rất ngon, còn có dinh dưỡng đâu. Bắt được, ta làm viên bảo cho ngươi đưa trong nhà đi, không cần ngượng ngùng. Nhiều. Đa tạ tiêu hồi trắng mặt. Này rốt cuộc là cái gì mà quỷ thế giới? Còn có cái gì đồ vật là bọn họ sẽ không ăn không thể ăn? năm 57-57, vào lúc ban đêm, Trần bà tử làm người đem ngụy Hồng Lan rơi xuống kia chỉ gà mái cấp tặng trở về. Chỉ là nàng chân trước mới vừa tiến đi, sau lưng tôn tiểu hầu lại tự mình tới cửa tới đưa. Thường xuyên qua lại, trần bà tử không kiên nhẫn, máng, các ngươi có phiền hay không? Muốn cho hải tử đi học liền đi tìm hiệu trưởng cùng Dương Lao Sư, tìm viên bảo làm gì? Không điểm ánh mắt. Muốn ta nói, liền tính lúc này đây ngươi lại đem tôn Long Tôn Hổ đưa vào đi, không mấy ngày ngươi bà nương lại đi nháo, chuẩn có thể lại cấp lui về tới. Trần bà Tử tổn hại Ngụy Hồng Lan một phen, tôn tiểu hầu náo loạn cái đỏ thâm mặt, cũng ngượng ngùng đi rồi. Đi lên, đối Viên Bảo khẽ mỉm cười bảo đảm. Viên Bảo yên tâm, về sau kia hai cái hôn tiểu tử còn dám khi dễ ngươi, tới tìm bà bá, bá bá thế ngươi thu thập bọn họ. Viên Bảo tránh ở Trần bà Tử phía sau, dò ra đầu tới cười một chút. Tôn tiểu hầu hai ngày này mà cũng không được, liền quang nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, trường học một chuyến một chuyến chạy, rốt cuộc thành công đem hai cái tiểu hài tử cấp đưa về tới đi học. Chỉ là lúc này đây thật sự hoan uổng, cũng quá chỉ hoan công phu. Tôn Tiểu Hầu trong lòng khí bất quá, về nhà liền đem ngụy Hồng Lan cùng hai cái nhi tử mắng to một đốn, trong lòng mới hạ giận không ít. Tôn Long Tôn Hổ mấy ngày này bị lao tử mắng đến tàn nhẫn, không dám lại làm yêu. Trở lại trường học sau, cũng là an an phận phận đi học, không có giống trước kia như vậy, ba ngày hai đầu leo lên nóc nhà lật ngói, lớp học thượng an phận rất nhiều. Hà Hưng Quốc đắc ý, không có việc gì tổng đi bọn họ trước mặt lắc lư ra vẻ ta đây. ỉ vào bọn họ không dám động thủ dị thường tiêu ngạo bất quá cuối cùng hà hưng quốc vẫn là bị đánh trận này giá vẫn là hà hưng quốc chủ động khơi mào tới bởi vì tôn long tôn hổ mắng hắn nương nói mấy ngày trước phát sinh sự tình nói hà hưng quốc nương lại cùng ra hán tử chạy không cần hán đây là hà hưng quốc trong lòng một cây thư a vừa nghe bọn họ nhắc tới tới tức khắc trong cơn giận dữ đối với sức chiến đấu mất đi chính xác phán đoán dựa vào một cổ kính liền mắng thượng Cuối cùng tự nhiên là bị tôn long tôn hổ liên hợp đánh kép, tấu đến hoa hoa khóc lớn. Buổi tối tan học về nhà thời điểm, Hà Hưng Quốc khóc đến thẳng đánh cách, một đôi mắt cũng là đỏ bừng vô cùng. Viên bảo thấy, hỏi, biểu ca, ngươi làm sao vậy? Ta cùng tôn long tôn hổ đánh nhau. Hà Hưng Quốc bị tấu, nhắc tới trận này giá, lại một chút không nụ trí, hắn cả giận nói, chờ ta ngày mai sức lực lại đánh một chút, ta liền đi thôi bọn họ đánh trở về. Thu nguyệt rội nước la nói, ngươi liền không có có thể đánh thắng được thời điểm. Hà Hưng Quốc nghe xong, lại hoa một tiếng, khóc lớn lên. Viên bảo cũng tưởng thế biểu ca xả xả giận, nhưng là muốn nói đại gia, hai cái nàng cũng đánh không lại tôn long tôn hổ a. Nghĩ nghĩ, viên bảo hỏi, hôm nay Dương Lão Sư bố trí tác nghiệp, các người đều viết xong sao. Thu Nguyệt cùng Hà Hưng Quốc đều lắc đầu. Viên bảo vui vẻ nói, chúng ta đi tôn long tôn hổ ra làm bài tập đi. Hà Hưng Quốc cùng Thu Nguyệt cũng chưa ý kiến gì, ba cái tiểu hài tử con cặp sách liền đi. Tôn Tiểu Hầu còn nghĩ muốn thế nào mới có thể làm Viên Bảo ngôi giận đâu, thấy Viên Bảo bản thân tới xuyến môn, vui vẻ đến không được, làm cho bọn họ tiến vào. Vừa nghe bọn họ vẫn là tới làm bài tập, Tôn Tiểu Hầu liền càng vui vẻ. Hắn cảm thấy nhà mình này hai cái nhi tử quá hầu quá ra cũng không nghiêm túc học tập. Viên Bảo vẫn là đệ nhất danh đâu, Tôn Tiểu Hầu đặc biệt muốn cho Tôn Long Tôn Hổ nhiều cùng Viên Bảo tiếp cận tiếp cận, tiếp thu một chút hôn đúc. Năm người một loạt ngồi khai làm bài tập, trừ bỏ ngẫu nhiên vang lên thảo luận thanh âm. Mặt khác liền không khác tiếng vang. Ngay cả ngụy Hồng Lan cố ý làm ra đại động tĩnh tỏ vẻ chính mình không chào đón cùng bất mãn, đều bị Tôn Tiểu Hầu răn dậy cấp nghẹn trở về. Tôn Tiểu Hầu nhìn nhà mình hai cái nhi tử lần đầu tiên như vậy ngoan ngoan đi theo làm bài tập, trong lòng miễn bản nhiều thoải mái. Hắn hy vọng viên bảo mỗi ngày đều tới. Nhưng thực mau, Tôn Tiểu Hầu liền phát hiện không đúng rồi. Bởi vì hà ra ba cái tiểu hài tử nhỏ rộng thảo luận, một cái tiếp theo một cái viết xong. Nhưng trái lại nhà hắn kia hai cái tiểu tử. Cán cán bút ở đảng kia trầm tư suy nghĩ. Tôn Tiểu Hầu suy nghĩ không thích hợp nhì, vừa đi gần vừa thấy, phát hiện bọn họ tác nghiệp viết là viết, chính là các viết đến giống quỷ vẽ bừa. Lại xem viên bảo. Ngoan ngoãn, kia quên tú chưa viết cùng tình tế đáp đều ý nghĩ, xem đến Tôn Tiểu Hầu đều hổ thẹn, một trận mặt nhiệt. Tôn Tiểu Hầu hỏi viên bảo, các ngươi đều viết xong lạc. Viết nhanh như vậy sao? Viên bảo thiên trấn đáp, không mau nha, ngày thường so cái này còn nhanh đâu. Hôm nay Dương Lão sư bố trí tác nghiệp không nhiều lắm, cũng rất đơn giản nha. So cái này còn nhanh, còn rất đơn giản. Tôn Tiểu Hầu nháy mắt ngây người, hắn nhớ tới chính mình mỗi ngày xuống đất trở về, mệt đến cùng cậu dường như còn muốn bắt lông gà thảm ân cần dạy bảo chịu kia hai tiểu tử mới bằng lòng làm bài tập tình hình, lửa giận nháy mắt bốc cháy lên tới. Này hai tiểu tử liền không thể học điểm sao? đều là cùng cái trường học, cùng cái lão sư, như thế nào khác biệt lớn như vậy? Tôn Tiểu Hầu lại cầm lông gà thảm. Hận sắc không thành thép mắng, chơi chơi, cả ngày liền biết chơi. Các ngươi nhìn xem viên bảo, nhìn nhìn lại các ngươi. Cái gì Đức Hạnh? Nhân ra còn so các ngươi tiểu, các ngươi không biết xấu hổ sao. Các ngươi nhìn xem các ngươi viết đây là cái gì ngoạn ý nhi? Mất mặt không? Nếu không các ngươi cho ta xuống đất đi, này học ta thế các ngươi đi thượng hành không được. Một bên mắng còn một bên đánh. Đánh xong cái này đánh cái kia, nháy mắt trong viện náo nhiệt lên. Tôn long tôn hổ vốn dĩ liền nôn nóng đến không được. bị lao tử tấu lại không dám đánh trả, nháy mắt hoa hoa khóc lớn. Hà Hưng Quốc xem đến đều ngây dại, hắn trước nay đều đánh không lại tôn long tôn hổ hai cái, chỉ có hắn bị tấu phân. nay vẫn là lần đầu tiên thấy tôn long tôn hổ khóc đến như vậy thê thảm, lại quay đầu lại xem một cái tiểu biểu muội, thấy nàng vẻ mặt đơn thuần nhìn, tựa hồ còn giống chứng minh hôm nay tác nghiệp tác nghiệp cỡ nào cỡ nào đơn giản. Hà Hưng quốc run lập cập, tôn long bị tấu đến hoa hoa kêu to, còn bị Hà ra kêu ba cái tiểu đầu đinh vây xem. Lòng tự trọng nháy mắt nổ mạnh, nổi giận mắng, các ngươi này ba cái vô sỉ tiểu nhân. Cư nhiên dùng ra như vậy để tiện thủ đoạn. Có bản lĩnh đường đường chính chính đánh một trận. Vừa dứt lời, trên mông lại ăn một chút, đau đến tôn long nhảy dựng lên. Viên bảo nói, hảo hai tử không thể đánh nhau nha. Dương lão sư nói làm chúng ta khóa sau nhiều hơn thảo luận, củng cố một chút công khóa, chúng ta ngày mai lại đến đi. Tôn long tôn hổ khổ mặt, trong lòng vô hạn xấu bi. Tôn tiểu hầu lại là vui vẻ nói, hảo hà Không được. Không được các ngươi tới nhà của ta làm bài tập. Kia hai cái huynh đệ không làm, lớn tiếng phản kháng. Bọn họ nhất định có ai không song tấu. Ngụy Hồng Lan ở bận việc bữa tối, nghe thấy hai cái nhi tử tiếng khóc, đau lòng đến không được, cũng hận không thể đem hà ra ba cái tiểu hài tử đuổi ra đi. Nàng lập tức ra tới tưởng ngăn cản tôn tiểu hầu, được rồi đương ra, hài tử cũng không phải ngươi đánh là có thể học được sẽ. Ngươi như vậy không đúng, đừng buộc bọn họ. Tôn Long lập tức nói, đối. Ngươi không thể đánh người." Tôn Tiểu Hầu trong cơn giận dữ, đem Ngụy Hồng Lan giống đi, "Chính là ngươi cả ngày quán, mới có thể quán thành hôm nay này phúc vô pháp vô thiên bộ dáng. Trước kia các ngươi làm kia gọi người sự sao?" Trường ai ta cũng cho các ngươi đánh phục lạc. Viên Bảo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, "Đúng rồi, ta nhớ rõ Dương lão sư có đã dạy, này nhất chiêu kêu tử mẫu trong tay kiếm." Thu Nguyệt. Hà Hưng Quốc. Dương lão sư đã dạy loại đồ vật này sao?" Tôn Tiểu Hầu vừa nghe, càng vui vẻ Hắn vui vẻ đến chân tay luôn cuống, nói, nguyên lai còn nổi danh đường A. Xem ra ta không đánh sai. Nói lại giao hơn hắn hai nhi tử đi. Tôn Tiểu Hầu ra làm ầm ý cả đêm, chờ đến bữa tối thời điểm, Tôn Tiểu Hầu còn tất cả giữ lại, muốn lưu bọn họ xuống dưới ăn cơm. Bất quá viên bảo bọn họ huyền chuyển từ chối, vui vui vẻ vẻ về nhà đi. Hà Hưng Quốc vừa nhớ tới Tôn Long Tôn hổ gục xuống đầu, một bức thiên sập xuống bộ dáng, trong lòng liền khoái hoạt. Hắn khen nói, biểu muội, ngươi thực sự có biện pháp kia đương nhiên rồi. Viên bảo vui dạo dựng nói, cái này kêu lấy đức thu phục người, chúng ta là không thể đánh nhau nha. Hà Hưng Quốc nghe xong, nháy mắt rất là kính nghệ, thể hồ quán đỉnh, hơn nữa thể về sau chỉ có thể dùng trí thắng được không thể lại đánh nhau. Ba cái tiểu hài tử vãn trở về, chân ba tử lòng nóng như lửa đốt, đã thấy viên bảo nhảy nhót mà hồi, mới buông một lòng tới. Chân ba tử nói, ra, tan học đều không hảo hảo về nhà, làm gì đi? Đi dạy người làm bài tập lạc. viên bảo ôm cánh tay của nàng năn nỉ nói chúng ta ngày mai còn đi tưởng dương lão sư bố trí tác nghiệp trần ba tử liền chưa nói cái gì đáp ứng rồi vào đêm sau viên bảo nằm ở trên giường ngủ đến mơ mơ màng màng khi nghe thấy hệ thống bá báo thanh âm len keng ngài có chưa đọc bưu kiện thỉnh kiểm tra và nhận cùng là viên bảo cố ý vì giáo sư đồng thiết trí nhắc nhở âm lần trước đem màu lam chim sẻ gửi qua đi lúc sau viên bảo liền vẫn luôn chờ giáo sư đồng hồi âm đâu Vừa nghe thấy ba báo thanh âm, viên bảo liền ngủ không được. Lập tức mở ra hệ thống biêu kiện vừa thấy, thấy rõ biêu kiện tích phân phụ kiện, kinh hô ra tiếng. 10 vạn tích phân a. Viên bảo ở trên giường lan lộn. Nàng chưa từng có thu được loại này cự khoản, trong lúc nhất thời kích động đến mặt đều đỏ. Viên bảo hỏi, tiểu phương, giáo sư đồng có phải hay không giả cả mắt mở, nhiều cho ta đánh một cái linh, Hệ thống nói, sẽ không. Ký chủ gửi đi ra ngoài kia chỉ điều, trải qua xác nhận. Là một loại kể bên diệt chủng chim bói cá. Mặc dù ở thời đại này, đều thuộc về quý hiếm giống loài, bắt được chúng ta cái kia thời đại, càng thêm chân quý. Nay 10 vạn tích phân cấp không lỗ. Không chỉ có không lỗ, còn kiếm quá độ. Tiêu hồi nói được không sai, giáo sư đồng chính là một cái gờ rằng đệ, mọi muốn mệnh. Viên bảo ôm gối đầu ngây ngô cười, nhớ tới tiêu hồi nói, muốn dùng này 10 vạn tích phân đi kích hoạt tự do giao dịch thị trường, nhưng lại sợ hắn còn có cái gì tính toán, liền ngừng ý niệm. Tính toán ngày mai tìm không đi hỏi hắn. Ngày hôm sau trạng vạng tan học sau, Viên Bảo bởi vì chim bói cá sự tình, không có đi tìm Tôn Long Tôn Hổ làm bài tập. Hà Hưng Quốc không dám một người đi, cũng chỉ hảo kiềm chế ngao nghệ dục dịch tâm, đáng tiếc ai thán một tiếng. Viên Bảo đi tìm Tiêu Hồi. Từ lần trước Tiêu Hồi tới Hà Gia làm khách lúc sau, Viên Bảo đi tìm hắn đều là quang minh chính đại đi, cũng không tìm lấy cớ. Chân bà Tử cũng biết, cũng thủy vào nàng đi. Tiêu Hồi loạin loại điên bệnh vẫn là không hảo, Viên Bảo đến thời điểm Nàng đang ngồi ở trên ngạch cửa lau nước mắt, mắt trông mong nhìn ra thôn giao lộ. Viên bảo hỏi, mãi nãi làm sao vậy? Đại thắng hắn đi ra ngoài một ngày đều không có trở về, lòng ta sợ a nếu như bị người bắt được làm sao bây giờ? Tiểu lợi, nếu không ngươi đi tìm hắn trở về? Đối mặt loại tình huống này, viên bảo đã sớm có thể ứng đối tự nhiên. Nàng chấn định nói, không có việc gì, hắn là đi mua đồ ăn ngon lạc, thực mau trở về tới. Tiêu hồi mãi mãi không như vậy chấp nhất, thực mau ôm viên bảo vào phòng nội. Lại cho nàng huy đổ vật ăn. Viên bảo đợi 10 tới phút, tiêu hồi liền đã trở lại. Hắn có một túi thư, tất cả đều là tiếng Anh. Viên bảo lật vài tờ liền buông xuống, hỏi hắn, ngươi làm gì đi lạp. Gần nhất tiêu hồi giống như luôn là không ở nhà, hướng huyện thành chạy trốn thực cấn mẫn. Ngay từ đầu viên bảo lo lắng hắn cùng người đánh nhau đi, bất quá quan sát mấy ngày, thấy tiêu hồi trở về thời điểm trên người không có thêm miệng vết thương, viên bảo liền yên lòng. Có việc. Tiêu hồi về nhà chuyện thứ nhất chính là thay quần áo. Kỳ thật hắn còn tưởng tắm rửa một cái, nhưng là tiểu cô nương ở chỗ này, hắn tổng không thể trần chủi mông ở chính mình trong viện tắm rửa, đành phải chịu được. Viên bảo ngồi ở ghế trên chờ hắn, cơ cơ chân, có chút nhàm chán, lại phiên hắn mang về tới kia một túi thư. Tuy rằng đều là tiếng Anh, bất quá có mấy quyển là văn lịch, mặt trên viết biên trình, viên bảo liền xem hiểu. Nàng biết đây là về cái gì phương diện thư tịch, Nhưng hiện tại phần cứng trình độ đều còn không có đại diện tích xây dựng, người bình thường cũng tiếp xúc không đến. Càng không cần phải nói, muốn ở phần mềm phương diện đào tạo sâu, cho nên viên bảo cũng chỉ là cái biết cái không mà thôi. Phiên thiên, viên bảo ở thư kẽ hở nhảy ra một phong thơ. Mặt trên viết địa chỉ, là bọn họ đại bình thôn, nhưng là thu tin người viết lại là một cái tiếng Anh từ đơn kim. Viên bảo xem không hiểu, không để ở trong lòng, tưởng đem phong thư nhét trở lại đi, nhưng phong thư là mở ra, viên bảo một sách. liền từ bên trong ảo hào rất ra một chồng mới tinh tiền liền giấy. Viên bảo ngây người một cái trước mắt, tự giác phạm sai lầm lầm, tưởng nhét trở lại đi, nhưng không tắt thành, đã bị tiêu hồi bắt vừa vặn Người đang làm gì? Viên bảo lập tức nói, ta không có trộm tiền. Ta không có. Tiêu hồi cười nhạt, tùy tay cho nàng chịu mấy chương tiền tệ, cầm đi chơi đi. 5 chương 10 đồng tiền. Viên bảo không tiếp, che miệng kinh hô. a ngươi cũng phát tài lạ Cũng. Người cũng phát tài lạp Tiêu hồi hỏi nàng, viên bảo dùng sức gật gật đầu, sau đó tranh công dường như, đem giáo sư đồng cấp 10 vạn tích phân nói. Nghe xong viên bảo thuật lại sau, tiêu hồi nói, cái này tiểu lão đầu quá keo kiệt, chúng ta về sau đừng tìm hắn. Người kích hoạt tự do giao dịch thị trường, mỗi lần tìm được cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi liền treo lên đi, sau đó đánh dấu ai ra giá cao thì được. Viên bảo dựa theo hắn nói, ngoan ngoán đem vẫn luôn đều ưu ám tự do giao dịch thị trường thắp sáng. Kích hoạt lúc sau, hệ thống lại muốn thăng cấp. Có lần trước kinh nghiệm, viên bảo biết lúc này đây tiểu phương đến nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể một lần nữa khởi động. Nàng cũng không hoàng hốt, làm xong này hết thể lúc sau, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, phản phất hoàn thành cái gì đại sự. Ngươi về sau nếu là còn có thể tìm được giống tiêu chỉ chim bói cá như vậy quý hiếm giống loài, phóng tự do giao dịch thị trường đi, ngươi liền phát tải. Tiêu hồi thuận miệng dặn dò, sau đó cúi đầu sửa sang lại chính mình thư tịch. Hắn phát hiện hắn thật là xa đoạn. Cư nhiên tính toán bắt đầu học tập cái này địa phương tri thức. Nơi này khoa học kỹ thuật trình độ, lạc hậu bọn họ vị diện kêu biết nhiều ít năm. Mấy thứ này với hắn mà nói không tính khó, nhưng có chút lo dịp yêu cầu trải bước lại, yêu cầu một lần nữa lý giải bọn họ tri thức khung cũng là rất phiền thoái. trầm mê học tập lúc sau, tiêu hồi liền phát hiện, đối với tích cóc tích phân giải trừ chói định chuyện này, liền không có trước kia như vậy nóng bỏng. Nếu không phải mãi mãi dược còn ở trù bị chung hắn liền tùy tiện tiểu cô nương như thế nào lan lộn. Đúng rồi. Tiêu hồi không biết nhớ tới cái gì, từ một cái cái túi nhỏ móc ra một bộ hoa thước đo, nhạc, tùy tay mua văn phòng phẩm. Viên bảo vừa thấy kia đa dạng, nháy mắt kinh hô ra tiếng tới, vui vẻ nói, cô ý cho ta mua sao? Không phải, đi ngang qua, thuận tiện. Có phải hay không còn muốn công nghiệp phiếu nha? Có phải hay không nha? Ngươi là cô ý cho ta tích cóp phiếu sao? Không phải. nay có phải hay không ngươi muốn tặng cho ta lễ vật nha? ngươi đi huyện thành chính là vì mua cái này sao không tiêu hồi thở dài đúng vậy đúng vậy hắn nhịn không được chừng mắt nhìn viên bảo liếc mắt một cái lại nhịn không được méo nhéo, nhéo nàng mặt cả giận nói ngươi thật phiền thoái viên bảo bắt được thước đo liền vui vẻ cùng lớp người có một bộ viên bảo mỗi lần đều mắt trông mong xem nàng thích mặt trên tiểu hoa lần trước tới nơi này làm bài tập thuận miệng nhắc tới không nghĩ tới tiêu hồi cho ngươi lộng một bộ tương tự trở về không so với kia bộ còn xinh đẹp viên bảo vui vẻ đã chết nàng biết tiêu hồi có khẩu thị tâm phi tật xấu cũng mặc kệ hắn chỉ lo vui vẻ xoay vòng vòng tiêu hồi lại uy nàng một phen kẹo thấy xác trời chậm chạy nhanh thúc giục nàng về nhà viên bảo lưu luyến bởi vì tưởng cảm tạ tiêu hồi đưa nàng thước đo nàng luôn mãi vô bộ ngực bảo đảm tiếp theo bắt châu chấu trở về cái thứ nhất nướng cho hàn an sợ tới mức tiêu hồi sắc mặt tái nhợt đợi ba ngày lúc sau thăng cấp xong hệ thống trở về đương trong óc vang lên hệ thống bá báo thanh âm Viên bảo lập tức xoay người ngồi nghiêm chỉnh, trước tiên mở ra hệ thống trang báo, muốn nhìn xem này hoa nàng mười vạn tích phân thăng cấp đồ vật, rốt cuộc có chỗ nào bất đồng. Viên bảo mở ra tự do giao dịch thị trường, này vừa thấy làm nàng không khỏi chừng lớn đôi mắt. Bởi vì này cùng nàng ngày thường chứng kiến thị trường không quá giống nhau. Nơi này không có quán mặt, cũng không có lão bản, là một loại cùng loại với diễn đàn hình thức. Viên bảo chưa từng chơi ngoạn ý như này, ở hệ thống giới thiệu hạn mới miễn cưỡng lý giải. Tự do giao dịch thị trường giao dịch, kỳ thật vẫn là thông qua biêu kiện công năng tới hoàn thành, nơi này tác dụng chính là một cái giao lưu ngồi cao. Ở người chơi giao dịch thời điểm sinh ra tiền lưu thông, hệ thống liền có thể từ giữa rút ra tiền thuê trích phần trăm. Viên bảo hiện tại xem cái này bản khối, là bán ra bản khối. Một chút đi vào, liền có đủ loại vật phẩm bán ra, mặt trên biên tập nội dung, chủ yếu chính là vật phẩm miêu tả cùng với hình ảnh triển lãm. Biểu thị giá cả, người có ý trực tiếp chụp được. Sau đó hệ thống thông qua biêu kiện hoàn thành giao dịch. Viên bảo tò mò cờ lực mở vài cái thiệp, bên trong bán ra đồ vật, làm nàng kinh ngạc đến không khép miệng được. Có chút thiệp bán ra chính là một ít đồ cổ, có chút nhìn hoa lệ, có chút nhìn sám xịt vừa thấy liền rất có cảm giác niên đại. Làm viên bảo đặc biệt tò mò, là một cái bán ra nguyên như người thời đại thạch khí thiệp. Ở viên bảo xem ra, này đó thạch khí một không đẹp, nhị giống như không gì tác dụng, không thể ăn cũng không thể dùng. Nhưng bên trong có mấy cái người chơi lại đặc biệt đặc biệt coi trọng này đó thách khí, đang ở đâu ra đến vỡ đầu chảy máu, giá cả cao đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối, người chơi không phân ra cái cao thấp tới, khó thở còn cùng đối phương lẫn nhau phun nói rác rưởi lời nói. Có chút mắng chửi người phương thức viên bảo chưa bao giờ gặp qua. Nàng căn cứ một viên tò mò tâm một câu không rơi xem xuống dưới, nhưng không đợi nàng xem xong, những cái đó rác rưởi lời nói liền tất cả đều biến thành dấu sao. Viên bảo không hiểu ra sao. hệ thống nói đây là vì ký chủ thích xứng che chắn công năng tự do giao dịch thị trường đại bộ phận người chơi đều đã thành niên này đó tri thức không thích hợp hiện tại ký chủ học tập viên bảo sơ sơ đầu nga một tiếng lại nhìn vài lần đều là một ít hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi viên bảo hiện tại nghèo thật sự nàng rất muốn mua một ít thoạt nhìn đặc biệt ăn ngon đồ vật tới nếm thức ăn tươi nhưng nghề hà trong túi ngượng ngủng tích phân còn muốn lưu trữ mua thuốc liền đành phải đóng cửa theo sau cỡ lắc mở cầu mua trang báo Nơi này là một ít có minh xác nhu cầu người phát ra cầu mua thiệp. Trong đó mặt trên tiêu hồng chí đỉnh treo vài cái vội vàng cấp đỏ thâm tự, nhìn cấp tốc. Viên bảo cờ lắc mở vừa thấy, mặt trên cầu mua chính là một ly 82 năm. Trà Long tỉnh. 82 năm. Trà Long tỉnh. Viên bảo ngây ra một lúc, sau đó hỏi hệ thống, chúng ta hiện tại là mấy mấy năm? 78 năm. Hảo đáng tiếc Nga. Viên bảo thở dài, bất quá nhìn một ít đối phương cấp ra giá cả, có tâm động. Tám vạn tích phân. Một ly trả như vậy quý sao? Viên bảo thật cẩn thận, lòng mang kích động tâm tình, cùng lâu chủ tới một lần ngắn ngủi câu thông. Viên bảo, 82 năm không có, 78 năm muốn sao? Ta còn có thể đưa ngươi mấy viên 78 năm kẹo. Lâu chủ tại tuyến ngồi sổ người, thực mau trở về tin tức, bất chính tông, không cần. Hào đi. Viên bảo thất vọng tắt đi thiệp, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhìn một hồi lâu, viên bảo tỏa định mục tiêu của chính mình. bởi vì là tự do giao dịch thị trường cho nên tin tức tốt xấu lẫn lộn viên bảo cuối cùng tỏa định chính là một cái lịch sử phát thiếp cầu mua đều là cỏ cây thiệp bởi vì lâu chủ cầu mua đồ vật viên bảo có vài dạng cấp chu thiết sinh hái thuốc thời điểm ra qua cho nên nàng tính toán muốn kế tiếp tuy rằng cái này thiệp khai giá cả không tính rất cao nhưng nếu có thể trường kỳ hợp tác bằng vào thật lớn nhu cầu lượng viên bảo đều có thể ổn định cùng đối phương hợp tác cũng không cần lo lắng người mua chỉ cần chuyên tâm tìm tài liệu là được cùng đối phương xác định một chút tin tức lại cầm ảnh chụp viên bảo liền nọ phở lìn đối phương muốn đồ vật viên bảo phi thường quen thuộc chính là rau má tuy rằng thiệp thượng viết tuyết động thảo nhưng là viên bảo nhìn đến hình ảnh liền nhận ra tới rau má có điểm khổ mỗi lần đi đánh cỏ heo thời điểm viên bảo đều có thể ở bờ ruộng gian thấy bất quá nàng đều làm bộ nhìn không thấy bởi vì mang về tới bà ngoại khẳng định muốn nấu rau má cháo hoặc là muốn nấu một nồi đau khổ sắp sắc canh bà ngoại nói thứ này có thể đi hỏa Là thứ tốt, làm nàng ăn nhiều một chút. Quá khổ, viên bảo không thích cái kia hương vị, nàng chỉ thích ngọt ngào kẹo. Nhưng viên bảo không rút, trong nhà đại nhân xuống đất trở về trên đường thấy, cũng sẽ rút trở về. Rõ ràng đau khổ, các đại nhân lại rất thích ăn, viên bảo ghét nhất cái này hương vị. Ngoạn ý nhi này vào mùa này tùy ý có thể thấy được, nơi nơi đều là. Chờ ngày mai rút một chút trở về là được. Tuy rằng đối phương cấp tích phân không nhiều lắm, chỉ có 5.000, nhưng này tích phân tương đương với bạch cấp. nghĩ sắp bắt được tay tích phân viên bảo một lòng lửa nóng lên hối hận không có sớm một chút nghe xong tiêu hồi nói sớm một chút kích hoạt tự do giao dịch thị trường quả nhiên chỉ có ở thị trường giao dịch chung mới có thể kiếm lấy tranh lệch giá tiền lưu thông lên hảo kiếm tiền nha này đó đều là tiêu hồi giáo nếu là nàng sớm một chút minh bạch nói không chừng hiện tại tiêu hồi loãi loại điên bệnh sớm đều chưa khỏi lạc bất quá hiện tại khai thông cũng không chậm viên bảo càng ngày càng cảm thấy tiêu hồi lời nói thực đạo lý ngày hôm sau, viên bảo đi theo Thu Nguyệt đi ra cửa đánh cỏ heo, thuận tiện rút một chút rau má trở về, buổi tối bất thời giờ thượng diễn đàn cùng lâu chủ giao dịch. Viên bảo tính toán rõ phơ lỉnh, nhưng là đối phương lại chủ động cùng viên bảo nói chuyện. năm 58-58 Lâu chủ, thân nhân Viên bảo, ân trừ bỏ tuyết động thảo, còn có khác thực vật sao? Chính là dương sỉ linh tinh, này đó ta đều cảm thấy hứng thú. Dương sỉ Dương sỉ cũng khá tốt an, trong nhà thường xuyên ăn. Viên bảo bởi vì không thế nào thuần thục sử dụng đưa vào công năng, lợi ít mà ý nhiều hỏi, giá cả. Nếu trùng loại cùng số lượng đủ nhiều, ta có thể cho ngươi 2 vạn. Thành. Lâu chủ vốn đang tưởng tiếp tục cái cọ, nhưng không nghĩ tới viên bảo cư nhiên nhanh như vậy liền đánh nhịp đinh đinh, một đôi tay liền như vậy cứng đở, dư lại không biết nên nói cái gì. Hơn nữa, đối phương hình như là một cái đặc biệt cao lãnh người, lâu chủ sợ chọc viên bảo phiền, vì thế yên lặng rời khỏi giao dịch hối. Viên bảo giải quyết giao dịch. cũng rời khỏi hệ thống không gian, ngủ đi. Bất quá lúc này đây, viên bảo không có nhanh như vậy liền tìm đến dương sỉ đi giao dịch. Bởi vì giao dại đối với nhàn tạm người tới nói, thuộc về quý hiếm vật tư. Mặc kệ là ai lên núi làm, hoặc là xuống đất Lạp, ngẫu nhiên gặp được một fan có thể ăn rau dại, khẳng định đều có thể đem căn cấp bào rớt, một chút không dư thừa hạ. Viên bảo việc học cũng dần dần nặng nghề, không thể giống như trước giống nhau, suốt ngày ở bên ngoài điên chạy. Chỉ có thể cuối tuần thời điểm bất thời giờ đi trên núi nhìn xem có thể hay không tìm không thấy dương sỉ Vì mau chóng đem tiêu hồi mãi mãi mua thuốc tích phân gom đủ Viên bảo đều mau chóng đem tác nghiệp viết xong Chưa bao giờ sẽ đem đêm qua kéo dài tới ngày hôm sau mới viết Thời gian còn lại, tất cả đều đi tìm dương sỉ Kéo 2 tuần, mới đem lâu chủ muốn dương sỉ cấp tìm được Kiếm lời hai vạn tích phân Viên bảo nghe tích phân tiến trướng thanh âm, vui vẻ đến lan lộn Liên tiếp vài lần Cái này lâu chủ đều cấp viên bảo mang đến một bút xa xỉ thu vào, bất quá muốn mua thuốc, vẫn là quá sớm. Mặt sau giao dịch, viên bảo liền có điểm lực bất tòng tâm. Phía trước giao dịch, giống như đều là ở thử viên bảo có thể lấy ra vật tư cực hạn, giá cả cung cấp không nhiều lắm, nhưng là đồ vật đều dễ dàng tìm. Theo sau xác định viên bảo ở vào một cái động thực vật tài nguyên phi thường phong phú thời đại, lâu chủ liền bắt đầu đưa ra một ít khó có thể tìm được đồ vật. Đương nhiên, thú lao cũng dần dần trở nên khả quan lên. Nhưng viên bảo đau đầu. Bởi vì có chút đồ vật, nàng thấy đều không có gặp qua. Cái gì dưa hạ mì thanh long, nghe phải hảo hảo ăn a. Viên bảo ôm hận vứt bỏ những cái đó tích phân thủ lao đặc biệt cao, chỉ lấy một ít chính mình khả năng cho phép. Bởi vì nàng còn muốn đi học đâu. Kiếm lấy tích phân bước chân không thể không chậm lại. Chờ đến viên bảo năm năm cấp, tiểu học thượng sơ chung cái kia nghỉ hè, rốt cuộc đem 30 vạn tích phân gom đủ. Thăng cấp thương thành, hơn nữa mua hai bình dược. đây chính là viên bảo mấy năm gần đây cực cực khổ khổ tích cóp hạ gia nghiệp nha bất quá một lát sau nháy mắt lại biến thành kẻ nghèo hèn viên bảo nhìn quét sạch tích phân ngạch trống khổ một chút mặt sau đó cầm hai bình dược chạy đến tiêu hồi ra đi tiêu hồi tiêu hồi người còn chưa đi gần xa xa liền nghe thấy được viên bảo tiểu tiếng nói nàng trưởng thành không ít thanh âm lại vẫn là giống như trước như vậy ngọt ngào nhu nhu so mật đường còn muốn ngọt tiêu hồi ở biến thanh hắn hận cái này vị được giọng hiện tại có thể không nói lời nào liền tận lực không nói lời nào. Nơi này, thấp giọng ứng một câu, tiêu hồi liền không còn có bất luận cái gì thanh âm. Viên bảo theo tiếng nhìn lại, thấy hắn ngồi ở trên nóc nhà, đỉnh đầu mang theo cái mũ rơm, chính bận việc. Nhìn thoáng qua bên cạnh cây thang, viên bảo tưởng đáp cây thang đi lên, lại bị tiêu hồi uống trụ, đừng đi lên. Hảo đi, không đi lên liền không đi lên, hung cái gì hung. Viên bảo nho nhỏ phiết một chút miệng, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, chờ hắn. lúc trước tiểu cô nương minh lý lẽ nhiều sẽ không một lời không hợp liền bạo khóc tiêu hồi quay đầu lại đi liếc nhìn nàng một cái thấy tiểu cô nương ngưỡng mặt xem hắn trắng nón làn ra bại lộ dưới ánh nắng phía dưới lộ ra một cổ sữa bò ánh sáng giống ngọc dường như tươi đẹp dương quang rừng ở nàng khuôn mặt thượng khiến cho nàng làn ra nhìn lộ ra một cổ nhàn nhạt phấn tiểu cô nương trói lại cao đôi ngựa không hề giống khi còn nhỏ như vậy thế nào cũng phải muốn chắt bốn cái bím tóc nhỏ mới bằng lòng ra cửa tiêu hồi lắc lắc đầu Lại tháo xuống chính mình ngũ, tùy tay ném tới nàng trên đầu đi. Mang hảo. Viên bảo tự phát tự giác mang hảo, thúc giục hắn, người nhanh lên lạc. Tiêu hồi đem mái ngói phóng hảo lúc sau, trực tiếp từ nóc nhà nhảy xuống. phòng ở không cao lắm, nhảy xuống thời điểm vẫn là ổn định vững chắc. Viên bảo lại hoa một tiếng, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nàng đem hai bình dược tề giao cho tiêu hồi trên tay, hai cái đợt trị liệu, một tuần một lọ. Cụ thể khi nào chuyển biến tốt đẹp, ta cũng không hiểu lắm Đây là hệ thống thương thành bên trong, có thể đổi đến tốt nhất dược. Tới rồi này một bước cũng coi như là thế nhưng là nghe thiên mệnh. Tiêu hồi túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay dược tể, không biết sao, hơi hơi sửng sốt. Dư lại chính là giải trừ chói định tích phân. Chính là thời gian vấn đề. Cái chai thượng còn tàn lưu một chút nhiệt độ cơ thể, tiêu hồi nắm lấy, sau đó lanh đảm nói, cảm tạ. Tiêu hồi cũng không hàng hồ, trực tiếp đảo ra tới cấp mãi, mãi uống xong. Quan sát một chút. Giống như không có gì đặc biệt phản ứng, cũng không có gì tác dụng phụ, tạm thời yên lòng. Uống xong dược lúc sau, viên bảo lôi kéo tiêu hồi đối đáp án. Đúng vậy, đối đáp án. Mỗi một lần thi xong, viên bảo đều sẽ tới nơi này một chuyến, căn cứ ký ức, đem nàng viết những cái đó để mục một chữ không rơi viết xuống tới, lại đáp một lần, sau đó cùng tiêu hồi đối đáp án. Nàng đầu linh hoạt, những việc này làm lên cũng không lao lực. Trên cơ bản, chỉ cần tiêu hồi cho nàng phê cái mãn phân, liền rời 10 Những năm gần đây này đều đã trở thành một loại thói quen. Lúc này đây học sinh tiểu học sơ trung khảo thí, viên bảo cũng không có lập tức tới tìm tiêu hồi đối đáp án. Trong lòng nắm chắc tuy rằng rất lớn, nhưng là, khó tránh khỏi thấp hỏng. Nàng đêm qua mơ thấy chính mình thi không đầu, trong lòng hoảng loạn, hôm nay mới tính toán lại đây đối nhất đối đáp án. Viết xong lúc sau, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn tiêu hồi, vẻ mặt đưa làm nói, sẽ không khảo thật sự kém đi. Ta nếu là thi không đầu, không thể nào. Tiêu hồi chỉ là nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh nói, trời đãi kẻ cần cù. Ngươi nếu là thi không đầu, liền không ai khảo được với. Viên bảo vào đầu, đối với nàng viết xuống để mục thở ngắn than dài. Theo sau xoa thành một đoàn, ném tới một bên đi, tính toán mặc kệ. Nàng lại tò mò nhìn tiêu hồi, hỏi hắn, ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không đi học A. Này đó tri thức, là viên bảo từ lớp học thượng tiếp thu đến. Nàng đầu góc đã xem như linh hoạt, nhưng ngay từ đầu cũng là gập gền. Có chút miễn cưỡng. Tiêu hồi đâu? Hắn giống như mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng, phiên một ít xem không hiểu thư, chính là này đó hắn chưa từng có thượng quá khóa, nắm giữ so viên bảo còn hảo. Viên bảo đã từng tò mò hỏi qua hắn, vì cái gì hắn không đi học cũng có thể lợi hại như vậy. Lúc ấy tiêu hồi cười nhạt một tiếng, nói, có chút nhân sinh tới liền nhất định phải so người khác như bức. Mà ta chính là loại người này. Tuy rằng viên bảo cảm thấy hắn nói rất đúng. Nhưng là từ đây lúc sau sẽ không bao giờ nữa hỏi cái này chút sự. Nói như vậy, tiêu hồi đều là sẽ không phản ứng nàng, nhưng là hôm nay lại là khó được trầm mặc một chút, ở tự hỏi. Bởi vì ta sớm hay muộn là phải đi về. Tiêu hồi tâm tình mạc danh trở nên bực bội lên, ta sớm hay muộn đều là phải đi, vì cái gì muốn đem thời gian lãng phí ở lớp học thượng. Viên bảo sừng suốt, ngươi phải về nào đi? Về nhà? Nhà của ngươi ở đâu? Ngươi ngày thường ở trên diễn đàn câu thông bên kia. Tiêu hồi đỉnh chỉ cái này đề tài, dư lại 100 vạn tích phân, ngươi chậm giải tích có đi. Tích cóp đủ rồi nói cho ta. Úc viên bảo tâm tình cũng trở nên mất mát lên. Nàng đương nhiên biết, ngày thường nàng ở trên diễn đàn câu thông những người đó, đến từ bên kia thế giới. Chính là nàng đối này đó còn không có một cái thực cụ thể khái niệm. Chính là vừa nghe nói tiêu hồi phải đi, viên bảo liền rất khổ sở. Đồng thời đối với tiêu hồi cũng có nhiều hơn tò mò cùng đồng tình. Hắn cha mẹ, Vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa trở về một chuyến. Vì cái gì nhiều năm như vậy cũng chưa người quản hắn. Này một ít hoang mang một cái tiếp theo một cái, viên bảo phát hiện, nàng làm bằng hữu, thật sự là quá không nghĩa khí. Làm bằng hữu, nàng quyết định muốn quan tâm một chút, chính là, tiêu hồi lại không phản ứng nàng. Viên bảo cũng không nhục trí, hư một tiếng, sau đó liền chạy về ra. Đông gia trường Tây gia đoạn, chỉ cần là đại bình thôn phát sinh sự tình, trở về hỏi một chút bà ngoại. Bà ngoại khẳng định có thể nói ra tới. Viên bảo quả nhiên đi hỏi Trần Bà Tử. Cái này đề tài, ở Đại Bình Thôn ngày thường cũng chưa người đề, đại gia giữ kín như bưng. Viên bảo nhắc tới tới, Trần Bà Tử vốn dĩ cũng là không nghĩ nói, nhưng là nghĩ vậy chút năm Viên bảo cùng tiêu hồi chơi đến hảo, nói nói cũng không gì, liền đem năm đó phát sinh sự tình đều nói ra. Ở năm đó, thanh niên trí thức xuống nông thôn thời điểm, Đại Bình Thôn bắt đầu cũng tiếp đãi một đám thanh niên trí thức. tiêu hồi cha chính là kia giúp thanh niên trí thức chung một cái tiêu họ ở đại bình thôn đã có thể tiêu hồi độc nhất phân a cùng chính là hắn cha họ tiêu hồi cha là một cái thực chịu người tôn kính phần tử trí thức ít nhất thoạt nhìn hào hoa phong nhã đi theo hắn cha cùng nhau tới kia giúp thanh niên trí thức đôi hắn cũng là phi thường cung kính lúc ấy trong thôn mặt rất nhiều tiểu tức phụ tiểu cô nương thấy hắn đều phải mặt đỏ nay mặt đỏ tim đập người đương nhiên liền bao gồm tiêu hồi nương tiêu hồi nương những cái đó ý niệm quá đến không tốt Mỗi ngày bị mắng nhà từ bản nữ nhi Mỗi một lần làm việc phân phối đến Đều là nhất khổ mệnh nhất sống Thanh niên trí thức tới về sau Loại tình huống này mới hơi chút được đến cải thiện Cái nào thiếu nữ không có xuân A. Bởi vậy nhị đi vài lần Được đến thanh niên trí thức trợ giúp lúc sau Tiêu hồi nương một lòng liền treo Ở cái kia thanh niên trí thức trên người Nàng lớn lên hảo Là làng trên xóm dưới nhất tiếu cô nương Nếu không phải bởi vì trong nhà vấn đề Đã sớm một đống người tranh nhau cướp muốn cưới Kia thanh niên trí thức cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, này hai người không danh không phận liền lớn bụng. Ở mọi người cho rằng, này hai người sẽ thấu thành một đôi nhi thời điểm, Kia thanh niên trí thức trước tiên trở về thành. Không có mang tiêu hồi nương đi, một người đi. Đương nhiên, cũng không mang tiêu hồi đi. Đi rồi lúc sau liền không lại trở về. Tiêu hồi nương đợi đã nhiều năm, đều không có trở đến nàng nam nhân. Thật sự ai không đi xuống, liền đem tiêu hồi ném cho nàng nuôi dưỡng, chính mình lại cùng nam nhân khác chạy. Tiêu hồi mãi mãi đối ngoại xưng tiêu hồi là nàng tôn tử, nhưng kỳ thật đại bình thôn người đều biết, đây là nàng khuê nữ hải tử. Bất quá nhà bọn họ luôn luôn không có gì nhân duyên, cũng không có người không biết sống chết cố ý theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ, cho nên tiêu hồi mãi mãi liền tự cho là đúng lôi kéo này một khối nội khố, cho rằng không ai biết đâu. Nàng khuê nữ đi rồi, tiêu hồi mãi mãi lập tức không chịu nổi đả kích liền điên rồi. Chân ba tử nhắc tới năm đó những cái đó chuyện cũ, nhịn không được có chút thổn thức. Tiêu hồi là cái hảo Hải tử, chính là hắn cha cùng hắn nương. Ai, hai người kia đều là không thế nào đáng tin cậy. Ai có thể tưởng được đến đâu, như vậy một cái hảo Hoa phong nhã người đọc sách, làm khởi này đó bỏ vợ bỏ con sự tình sẽ như vậy tàn nhẫn nha. Lúc ấy tiêu hồi hắn nương lớn bụng mắt thấy đều mau sinh, này thời điểm hắn cha đi rồi. Này rơi xuống ai trên người, ai có thể định được. Chân bà từ một bên nói một bên ai thán, sau đó dặn dò viên bảo, những việc này nhưng không cho ở tiêu hồi trước mặt nói nha. Tiêu hải tử đã biết, không chừng khổ sở trong lòng đâu. Viên bảo dùng sức gật gật đầu. Nàng lại hỏi, Tia tiêu hồi hắn cha sẽ trở về tìm hắn sao? Tiêu hồi có thể hay không có một ngày đột nhiên rời đi. Trần ba tử cười lạnh nói, trở về. Sao có thể còn sẽ trở về? Đều quên mất có hắn nhân vật này đi. Nam nhân này tâm tàn nhẫn lên, so sắt thép còn lạnh Nhiều năm như vậy đi qua, nếu có thể trở về, sớm đều đã trở lại. Hiện tại còn không trở lại. Về sau liền càng thêm không có khả năng. Nói không chừng, hắn còn có hài tử khác, trở về thành lúc sau quá thượng ngày lành đâu. Sao có thể còn nghĩ đến khởi hắn tại đây vùng núi hẻo lánh bên trong còn có một cái hài tử. Viên bảo nghe xong lời này lúc sau, nháy mắt liền cấp tiêu hồi phụ thân định tính, đó là một cái đại phôi đảng. Nói như vậy, tiêu hồi vẫn là không cần đi hảo. Nếu tiêu hồi đi rồi, hắn cha lại có mẹ kế, hắn bị người khi dễ làm sao bây giờ. Vì tiêu hồi đáng thương thân thế. Viên bảo quyết định về sau phải đối tiêu hồi hảo một chút, nhiều làm thí điểm ăn ngon cho hắn ăn đi. Những cái đó mới mẻ món ăn hoang dã nhà, nướng chim sẻ nhà, thỏ đầu nha. về sau có viên bảo một ngụm ăn, liền nhất định sẽ phân hắn một nửa. Cho dù có thời điểm bị hắn tức giận đến chết khiếp, cũng không thể cùng hắn sinh khí. Viên bảo cảm thấy chính mình thật là quá thiện lương. Buổi chiều thời điểm, Chu đội trưởng đột nhiên tới cửa bái phòng. Chu đội trưởng vẻ mặt vui mừng, nói, nhà các ngươi thật là... thật là muốn lập tức bay ra ba cái kim phượng hoàng tới ta mấy ngày này không phải lão chạy trong thành mở học sao gặp huyện trưởng hàn huyên vài câu huyện trưởng cùng ta nhắc tới viên bảo nói viên bảo là cái khả tạo chi tài lúc này đây nàng tổng phân ở toàn bộ huyện bài đệ nhất đâu hiện trưởng bên trong sơ chung đều tranh nhau cướp muốn nàng còn kém ta hỏi thăm hỏi thăm viên bảo tính toán trần bà tử nghe xong lời này cười đến không khép miệng được vội vàng đem chu đội trưởng cấp nên tiến trong nhà bưng trà đổ nước hầu hạ Sau đó đâu? Sau đó liền chờ thông chi. Viên bảo cái này thành tích, khẳng định có thể thượng được huyện thành sơ chung, vẫn là trọng điểm đâu. Chu đội trưởng trong lòng cũng vui vẻ, ở nông thôn Sơn Thôn nhiều ít năm đều không thấy một cái sinh viên, thật nhiều người đều đọc xong tiểu học, hoặc là không đọc xong tiểu học liền bỏ học về nhà. Hà gia này ba cái tiểu hài tử một hơi thượng xong rồi tiểu học, thượng sơ chung thời điểm thành tích đều phi thường xuất sắc, này cũng làm hắn mặt dài. Lúc ấy lãnh đạo gọi lại hắn hỏi chuyện thời điểm. Khác đội sản xuất đội trưởng nhìn hắn ánh mắt kia, cực kỳ hâm mộ không được. Chu đội trưởng vui vẻ a Hà quân nghe thấy được này một phen đối thoại, xông lên, vội hỏi nói, kia thu nguyệt cùng hưng quốc đâu. Khảo cũng hảo. Chu đội trưởng hàm hồ nói, bất quá hiện trường chỉ đề ra viên bảo một cái, rốt cuộc đệ một danh sao. Hà quân cười đến có điểm phai nhạt sau đó liền thất thần chiêu đái chu đội trưởng. Bọn họ đem chu đội trưởng lưu lại ăn bữa cơm, còn đi cắt hai cân thịt trở về. hiện tại chu đội trưởng đối với hà gia sinh hoạt trình độ cũng có rõ ràng nhận chi nhà người khác có lẽ quanh năm suốt tháng đều thấy không được mấy đốn thức ăn mặn bọn họ nhưng khác ngược thịt cá giống như cũng chưa đỉnh quá trên mặt khí sắc nhìn một ngày so với một ngày hảo chu đội trưởng trong lòng cũng hâm mộ hắn biết hà gia sau lưng khẳng định cũng có một ít khác nguồn thu nhập bằng không không có khả năng sống được như vậy dễ chịu nhưng hắn biết với biết lại cũng sẽ không đoạn người tài lộ cũng sẽ không cho chính mình tìm phiền thoái. thời buổi này Ai sau lưng sẽ không tưởng điểm biện pháp sống tạm đâu. Chu đội trưởng nghĩ thoáng, cũng thực khai sáng, đều là mắt nhắm mắt mở liền tính đi qua. Bất quá nói đến sinh kế. Chu đội trưởng giật mình, hơn nữa bị Hà quân kính rượu ăn thịt, trong lòng Mỹ tư tư, phía trên, liền nói cái gì đều ra bên ngoài nhảy nói. Chu đội trưởng nói, thúc, không nói gặt người, ta cảm thấy khả năng thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Nam nhân ở một bàn thượng uống rượu, nữ nhân ở một khắc trên bàn. Ly không phải rất xa. Nghe thế một phen lời nói, tiểu hai tử không có gì thể hội, đại nhân lại đều là không hẹn mà cùng trầm mặc đi xuống, từng đôi đôi mắt đều dừng ở chu đội trưởng trên người. Chu đội trưởng nói, ta từ năm đầu bắt đầu, không phải lao hướng huyện thành chạy. Nghe lãnh đạo nói là ở địa phương khác, có chút thôn không ăn chung nổi, muốn hỏi một chút chúng ta ý kiến. Nghe nói đều là chính mình làm một mình, loại nhiều ít mà, đều là chính mình ra. Ta suy nghĩ, khả năng chúng ta nơi này thực mau cũng sẽ hủy bỏ, cũng không biết khi nào. Hiện tại, phía trên cũng ở mở họp thảo luận đâu. Hiện tại còn không có cái xác thực tin tức, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi ra ngoài truyền nha Đây chính là liên quan đến sinh kế đại sự A. Hà quân cầm chén tay run lên, rượu thiếu chút nữa toàn giải xuống dưới. Này, đây là thật vậy chăng? Cụ thể là cái như thế nào biện pháp? liền cùng trong nhà mặt vài phần đất phần trăm giống nhau. Chu đội trưởng cũng không phải thực minh bạch, hắn suy nghĩ trong chốc lát nói, ta này trong lòng cũng không đế, cùng thúc nói vài câu. Lòng ta cũng thoải mái chút. Nếu đến lúc đó thật là muốn hủy bỏ, liền sớm một chút Nhi làm điểm chuẩn bị. Hà Quân gật gật đầu, ngăm đen trên mặt là hiếm thấy thâm trầm. Chuyện này liên quan đến các mặt quá lớn. Trong lúc nhất thời vui sướng không khí bị tách ra không ít. Chờ Chu đội trưởng đi rồi lúc sau, Hà gia người còn không có từ loại này áp lực không khí trung phục hồi tinh thần lại. Hà Quân thở dài nói, nhiều năm như vậy vẫn luôn là như vậy quá. Nếu là thật hủy bỏ đội sản xuất, kia về sau chúng ta nên như thế nào trồng chọng? chúng ta cũng không có lê không có ngưu trông trọt không được mẹ chết đội sản xuất những cái đó đều là tập thể cùng chúng ta không quan hệ a không biết người khác là nghĩ như thế nào hà quân cả đời đều là như vậy quá nay đột nhiên bị cho biết muốn thời tiết thay đổi trong lòng hoảng loạn có thể nghĩ chân ba tử nghĩ nghĩ chấn định nói ngươi tưởng gì ta cảm thấy biến biến đổi cũng khá tốt ngươi ngẫm lại à về sau muốn thật như là nhà của chúng ta kia vài phần đất phần trăm như vậy ta mỗi ngày không ngủ được không ăn cơm ta đều đem mà cấp hầu hạ hảo lạc. Trong đất có thể thu nhiều ít lương thực, kia đều là nhà chúng ta, tiến nhà chúng ta kho lúa. Không cần lo lắng những người khác gian dối thủ đoạn, tới bạch bạch chiếm chúng ta thành quả. Nàng là cái có tính tình người, hơn nữa tính tình rất lớn. Nhiều năm như vậy sóng to gió lớn đều lại đây, như vậy điểm sự tình, tuy rằng cũng cho nàng tạo thành không nhỏ chấn động, nhưng là trần bà tử vẫn là có thể chấn được bãi. Hà quân chừng nàng liếc mắt một cái nói, ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng. Nhưng ai biết về sau Nhật Tử sẽ thế nào đâu. Hiện tại là miễn cưỡng còn có thể lấp đầy bụng, chính là chờ về sau a. Ai, ta cũng không biết nói gì. Kia về sau Nhật Tử về sau lại nói, người còn có thể cấp nước tiểu nghẹn chết. Chân Ba Tử nói, ngươi hiện tại tại đây phát sầu lại có ích lợi gì? Chứ bỏ thở ngắn than dài còn có thể làm gì? Vẫn là ta Viên Bảo có tiền đồ. Chờ về sau nàng trưởng thành, thi đại học, làm một cái phần tử trí thức, cũng hôn cái quan đương đương. Đến lúc đó nhà chúng ta có chuyện gì, liền có người đắn đo chủ ý. Nói lên chuyện này, Trần Bà Tử tâm tình lại nháy mắt trở nên hào lên. Mặc kệ chuyện khác như thế nào, chỉ cần hài tử tranh đua có tiền đồ, vậy có cái hy vọng. Nàng chỉ cần có thể khảo đi ra ngoài, đập nồi bán sắt cũng được với A. Hà quân nhìn lướt qua trong nhà hài tử, đột nhiên nói, còn làm con đâu, có thể hay không thi đậu đại học đều đến các nói. Thi đại học ngươi biết tốn nhiều tiền sao? Trần Bà Tử vui dạo rực đang nghĩ ngợi tới về sau ngày lành nghe thấy những lời này trên mặt thần sắc nháy mắt đông cứng cái gì gọi là có thể hay không thi đậu đại học đương cái quan làm sao vậy ta viên bảo như vậy thông minh liền không thể làm quan ngươi ngươi chừng nào thì gặp qua có nữ hải tử làm quan hà quân không nghĩ cãi nhau thấy trần bà tử sắc mặt lanh xuống dưới tự tin nháy mắt liền hư chưa thấy qua còn không thể có ta liền không nghe nói qua bởi vì là nữ hải tử liền không thể làm quan Chân ba tử khí tạc, đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, ngươi bằng gì xem thường viên bảo. Ta không xem thường nàng. Ngươi không xem thường nàng, ngươi vừa rồi nói kia lời nói có ý tứ gì a? Trong nhà hai vợ chồng già quay chung quanh chuyện này, thực mau liền đem để tài mang ai, khắc khẩu lên. Ta đây là thực sự cầu thị. Một nữ hài tử, đọc đọc sách, tốt nhất học không gì. Nhà chúng ta thời buổi này giàu có dư, ta không phải cũng cung nàng ra tới sao. Chính là làm người muốn làm đến nơi đến trốn. Không thể lão nghị chính mình làm không được sự. Ngươi như thế nào liền biết viên bảo làm không được. Chân ba tử cả giận, ta muốn cho nàng đi huyện thành thượng sơ trung, Đi khảo đệ một danh. Hà quân cảm thấy chính mình nói không tật xấu. Làm quan nhiều khó nha. Hùng chi viên bảo vẫn là một nữ hài tử. nay liền khó càng thêm khó khăn. Dựa theo hắn tới xem, hiện tại này đó thành tích nha, gì đó đều là hư. Chờ đọc xong sơ trung, tuổi lớn một chút là có thể đi đọc trường dạy nghề. không dùng tới đại học. Như vậy cũng có thể nhanh lên nhi công tác, nhanh lên lanh tiền lương. Một cái lộ an bài đến thỏa đáng, đều không cần sầu. Đây là liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế lộ, một cái hảo tẩu lộ. Này lao bà tử như thế nào liền không thực tế muốn cho viên bảo đi thượng cái gì đại học, đừng cái gì con đâu. Còn về sau sự tình trong nhà đều làm viên bảo đắn đo. Mơ mộng hao huyền. Hà quân cảm thấy, lúc này đây hắn không thể nhượng bộ. Làm một nhà chi chủ. Hắn cần thiết đến lấy ra uy nghiêm tới. Những năm gần đây trong nhà vẫn luôn là Trần Bà Tử đương ra. Nàng đương ra đương hảo, Hà Quân cũng liền không có gì xen mồm đường sống. Trước kia là chuyện nhỏ Trần Bà Tử gắn đo, đại sự tình Hà Quân định đoạt Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, Hà Quân liền dần dần mất đi quyền lên tiếng. Mặc kệ là đại sự tình vẫn là chuyện nhỏ, bọn nhỏ trước hết nghĩ đến đều là muốn xin chỉ thị Lao Bà Tử. Lao Bà Tử mở miệng, gật đầu, bọn họ mới có thể ngoan ngoan làm theo. Như vậy đem hắn cái này một nhà chi chủ hướng nào phóng. Hắn còn nói lời nói có tính không số, có xấu hổ hay không. Hà quân lạnh mặt nói, chu đội trưởng đó là hống ngươi vui vẻ, đừng nghe xong lúc sau liền không biết trời cao đất rộng. Hiện tại viên bảo là khảo được đệ một danh, nhưng ai có thể bảo đảm nàng về sau đều có thể khảo đến đệ một danh. Trong thành lớn như vậy, như vậy nhiều thông minh hài tử, như thế nào liền đến phiên viên bảo đi trong thành đương đệ nhất danh. Theo ta thấy, vẫn là làm viên bảo lưu tại trấn trên đi học. trấn trên không phải cũng có một khu nhà sơ chung sao làm xuân hoa mang theo nàng cũng hảo bất việc chương 59-59 chín năm trần bà tử chính vui vẻ bất kỳ nhiên nghe thấy hà quân bắt như vậy một chậu nước lạnh trên mặt vui mừng tức khắc liếm đi nàng mắt lạnh nhìn hà quân đem hà quân xem đến trong lòng phát mao nhưng lời nói đều nói ra đi hà quân cũng sẽ không đem lời nói thu hồi tới chỉ có thể căng ra đầu giang trần bà tử linh hồn xem kỹ ngươi làm người nhưng đến bằng lương tâm a lão nhân Trần Ba từ nói, trong nhà thật vất vả sơ cái người đọc sách, người như thế nào có thể như vậy. Đi huyện thành nơi nào không hảo. Người ở nơi nào nhiều, địa phương đại. lão sư cũng lợi hại, người không nghe hiệu trưởng cùng dương lão sư đều mỗi ngày nhắc mãi trong thành trường học thật tốt thật tốt sao. Người khác đó là muốn đi đều không thể đi lên. Viên bảo thi đẩu, người như thế nào không cho nàng đi. Hà quân trên mặt không nhịn được, lại không nghĩ nhuận bộ, thi đẩu là thi đẩu, chính là ngươi cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm. Đi trong thành đi học học phí nhiều quý A. Trong nhà gánh nặng đến khởi sao. Không sai biệt lắm phải. Muốn ta nói, nếu viên bảo thật sự thông minh, mặc kệ ở nơi nào, nên khảo đệ nhất vẫn là đến đệ nhất, không cần hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Viên bảo yên lặng nghe, một đôi mắt liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn Hà quân. Nàng tuy rằng nói cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt trong suốt thanh minh, mang theo tiểu hài tử đặc có đơn thuần cùng tiên chân, cùng với một phần khó nén thất vọng. Hà quân ho nhẹ một tiếng, rời mắt đi. bình tĩnh nói viên bảo ngươi tới khuyên khuyên ngươi bà ngoại nói cho nàng ngươi không nghĩ đi huyện thành ngươi muốn thông cảm một chút trong nhà trong nhà không thể lại cung phụng ngươi đi trong thành tốn nhiều tiền a viên bảo buông chết đũa nhẹ giọng nói ông ngoại ta muốn đi trong thành nàng vẫn luôn đều nghĩ ra đi đâu mặc kệ là dương lão sư vẫn là tiêu hồi cũng hoặc là hệ thống đều nói tận lực muốn khai thác tầm mắt tận lực muốn đi ra đi như vậy mới có thể kiến thức rộng rãi mới có thể học được càng nhiều sách giáo khoa đi học không đến chỉ là Trấn trên Trung học, Xuân Hoa Tại Thượng, Viên Bảo cũng đi tham quan quá Kỳ thật tương đối nơi này tiểu học tới nói dạy học cũng không có được đến rất lớn cải thiện Như cũng là cùng cái lao sư đồng thời giáo thật nhiều cái lớp Ngữ văn lão sư có thể là thể dục lao sư đại diện lâm thời Toán học lao sư cũng có khả năng là ngữ văn lao sư giáo Viên Bảo lần đầu tiên đưa ra như vậy yêu cầu tới Hà quân đều ngây ra một lúc Đứa nhỏ này Luôn luôn đều là cười đến mi mắt con cong, cũng trước nay đều sẽ không sinh khí dường như. Đại nhân làm nàng làm gì, nàng liền làm gì, từ nhỏ thời điểm khởi tựa như cái phúc qua hoa. Chính là, chính là thực phí tiền A. Hơn nữa, ngươi vốn dĩ tuổi liền tiểu, đi huyện thành như vậy xa, không thể mỗi ngày trở về, ngươi còn muốn dừng chân, không có người chiếu cấu ngươi giao rừng chân phí, còn muốn phí một tuyệt bút trước, không đăng giá. Hà quân trong lòng một quyển trướng phiên tới phục khởi tính, như thế nào tính đều cảm thấy. Này học không nên muốn đi huyện thành đi thượng. Quá phí tiền. Có này tiền, lưu lại, làm điểm cái gì không tốt. Viên bảo hủy khuất rũ đầu, sắp khóc. Nàng mặt lau nước mắt, không nói một lời. Không đợi nàng nói cái gì, Trần bà tử liền bạo phát. Trần bà tử từ trước đến nay bao che cho con, hiện tại nói như thế nào cũng muốn thế viên bảo làm chủ. Làm người nhưng đến bằng lương tâm. Trần bà tử mặt lệnh nói, viên bảo thượng nhiều năm như vậy thư, khi nào hướng trong nhà muốn trả tiền. Ngươi trong lòng sách không rõ A. Giao như vậy nhiều học phí, như thế nào kêu không muốn trả tiền. Hà quân hơi chút tính một chút trong nhà bốn cái tiểu hài tử mỗi năm học phí, đau lòng đến muốn chết, thanh âm cất cao nói, ngươi cũng không thể tổng như vậy tưởng A. Liên tính sơ chung có thể làm nàng ở huyện Thành Thượng, kia về sau đâu. Về sau trong nhà còn có bao nhiêu gia sản có thể cho nàng phá của. Ngươi không thể thăm trước mắt A. Ta Phi. Trần bà tử khí tạc. Kỳ thật mấy năm nay, nàng rất ít sinh khí. Tính tình từ từ ôn hòa, trừ bỏ ngẫu nhiên tìm đường chết ngụy Hồng Lan sẽ cùng nàng cãi nhau ở ngoài, chân ba tử đều khó gặp gỡ địch thủ. Nàng con tưởng rằng người già rồi đều sẽ trở nên ôn hòa đâu, hiện tại xem ra, nàng vẫn là cái pháo đốt. Trong nhà là cho viên bảo giao học phí, chính là những cái đó tiền, rốt cuộc là chỗ nào tới, ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi chính là cái không nhớ ân, liền kia mấy đồng tiền học phí, ngươi đều đau lòng. À, nếu không phải viên bảo ba ngày hai đầu hướng trong nhà ném thổ sản vùng núi. Làm cái kia ngươi lén lút cầm đi bán, ngươi hiện tại liền Thủy Yên đều chịu không dạy nổi. lão hồ đồ. Ta ta hả quân một nghẹn. Chân ba tử nhưng không để ý tới hắn, quay đầu tới hỏi hai đứa nhỏ, ta nói, lúc trước viên bảo cấp trong nhà tiền thu, các ngươi cũng chưa quên đi. Các ngươi muốn học các ngươi cha. Hành, nếu là không cho viên bảo đi trong thành đi học, ta liền mang theo viên bảo đi. Nhưng tử tục tiểu ta nhưng nói ở phía trước, đi rồi chúng ta liền không trở lại. Nương. Chúng ta đều nhớ kỹ đâu Hà Kiến Bình lập tức nói, ta, ta kỳ thật cũng muốn cho Xuân Hoa đi huyện thành đọc sách, nhưng nàng này không phải không có thi đậu sao. Nếu là thi đậu, lúc trước ta đập nổi bán sắt cũng muốn làm nàng đi học a Hà Kiến Hỷ cũng nói, ta phải có hai tử, ta cũng làm nàng đi trong thành đi học. Hai đứa nhỏ nhanh chóng biểu lộ lập trường, chân ba tử sắc mặt mới hoàn toàn bằng phẳng xuống dưới. Hà quân sắc mặt lại biến đổi, cảm giác chính mình bị phản bội. Không thể tin tưởng nhìn hai cái nhi tử. khí một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Lúc này mới bao lâu a, thật đúng là liền không có chính mình cái này đường cha để vào mắt. Hà hoa hà hoa. Hiện tại đều tiền đổ, xem thường hắn, lời hắn nói không dùng được. Hà quân khí một quăng ngã hắn thủy yên thương, cả giận nói, hành, các ngươi các đều tính tình đại, không muốn nghe ta an bài. kia hành, ta là không lời gì để nói. Ta đi. Nói xong muốn đi. Mọi người đều là sửng sốt. Luôn luôn ngáo muốn rời nhà trốn đi người đều là Trần Bà Tử A, Hà Quân khi nào cũng học được này nhất chiêu. Hà Kiến Bình cùng Hà Kiến hỉ vội ngăn lại, ôn tốn khuyên. Trần Bà Tử còn hỏa thượng thêm du, nói, hắn chính là già rồi, các ngươi đừng động hắn. Làm hắn đi ra ngoài, làm các hương thân đều xem hắn chê cười. Hà Quân trong lòng cái kia khí A, thiếu chút nữa đương trưởng ngất xịu đi. Vốn dĩ khí đều mau cấp hai cái nhi tử cấp trải vốt lại, nhưng là bị Trần Bà Tử một phen lời nói lại cấp khơi màu tới. Hắn kịch liệt thở gấp, cuối cùng là thật mạnh cắn răng, hừ một tiếng, sau đó đi tổ trạch. Không cần hắn liền tính, dù sao hắn cũng không chỉ có chỉ có kia ba cái bất hiếu tử. Hắn còn có lão nhị đâu. Hà quân vào lúc ban đêm liền không trở về, ở tổ trạch bên này ngủ. Ngẫm lại vẫn là khí bất quá, hà quân nóng lòng tìm được đồng minh tới duy trì chính mình, làm hắn cảm thụ một chút đương ra làm chủ khoái cảm, vì thế tìm được hà kiến an. Hà quân hỏi hà kiến an, lão nhị a, ta hỏi ngươi cái là... Nếu là hưng quốc có thể khảo được với huyện thành trung học, ngươi là có để hắn đi đọc A. Hà quân còn tưởng nói, theo ta thấy, khiến cho hắn ở trấn trên, cùng xuân hoa một khối đọc sách liền, không cần hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Còn không chờ hắn dư lại nói ra tới, hà kiến an liền gần nhất vui sướng nói, kia hóa ra hà hoa. Nếu là hưng quốc có thể khảo được với, ta phải thắp nhang cảm tạ. Đi đọc A, vì sao không đi? Hà quân một nghẹn, oán hận chừng hắn liếc mắt một cái, không nói. Hà Kiến An bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không thể hiểu được, bất quá cũng không dám xảo hắn lão tử. Mà một nửa kia, Trần Bà Tử cũng ở cùng chính mình hai cái nhi tử nói chuyện. Trần Bà Tử tìm được Hà Kiến Bình, nói, Lão đại, ta cũng không phải bất công viên bảo. Đọc sách đó là hạng nhất đại sự, ngươi yên tâm, chỉ cần hài tử khảo được với, ta như thế nào đều là muốn cho Hải tử đi học. Hà Kiến Bình liên tục gật đầu. Bọn họ còn có một chút tiền riêng, nếu thu nguyệt thật sự tranh đua. Liền tính trong nhà không muốn ra cái này học phí, bọn họ cũng là, vui đem tiền riêng lấy ra tới làm thu nguyệt thượng trong thành sơ trung. Chân ba tử lại nói, thu nguyệt cũng là cái thông minh hảo hải tử, ta xem nàng không kém. Nếu là nàng cũng có thể thượng huyện thành sơ trung, trong nhà cũng ra học phí làm nàng đi. Ta không phải lão hồ đồ, sẽ không để ý chút tiền đấy. Ngươi nhưng đừng học cha ngươi hồ đồ a nếu là làm người khuê nữ tương lai có tiền đồ, không cần cái gì cũng tốt. Khuê nữ là cái chi kỷ tiểu áo đông. Ngươi nhưng đừng dối dám a Hà Kiến An lại liên tục gật đầu. Chân bà tử rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn rời đi. Buổi tối, Điên Lệ cùng Hà Kiến bình hai người ở nhỏ giọng thương lượng. Điên Lệ biết bà bà nguyện ý làm thu nguyệt đi huyện thanh đi học, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Bọn họ hai vợ chồng cũng không lo, có thể làm đều làm, dư lại chính là chờ thành tích ra tới ngày đó. Bọn họ hiện tại sầu chính là Chu đội trưởng nói muốn hủy bỏ đội sản xuất sự tình. Trong nhà bởi vì hai tử đi học sự tình náo phiên. Một chốc không có người chú ý tới, nhưng nếu là không nói vài tiếng, trong lòng liền luôn là không yên ổn. Điên lệ nói, hôm nay Chu đội trưởng nói chuyện đó nhi, ta tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn. Muốn thời tiết thay đổi đi. Ta phía trước về nhà mẹ đẻ thời điểm, nhà mẹ đẻ người giống như cũng ở thảo luận chuyện này đâu. Giống như ở chúng ta nơi này, đã trộm bắt đầu rồi, chúng ta còn xem như sau này một đám. Hà Kiến Bình trong lòng cả kinh, xoay người lại đây đối mặt Điên lệ, hỏi nàng, ngươi về nhà mẹ đẻ thời điểm. Các ngươi chỗ đó đội trưởng nói như thế nào? Này ta chỗ nào biết ta? Chính là nghe ta cha mẹ thuận miệng vừa nói, nhớ kỹ. Điên lệ thở dài nói, nếu có thể đem đồng ruộng phân tới tay còn hảo, liền sợ không có mà, trong nhà đồ ăn liền thành vấn đề. Chúng ta hai đứa nhỏ, còn muốn đi học, ta là sợ. Được rồi được rồi, nhọc lòng cái này làm gì? Hà Kiến Bình trong lòng cũng không bình tĩnh, bất quá hắn còn có thể ổn định, lập tức nói, trước ngủ đi, không cần tưởng quá nhiều. Lại đại sự tình. Chu đội trưởng đều hiểu rõ, sẽ không loạn thành một nồi cháo. Điên lệ cũng không nói. Ngay hôm sau, Hà quân liền chính mình đã trở lại. hắn chịu không nổi lão nhị nấu cơm tay nghề, mấy năm nay, an quán lao đại tức phụ làm cơm, lão nhị một cái tháo các lao ra, làm cơm cũng chính là có thể ăn mà thôi, cùng lao đại tức phụ căn bản so ra kém. Hà quân trung quy vẫn là bại cho chính mình dạ dày, xám xịt đã trở lại. Một hồi về đến nhà, đã nghe thấy một cổ phi thường nồng đậm canh gà vị. Tiến phong bếp. phát hiện là Điền Lệ dùng ngày hôm qua dư lại canh gà nấu một nồi mì sợi Hà Quân mặt tức thì kéo xuống tới có loại bị người ăn vụng độc thực cảm giác Điền Lệ không biết hắn trong lòng cười tiếp đón hắn chân bà tử nghe thấy được từ trong phòng dò ra đầu tới châm chọc ngỉa mai vài câu một chút mặt mũi đều không lưu Hà Quân trong lòng càng thêm buồn bực hắn cảm giác hắn hiện tại không có bất luận cái gì địa vị đang nói chính là phụ thuộc cần thiết đến xem lão bà tử nhan sắc hành sự nếu không trong nhà các đều không nghe lời Đem hắn trở thành không khí Tiếp theo mấy ngày Hà quân trong lòng còn có ngợt đáp Hơn nữa còn có Chu đội trưởng nói Khả năng sẽ hủy bỏ đội sản xuất sự tình Hắn xuống đất làm việc cũng phi thường thất thần Luôn là làm lỗi Một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. So sánh với hà quân kia khổ đại cửu thâm bộ dáng, Trần Ba Tử đã có thể thư thái quá nhiều Bởi vì viên bảo khảo thí thành tích xuống dưới Hiệu trưởng tự mình đi vào trong nhà báo cho Nói là viên bảo khảo đệ nhất danh Là trong huyện đệ nhất danh đâu Trần Ba tử cười đến thấy nha không thấy mắt, kích động đến thiếu chút nữa toàn đem trong nhà gà cấp giết muốn chiêu đã hiệu trưởng. Theo sau lại hỏi Thu Nguyệt Hưng Quốc thành tích, muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không cũng đi huyện thành đọc sách. Hiệu trưởng nói, bọn họ thành tích cũng phi thường hai mắt, đi huyện thành có cơ hội, nhưng là cơ hội không lớn. Các ngươi nếu có tâm, có thể chính mình đi chạy chạy, nói không chừng liền thành. Vừa nghe có hy vọng, Trần Ba tử cười đến không khép miệng được. Nàng một lòng muốn giữ lại hiệu trưởng ăn cơm, bất quá hiệu trưởng chối tử tìm kiếm lấy cớ khai lưu cùng ngay trần bà tử liền tuyên bố ta muốn cho trong nhà ba cái tiểu hài tử đều đi huyện thành đi học đại phòng người là vui vẻ tam phòng bởi vì không hài tử ngày thường bên cạnh quán cũng không gì hảo thuyết hà quân liền thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống dọa ra một thân mồ hôi lạnh lão bà tử ngươi nói gì hà quân sợ tới mức thẳng run run một cái viên bảo là đủ rồi hắn ngăn cản không được như thế nào còn muốn lập tức ba cái hài tử tất cả đều đi huyện thành đi học Đây là muốn của cải háo quá A. Này không thể thành. Trần Ba Tử đương nhiên nói, Thu Nguyệt Hưng Quốc còn có viên bảo, đều có cơ hội đi học, vậy đều phải đi. Bằng không ngươi mỗi ngày nói ta bất công đâu, này không phải không bất công sao. Nhưng nhưng Hà Quân thật sự nói không ra lời. Hắn cảm giác tim đau thắt. Nhiều như vậy tiền. Này không thể thành. Nhiều ít của cải đủ hoa A. Về sau không ăn cơm không mua đại đồ vật? Nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ? Hà Quân liên tiếp ném rất nhiều cái vấn đề tới. vẫn là kiên quyết không tán thành viên bảo có tiền riêng liền tính toàn đem tiền riêng cầm đi giao học phí Ta đây cũng vui chân ba tử nói yên tâm bất động ngươi quan tài buồn, ngươi kêu phân chính ngươi lưu trữ ngươi sinh bệnh cũng không ai không cho người xem bệnh vốn là một câu lời hay hạ quân lại nghe ra vài phần lạnh lẽo hắn dứt khoát nói cái gì cũng không nói chỉ là yên lặng thì đau trừ cái này ra còn cảm giác trong lòng vừa kéo chịu tức giận đến huyệt thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy viên bảo thanh âm bỗng nhiên văng lên bà ngoại dùng ta tiền riêng cấp biểu ca biểu tỷ dạy học phí chân ba tử sửng sốt này nào thành trong nhà tiền lưu trữ xem bệnh nha nếu là bà ngoại sinh bệnh không có tiền xem bệnh ta nhiều đau lòng nha viên bảo cười đến hai mắt con cong nàng làm một cái dễ dàng thỏa mãn người biết có thể đi huyện thành thượng sơ chung lúc sau tâm tình của nàng liền rất hảo cũng sẽ không bị khuất tuy rằng hiện tại nàng vẫn là mỗi ngày nghĩ muốn phát nhanh nhưng là nên tiêu tiền thời điểm nàng sử dụng tới cũng tuyệt không sẽ nương tay. Ba cái tiểu hài tử vốn dĩ chính là mỗi ngày cùng nhau đi học tan học, nếu là biểu ca biểu tỷ không thể đi huyện thành, nàng một người đi, viên bảo cũng sẽ không tối quan nha. Cho nên, viên bảo liền tính toán cống hiến chính mình tiền riêng. Chân ba tử một lòng ngất thiếp vô cùng, nàng mừng rỡ sờ sờ viên bảo đầu, sau đó mới cất cao thanh âm nói, thấy sao? Cũng đừng nói viên bảo quang ăn trong nhà lương thực không dùng được. Này học được thượng, không dựa vào người khác cũng thượng. nói Còn cố ý vô tình nhìn Hà quân liếc mắt một cái. Nói chính là Hà quân đâu? Hà quân mau tức chết rồi. Hà quân cảm giác trong nhà này đã không có hắn chỗ dung thân. Đặc biệt là nhìn đến chính mình hai cái nhi tử còn cuống quyết không ngừng gật đầu tỏ vẻ tán đồng thời điểm. Hà quân quả thực muốn phun ra hỏa tới. Hắn thật muốn quăng ngã ghế, sau đó tiêu sái nên ngang mà đi, làm cho những người này nhìn xem chính mình tính tình. Chính là tưởng tượng đến lao nhị làm cơm thật sự là khó có thể nhập khẩu. Hà quân cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Nếu như vậy còn có thể sao? Hà quân vẫn luôn đều biết viên bảo có tiền riêng. Này số tiền số lượng còn rất lớn. Mỗi một lần viên bảo lên núi, từ phía trên lấy ra cái gì thổ sản vùng núi xuống dưới, cầm đi mua tiền trở về lúc sau, trong đó một bộ phận đều là muốn tính làm viên bảo tiền riêng. Viên bảo hiện tại của cải nhưng hậu đâu? Này số tiền hà quân không động đậy. Hiện tại viên bảo nguyện ý chính mình lấy ra tới. Cũng trong nhà hai cái tiểu hài tử đi học, cũng là chuyện tốt, ít nhất trong nhà mặt một bút tiêu dùng là tỉnh. Như vậy tưởng tượng, Hà Quân liền cảm thấy chuyện này cũng không phải như vậy nháo tâm. Mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng coi như là đi qua. Nhưng theo sau còn có nhiều hơn sự tình muốn xử lý. Hà Quân không nghĩ tới, khoảng cách thượng một lần chu đội trưởng nhắc tới kia chuyện qua đi không bao lâu, sự tình liền định ra tới. Đội sản xuất tồn tại trên danh nghĩa, về sau đại gia liền đều không ăn chung nổi. đồng ruộng là dựa theo dân cư tới phân người một nhà sổ hộ khẩu thượng có bao nhiêu khẩu người liền ấn người kia đầu tới phân hà ra bởi vì viên bảo nhập hộ còn đa phần một ít điển này xem như một chuyện tốt hà quân mấy ngày liền tối tăng biểu tình đều trở nên sáng ngời không ít cũng rốt cuộc không hề đi so đo viên bảo đi huyện thành đi học sự tình theo sau đại bình thôn người tất cả đều bận rộn phân điền sự chu đội trưởng cầm thức đo đi lượng điển một hộ một hộ phân thỏa loại việc lớn này đều là hà quân ở xử lý Ở bên ngoài, vẫn là lời hắn nói so lão bà tử muốn xen vào dùng. Vì tìm về chính mình đã sở thừa không nhiều lắm uy nghiêm, Hà quân tính toán đem chuyện này làm được xinh xinh đẹp đẹp. Giống như trong nhà mặt đám kia nhãi danh nhìn xem, rốt cuộc ai mới là người nói chuyện. Đi qua Hảo Trúc Thiên, Hà quân đều đi theo Chu đội trưởng mông mặt sau bận trước bận sau, vì chính là đem phân điền sự tình cấp làm thỏa đáng. Nhưng chuyện này, có thể so xuống đất còn muốn khó chịu. Bận việc nhiều thế này thiên, chờ sự tình trần ai lạc định thời điểm. hà quân đều gầy một vòng nhưng sự tình còn không có xong chia đều điền sự tình làm thỏa đáng lúc sau trần ba tử lại đưa ra một cái yêu cầu tới buổi tối thời điểm hai vợ chồng già ở trong phòng thương lượng trần ba tử nói lão nhân chu đội trưởng không phải nói về sau đồ vật đều có thể mua bán sao cũng không cần phiếu trước kia trong thành phòng ở đều là đơn vị phái phát tưởng mua cũng không có phương pháp ta phía trước tìm người đi hỏi thăm hỏi thăm hiện tại có tiền liền có thể mua hà quân vốn dĩ mơ màng sắp ngủ nghe thấy được những lời này nháy mắt đánh cái giật mình trong lòng có dự cảm bất hảo hà quân ước lượng hỏi ngươi ngươi lại tưởng lăn lộn cái gì này như thế nào có thể gọi là lăn lộn chân ba tử nói có rất nhiều không chí phòng ở đều không quý ta tưởng ở trong thành mua một tòa phòng ở như vậy đến cuối tuần thời điểm bọn nhỏ cũng liền không cần trở về còn có thể gần đây chiếu cố bọn họ như vậy thật tốt hà quân vừa nghe nháy mắt cảm giác mây đen áp đỉnh Hán tay đều run run, ngươi, ta xem ngươi là được thất tâm phong. Về sau nhật tử thế nào còn phải khác nói, hiện tại tương lai lộ ở đâu đều nhìn không thấy, bụng đều sắp ngọt không no, nào có tâm tư đi cân nhắc chuyện khác. Đi trong thành mua phòng ở. Mệnh ngươi nghĩ ra. Hạ quân phi thường kích động. Chuyện này ở hắn xem ra hoàn toàn không cần phải. Rốt cuộc, bọn họ là nông dân. Sẽ cũng cũng chỉ là loại hoa màu mà thôi. Lưu tại ở nông thôn, ít nhất còn có điển có thể loại. thế nào đều không đói chết. Nếu là vào trong thành, bọn họ thượng loại nào mà đi. Đã không có mà, cũng liền không có lương thực. Đây là vì hài tử đi học sự tình, liền an cư lạc nghiệp căn đều phải vứt bỏ A. Hà quân kiên quyết không ủng hộ, ngươi này tâm một ngày một ngày càng lúc càng lớn. Như thế nào tuổi một ngày một ngày lớn còn không an phận. Ta liền chưa thấy được có ai so ngươi càng lăn lộn Những việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta không đồng ý. Trần bà tử sốt ruột. Nàng biết đây là kiện đại sự. Cho nên cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, suy xét hảo, đã hạ quyết tâm mới mở miệng nói. Nhưng là không nghĩ tới, hạ quân vẫn là kia phó xú tính tình, mặc kệ Trần Bà Tử nói cái gì, hắn chính là không nghe không nghe không nghe. Trần Bà Tử nhẫn mại tính tình nói, hiện tại phòng ở khẳng định tiện nghi đâu. Ngươi suy nghĩ một chút ta, muốn ở trong thành mặt mua phòng khẳng định không ngừng chúng ta một cái, nhưng là bọn họ cùng ngươi tưởng giống nhau, không dám đi mua. Đi ít người, giá khẳng định thấp. Chúng ta hiện tại trong tay còn có điểm của cải, nếu có thể mua nổi, vì cái gì không mua. Về sau viên bảo bọn họ còn có cao trung muốn đọc, còn muốn ở huyện thành bên trong nóc hảo chút năm. Cái này phòng ở mua tới không lỗ nha. Đọc sách đọc sách lại là đọc sách. Hà quân đầu đều phải tạc, ngươi tính một bút chướng, ngươi nhanh lên tính. Trong nhà hài tử, nhiều người như vậy đều phải đi học. Thượng xong rồi sơ trung thượng cao trung, ngươi còn muốn cung bọn họ vào đại học. Chơi ạ! Ngươi cho rằng nhà của chúng ta là khai ngân hàng sao. Hành, đọc sách sự tình ta cũng liền trước không nói. Ngươi cư nhiên còn muốn mua phòng ở. Hà quân cảm giác hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ bị tức chết. Trần Ba từ nói, liền tính về sau chúng ta không cần phải, ở trong thành thật sự đãi không đi xuống, dọn về ở nông thôn trụ. Kia phòng ở tổng bộ sẽ không chế được, chúng ta có thể thuê. Nói dễ dàng, ai có tiền thuê ngươi phòng ở. Ngươi như thế nào biết không có. trần bà tử càng nghĩ càng cảm thấy nàng cái này ý tưởng phi thường được không bọn họ này một ít trong đất bái thực đều là không có dư thừa tiền nhàn rỗi nhưng là trong thành có a phía trước viên bảo vì từ nàng nơi này hống ra tiền cầm đi hoa cho nàng nói không ít lời nói trần bà tử cảm thấy có chút rất có đạo lý đều nhớ kỹ cái gì chính là muốn cùng kẻ có tiền làm buôn bán cái gì có tài sản cố định mới có thể tăng giá trị bợ lạ bợ lạ không biết nàng kia đầu dưa đều là nghĩ như thế nào này đó hiếm lạ cổ quái nói cũng không biết là từ đâu nghe tới. Trần bà tử chỉ coi như là nàng đầu thông minh đều là từ thư đi học tới. Tuy rằng nghe kỳ quái, nhưng là trần bà tử cảm thấy có đạo lý nha. Hiện tại mà có, là phân đến hộ khẩu thượng, trong thôn đất nền nhà cũng phê xuống dưới ở gần ấy năm, này đó đều là bọn họ cố định có tài sản. Trần bà tử lý giải. Nàng biết, thổ địa không thể mua tới, nhưng là phòng ở có thể mua A. Có cơ hội làm gì không thử thử một lần. chúng chi cái này phòng ở đối bọn họ tới nói ý nghĩa quá trọng yếu. Viên bảo tuổi sát thật con nhỏ, không thể mỗi cái cuối tuần đều buôn ba mệt nhọc, từ huyện thành trở lại nơi này, lại từ nơi này về đến huyện thành. Như vậy lăn lộn một đi một về, liền tính lại thông minh đầu dưa, cũng đến lăn lộn ngốc lạc. Trần bà tử thấy hạ quân không có muốn cùng nàng thương lượng ý tứ, hai người nói không đến một chỗ đi, trong lòng không khỏi có chút tiên nuối, bất quá cũng không phải thực xuất ruột. Nàng còn có thể tìm viên bảo thương lượng đâu. Viên bảo mới là trong nhà mặt nhất có tiền người. Nàng ngoan ngoãn như vậy thông minh, nhất định sẽ đồng ý. Chương 60-60 Viên bảo kiểm kê một chút chính mình tài sản, biết nàng hiện tại có gần 2.000 nguyên tiền mặt. Phía trước, viên bảo vẫn luôn cho rằng, này 2.000 đồng tiền, có thể cho nàng ăn cả đời thịt heo. Tuy tiện bó lớn bó lớn tiêu tiền cũng không có khả năng hoa cho hết. Chính là bà ngoại nhắc tới ra muốn ở trong thành mua phòng ở, viên bảo liền phát hiện nàng điểm này tài chính xa xa không đủ dùng. hai đồng tiền dầm một chút liền không có hơn nữa nàng này tiền riêng còn muốn lưu trữ đi giao học phí đâu viên bảo còn tuổi nhỏ liền cảm giác được kinh tế gánh nặng bất đắc di thở dài gặp chuyện không quyết tìm tiêu hồi viên bảo đem tiền thu hồi tới đi tìm tiêu hồi thương lượng đi ở kiếm tiền một việc này thượng tiêu hồi tuyệt đối muốn so với chính mình có thấy xa viên bảo vô điều kiện tin tưởng hắn nghe viên bảo nói ý đồ đến lúc sau tiêu hồi kinh ngạc chọn một chút lông mày theo sau nói ngươi còn nhớ rõ Ngay từ đầu mua thịt, một cân bao nhiêu tiền sao? Viên Bảo nghĩ nghĩ nói, bốn mao tiền. Hiện tại đâu? Chín mao năm, không đúng không đúng, đã lên tới một khối nhị. Viên Bảo như vậy tính toán, nháy mắt cảm thấy, này thịt cũng quá quý. Phiên gần gấp ba, nàng quyết định ngăn chay 3 ngày. Bằng không muốn mua không nổi phòng ở. Tiêu Hồi cười nói, tiền tệ là sẽ bị giảm giá trị. Đồng dạng thịt, qua mấy năm, người đắc dụng vài lần giá cả mới có thể mua được. Phía trước ta cũng liền không nói. hiện tại đã mở ra giao dịch. Ngươi về điểm này tiền riêng nếu là tiếp tục đột, hiện tại có thể mua nổi một bộ phòng ở quá mấy năm, khả năng liền vẽ nút cờ đều mua không nổi. Viên bảo che miệng kinh hô, nàng vốn đang do dự, bởi vì lập tức hoa nhiều như vậy tiền, nàng về sau khả năng đều liên tiếc ăn thịt Chính là nghe được tiêu hồi như vậy vừa nói, viên bảo liền cảm thấy chính mình không mua phòng ở quá mệt. Nhưng là, nhưng là phòng ở thật sự hảo quý nha. Viên bảo nghĩ nghĩ, lại hỏi, tiền tệ sẽ bị giảm giá trị Phòng ở liền sẽ không sao. Nô. No. Phòng ở cũng sẽ. Nhưng thổ địa vinh viễn đều có giá trị. Viên bảo nháy mắt hạ quyết tâm. Nàng gật gật đầu, trinh trọng nói. Hảo. kia chờ ta mua phòng ở, dọn vào phòng từ ngày đó, ta thỉnh ngươi đi phòng ấm. Tiêu hồi gật đầu, sau đó vùi đầu tiếp tục múa bút thành văn. Viên bảo lặng lẽ đi qua đi xem một cái, phát hiện là toàn thiên tiếng Anh. Lại là những cái đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi. Thác tiêu hồi phúc. Viên bảo hẳn là đồng học bên trong sớm nhất tiếp xúc tiếng Anh. Nhưng là còn không có hệ thống học tập, cũng không biết này đó có từ đơn ý tứ. Này lại là đang làm gì? Viên bảo tò mò hỏi. Viết số hiệu. Tiêu hồi cười khẽ, ta này vẫn là lần đầu tiên không có thật thao không có điều chỉnh thử, trực tiếp trên giấy thao tác, ta cũng thật lợi hại. nay phá địa phương, liền cái máy tính đều không có. Tiêu hồi tưởng mua cũng mua không được. Hắn cảm thấy hắn đã làm được hacker cực hạn, bụt toàn dựa não bổ. Bần cùng làm người không gì làm không được. Viên bảo không hiểu ngoạn ý như này, chống cầm ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, tưởng rỗi tay sờ sờ, lại bị tiêu hồi ngăn lại. Ngươi đừng lộng này tờ giấy nhưng đáng giá. Tiêu hồi một đôi mắt mang theo giảo hoạt ý cười, đây chính là ta tiếp treo giải thưởng. Ngày mai liền gửi đi ra ngoài. Ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta vừa lúc cho ngươi mang về tới. Nói xong lúc sau, ở chỗ ký tên viết kinh đánh dấu, sau đó cất vào phong thư. Viên bảo nghĩ nghĩ, nói. Ta muốn ăn bánh quay trèo, còn có sơn trà phiến. Hành. Ngày mai cho ngươi mang về tới. Viên bảo híp mắt cười rộ lên, tâm tình rất tốt, ca ngợi Tri ngôn không tiếc khích lệ. Ngươi thật tốt. Ta cũng không phải là đối ai đều hảo. Viên bảo lại nói, chính là ngươi đối với ngươi nãi mãi cũng thực hảo. Bởi vì ngươi cùng ta nãi mãi giống nhau. Viên bảo sửng sốt một chút, bất mãn nói, ngươi là nói, ta đầu óc cũng không rõ ràng lắm. Là nói ta nãi mãi cũng là cái hài tử. Úc viên bảo kéo dài quá thanh âm, sau đó lại phản bác, ta mới không phải tiểu hải tử, ta đã là đại cô nương. Tiêu hồi bật cười, lắc đầu không nói chuyện. Hắn vừa đứng lên, chặn rừng ở viên bảo trên người dương quang. Thân thể hắn phát dục thực mau, hiện tại nhìn, đã là 14, 15 tuổi bộ dáng là cái trai trai thiếu niên. Viên bảo cũng bất quá là vừa đến hắn ngực mà thôi. Đại cô nương còn không có ta tiểu tử cao. Tiêu hồi ngẹn cười, khoa tay múa chân một chút nàng đầu, đem người nuôi ngựa dựng thẳng lên tới. nói không chừng có thể cùng ta giống nhau cao. Viên Bảo thật mạnh hừ một tiếng, có chút sinh khí, quay hàm phồng lên. Thân cao là nàng nhất không thể ngôn nói đau. Viên Bảo là Hà ra mấy cái hài tử trung, tuổi nhỏ nhất, cái đầu cũng là nhỏ nhất. Hiện tại Thu Nguyệt cùng Hương Quốc đều bắt đầu phát dục, thân thể kia rút mầm giống nhau trường. Rõ ràng mỗi ngày gặp mặt, Viên Bảo cũng chưa nhận thấy được cái gì, nhưng là đương mỗi năm Tân niên lượng thân cao thời điểm, bọn họ vĩnh viễn đều phải so Viên Bảo trường cao một đoạn. Viên Bảo quá khổ sở. Nàng cũng tưởng lớn lên rất cao, nhưng vĩnh viễn đều lạc hậu một bước. Tiểu cô nương tức giận, tiểu xảo miệng đô khởi, đem mặt giận dỗi đừng quá một bên đi. Tiêu hồi xem nàng vài lần, đột nhiên đi phía trước một bước, đôi tay xuyên qua nàng dưới nách, đem nàng dơ lên. Dưới chân đột nhiên treo không, viên bảo sợ tới mức hét lên một tiếng, đôi tay theo bản nàng bám lấy bờ vai của hắn. Viên bảo đạp một cái hai chân, suốt ruột nói, ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Như vậy liền so với ta cao. Xem nàng nhân kinh hách mà có vẻ hoảng loạn thân sắc, tiêu hồi tâm tình rất tốt, dầu di cười nhẹ. Theo sau trên tay lại là dùng một chút lực, đem nàng cử đến cao cao. Viên Bảo ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi lúc sau phục hồi tinh thần lại, tức khắc hoan hô một tiếng. Nàng lắc lắc hai chân, cảm giác dơ chính mình kia một đôi tay có phi thường lực lượng cường đại, cơ bắp căng chặt đem nàng ổn định vững chắc nâng lên, sẽ không làm nàng té ngã. Viên Bảo cười đến đặc biệt vui vẻ, ngay cả vừa rồi tiêu hồi cười nhạo nàng thân cao sự tình đều đã quên. có thể hay không lại cao một chút viên bảo hỏi có thể vừa dứt lời tiêu hồi đột nhiên đem nàng dùng sức hướng lên trên ném đi này đối viên bảo mà nói quá kích thích đương viên bảo phản ứng lại đây thời điểm thân thể của nàng đã bắt đầu rơi xuống không trọng cảm giác chuyển đến lập tức lại là kinh hô một tiếng tim đập ra tốc trái tim quả thực muốn từ cổ họng nhảy ra liền ở viên bảo cho rằng nàng sẽ ngã xuống trên mặt đất rơi thực thảm thời điểm tiêu hồi lại tiếp được nàng đem nàng cả người đều hộ ở trong ngực viên bảo ngẩn ra sợ hắn lại vứt chính mình lập tức sợ hai ôm lấy hắn đầu khóc giống thiểu cô nương khóc đến đáng thương cực kỳ một đôi tay gắt gao ôm hắn đầu đem lỗ thai hắn đều niết đến biến hình tiêu hồi bị niết cơ hồ không thở nổi chính là vừa nghe nàng khuyệt khịt tiếng khóc lại cái gì tâm gian dậy nói đều nói không nên lời Phòng chừng là sợ hai đi xem nàng này một bộ đức quãng lời nói đều nói không hoàn chỉnh bộ dáng tiêu hồi trong lòng mềm xuống dưới hắn nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lương trấn an Hống nàng, ý đồ làm nàng yên ổn xuống dưới. Được rồi, ngươi đừng khóc. Về sau ta cũng không dám nữa. Hống hồi lâu cũng chưa thấy hiệu quả, tiêu hồi lại là bất đắc di thở dài. Viên bảo nâng lên mông lung hai mắt đấm lệ xem hắn, trở tay lau nước mắt trâu, khuất khi nói, ta, ta vừa rồi là, là nói. Lại đến một lần. Tiêu hồi, không tới đi. con tưởng lại đến một lần, ngươi khóc cái gì? Viên bảo nói, vừa rồi ngươi không trước tiên cùng ta nói, ta mới có thể làm sợ. Lúc này đây khẳng định sẽ không, nhưng là ngươi đến ôn nhu một chút. Tiêu hồi chỉ phải làm theo. Quả nhiên viên bảo thực mau không khóc. Nàng yêu loại cảm giác này. Hình như là ở trên trời phi. Mặc kệ phi đến rất cao, tiêu hồi đều không cho nàng ngã trên mặt đất. Hai người chơi trong chốc lát, thẳng đến mệt mỏi mới đình chỉ. Viên bảo sửa sửa quần áo của mình, dặn dò tiêu hồi ngày mai nhớ rõ đem nàng muốn ăn sơn tra phiến cùng bánh quai trèo mua trở về, sau đó liền về nhà. Vào lúc ban đêm, Viên bảo liền đem nàng sở hữu tiền riêng đều lấy ra tới cống hiến cấp bà ngoại. Viên bảo nói, bà ngoại, chúng ta mua phòng ở đi. Mua một cái lớn một chút phòng ở tốt nhất có thể người một nhà đều dọn đi vào trụ. Chúng ta hiện tại tiền có thể mua nổi một bộ phòng ở nhưng là, chờ thêm mấy năm liền vê đút cờ đều mua không nổi. Chân bà tử một lòng thả lại trong bụng, chừng nàng liếc mắt một cái, tỉnh nói vậy Nhiều như vậy tiền, sao có thể liền vê đút cờ đều mua không nổi? Huống hồ mua vê đút cờ làm gì? Viên bảo vào đầu, nói, dù sao có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Tiền của ta đều tại đây lạc. Trần bà tử gật đầu, sau đó liền ở trong lòng tính toán mua phòng ở sự. Bởi vì dùng chính là viên bảo tiền riêng, cũng liền không cùng trong nhà mặt người thương lượng. Vì mua phòng ở chuyện này, Trần bà tử chạy không ít địa phương, lấy không ít quan hệ, rốt cuộc đem trong đó lợi hại đều cấp trải vớt rõ ràng. Cuối cùng rốt cuộc gõ định ra tới. Mua phòng ở buồn ý, vì chính là có thể gần đây chiếu cố đi học hải tử. Làm cho bọn họ cuối tuần thời điểm không cần ở trên đường buôn 3 lãng phí thời gian. Cho nên, điểm thứ nhất chính là muốn tới gần trường học. Nhưng trường học phụ cận phòng ở đều quý. Vốn dĩ bọn họ dự toán, có thể mua một bộ khí phái căn phòng lớn, tân kiến cái loại này. Nhưng là, cuối cùng mua tới, lại là tới gần trường học một cái bên đường thượng hai tầng nhà lầu. Không phải mới nhất kiến thành một nhóm kia, nhưng là vị trí thực hảo. Tổng cộng hoa 1.500. Trên dưới hai tầng. Hai tầng tổng cộng có 7 cái phòng, hai lâu bốn cái, một lâu ba cái. Như vậy, bọn nhỏ mỗi lần đi học hạ học, chỉ cần đi lên không đến 10 phút lộ là có thể về nhà. chân bà tử là vừa lòng không được. Thực mau liền đem sở hữu thủ tục đều cấp gõ định rồi. Bất động sản chứng thượng, trực tiếp viết chính là viên bảo tên, một chút cũng không hàm hồ. Dù sao dùng chính là viên bảo tiền mua, giấy trắng mực đen viết đến dành mạch, miễn cho tương lai cái cỏ. Trần bà tử tuy rằng chữ to không biết một cái. Nhưng trong lòng lại là sách đến rõ ràng, không nên phạm hồ đồ địa phương, tuyệt đối sẽ không phạm hồ đồ. Chờ đem sở hữu chứng kiện đều bắt được tay, sang tên đều làm tề thời điểm, đều sắp khai giảng. Hà gia ba cái tiểu hải tử toàn đi huyện thành thượng sơ trung, Hà gia trên giới đều vui vẻ đến không khép miệng được. Lại bởi vì mua phòng ở sự tình cũng là cái đại hỷ sự, nhưng là lại không hảo tuyên dương. Vì thảo cái hảo điểm có tiền cũng hảo, vì chúc mừng cũng thế. Chờ sự tình gõ định kia một ngày. Cùng ra mua một đầu heo con non giết, mở tiệc chiêu đãi đại bình thôn hương thân, thỉnh người tới ăn tiệc cơ động. Đây chính là phi thường rộng bút tích. Nói như vậy, trừ bỏ lão nhân quá đại thọ, hoặc là có cái gì đặc biệt quan trọng hỷ sự, mới có thể tổ chức tiệc cơ động. Hiện tại ba cái tiểu hải tử thượng sơ trung đều lớn như vậy bút tích. Đại bình thôn người đều sợ ngây người. Bọn họ biết, hà gia nhật tử hảo quá. Ở nhà người khác còn ăn không được cơm trắng thời điểm, bọn họ là có thể làm sở hữu hải tử đều đi học. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa xem nhà bọn họ bộ dáng cũng chưa từng có cạn lương thực quá. Thật là người so người sẽ tức chết. Bất quá ăn người ta nhu nhược, tới ăn tiệc cơ động người ngoài miệng nói đều là chúc mừng nói, không có người không có mắt nói cái gì đó không xuôi thai. Phải biết rằng, hôm nay Chu đội trưởng cũng tới đâu. Trường học hiệu trưởng cùng lão sư cũng đều tới. Những người này, đều là trong thôn nói chuyện phi thường có trọng lượng. Ai không có đầu óc? Mới có thể ở hôm nay cái này nhật tử khiêu khích sinh sự. Một đám người xài được vui vẻ tâm, để lại một chút tiền, coi như tiền biếu, cũng coi như là dính dính không khí vui mừng. Chính là đại bình thôn người có ánh mắt, có chút người lại không có ánh mắt. Triệu ra người tới cửa tới. Nhiều năm như vậy, viên bảo từ đi vào hà ra lúc sau, triệu ra người quả nhiên coi như là không có viên bảo cái này cháu gái. Mỗi một lần, liền tính đi tôn tiểu hầu ra thăm ngụy hồng lan, đi vừa đi thân thích. cũng tuyệt đối sẽ không thượng hà ra tới xem viên bảo liếc mắt một cái. Chân bà tử cũng không để bụng. Này đó dơ bẩn ngoạn ý nhi hướng nàng trước mặt này một gác, nàng còn ghét bỏ đối phương cay nàng đôi mắt đâu. Đại gia tưởng ăn không có việc gì, nước giếng không phạm nước sông, liền như vậy bình bình tĩnh tĩnh qua gần ấy năm. Ai có thể nghĩ đến, có một ngày cư nhiên còn có thể lại đối thượng. Chân bà tử không cho bọn họ tiến vào, đổ ở cửa, lạnh giọng hỏi, các ngươi tới này làm gì? Nay không chào đón các ngươi. Cút cho ta đi ra ngoài. Khi trước đứng người kia, chính là triệu bà tử. Triệu bà tử là mang theo chính mình hai cái tôn tử còn có ba cái con dâu tới. Hà ra trong viện đầu bãi hai bàn rượu và thức ăn, đang ở chờ đợi tiếp theo phê người lại đây ăn cơm. Mặt trên thịt heo phân lượng là mười phần, còn có nấm canh, gà luộc. Đủ loại món ăn bày ước chừng tám bàn. Chỉ là đứng ở cửa, là có thể nghe thấy từ bên trong bay ra những cái đó mùi hương. Triệu bà tử một đôi mắt đều thẳng. hai cái nam hải càng là trực tiếp chạy xuống nước miếng liều mạng muốn từ kẹt cửa chui vào tới triệu ba tử hít hít cái mũi bụng lộc cộc lộc cộc vang lên tới cười nói lao tỷ tỷ ngươi như thế nào nói chuyện đâu chúng ta đây là tới cửa tới cấp viên bảo chúc mừng viên bảo hiện tại không phải tiền đồ thi đậu sơ chúng sao nghe nói ngươi ở làm tiệc cơ động chúng ta liền tới đây nhìn xem ta phi viên bảo cho dù có không khí vui mừng cũng không cho các ngươi dính cút cho ta đi ra ngoài Chân bà tử liều mạng đỉnh kia hai cái con khỉ dương như tiểu hải tử, cả giận nói, lúc trước viên bảo ở nhà các ngươi, các ngươi đều không quan tâm nàng. Hiện tại đi vào nhà ta quá ngày lành, liền thượng vội vàng. Các ngươi kém này một ngụm thị tan A. Các ngươi mới tiến nhà ta sân, ta đều chê ta ra ô huế, Các ngươi hôm nay nếu là dám vào tới, ta lộng chết các ngươi. Cái gì chết ta, sống nhiều không may mắn. Triệu ba tử lớn tiếng nói, chúng ta là thiệt tình thực lòng muốn tới chúc mừng, bao lì xì đều cấp phong. Ngươi này tiệc cơ động không cho người tới ăn, ngươi còn làm cái giám tiệc cơ động. Chúng ta đến xem viên bảo làm sao vậy, viên bảo trên người chảy, là nhà của chúng ta huyết. Thật cho rằng, các ngươi đem nàng tiếp nhận tới nhà, nàng liền họ hà nha Ta đến xem ta cháu gái tới ăn khẩu cơm làm sao vậy. Ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. Tiệc cơ động đương nhiên là muốn đại bình thôn những cái đó tiểu tức phụ tiểu cô nương tới hỗ trợ làm việc mới có thể bận việc lại đây. Hiện tại hà ra bên trong còn có không ít người ngoài. lao bà tử lời này lại là cố ý lớn tiếng nói không bao lâu liền hấp dẫn mọi người lực chú ý những cái đó không thế nào hiểu biết cái kia lão sư người đều dối dài lỗ thai từng đôi đôi mắt động tác nhất trí hướng nơi này xem chân bà tử cảm nhận được không khí biến hóa tức giận đến huyệt thái dương một đột một đột nhảy ngươi cái lao yêu bà ngươi nói hiệu nói vượn cái gì lúc trước đoạn tuyệt quan hệ công văn là các ngươi tự mình viết hiện tại các ngươi tưởng trở mặt không nhận ngươi còn dám nói viên bảo là nhà các ngươi người, người. Không có như vậy đạo lý. Công văn, ta còn giữ lại. Phía trên ấn nhà ngươi lão nhân giấu tay. Ngươi nếu là dám nháo sự, ta liền cáo ngươi. nay một phen có khí thế nói ra tới, nói năng có khí phách. Triệu bà tử trong lòng một hư, vội vàng cười nịnh nọt nói, ta cũng không phải muốn đem viên bảo tiếp đi, còn không phải là lại đây cọ cọ không khí vui mừng sao. Các ngươi cho chúng ta lưu một cái bàn tiệc, chiêu đãi chiêu đái chúng ta này đó cũ thân thích. Chân bà tử khí một đôi mắt đỏ bừng, nằm mơ đi thôi. ta còn lấy thịt tới chiêu đánh ngươi ta xem ngươi là thảo đánh nói xong lúc sau trong tay cầm cái chổi quả thực liền phải đánh tiếp chính là nàng này một động tác liền lộ ra khe hở đi theo tới kia hai cái tiểu nam hải trực tiếp liền vọt đi vào trên tay giơ hề hề cũng không thảy trực tiếp duỗi tay liền hướng trong bồn chảo sau đó liều mạng hướng trong miệng mặt tắc chân bà tử hét lên một tiếng muốn xông tới ngăn cản đã không kịp kia đen tuyến tay hướng trong bồn mặt chảo Bất quá trong nháy mắt trên bàn sở hữu đồ ăn đều bị bọn họ thai họa cái biến. thịt theo, thì gà, sở hữu có thể hạ khẩu đồ vật đều bị bọn họ từng cái bắt cái biến. Tất cả mọi người sợ ngây người. Những cái đó tới hỗ trợ tức phụ bà tử, tức khác sợ hãi cả kinh. Thấy kia hai đứa nhỏ còn muốn ở thai họa cái thứ hai bàn tiệc, vội vàng nhanh chóng đem trên bàn sở hữu đồ ăn đều triệt hạ tới. Triệu bà tử cắn chặt răng, cảm thấy có điểm đáng tiếc. Thấy hài tử ăn vui sướng, nàng bụng tiếng kêu lớn hơn nữa. Đồng thời cũng cảm thấy càng đói bụng Triệu ba tử la lớn Ngươi nhìn xem ngươi nửa cái tiệc cơ động Cỡ nào keo kiệt Liên ngươi như vậy, đừng ra tới mất mặt xấu hổ Làm hai tử ăn khẩu tốt làm sao vậy Ngươi, ngươi Trần bà tử sắp tức chết rồi Hà quân ra tới nhìn thoáng qua Thấy này hai cái tiểu hài tử giống hầu dường như Cũng là hoảng sợ Nhìn thoáng qua, đang ở rằng có hai cái lao bà tử Hà quân chỉ cảm thấy mất mặt Triệu gia nhân ra như vậy Mặc kệ là ai nhấc lên đều là muốn xúi quậy hôm nay vốn dĩ vui vui vẻ vẻ một cái ngày lành lại sinh sôi làm người này làm hỏng mắt thấy trần bà tử còn đổ ở cửa nơi đó cùng triệu bà tử xô đẩy lên hai nữ nhân trong miệng mắng đến phi thường kịch liệt sắp đánh nhau rồi hà quân thở dài một hơi lại nhìn bị thai họa bản tiệc liếc mắt một cái nói tính lao bà tử hôm nay là cái ngày lành không cần theo chân bọn họ chấp nhặt. cái này bàn tiệc khiến cho bọn họ ăn đi đừng đem bọn nhỏ phúc khí đều cấp sợ quá chạy mất không đáng. Đều thai họa thành cái dạng này, dơ hề hề, cũng không có khả năng cầm đi cho người khác ăn. Coi như làm là tống cổ ăn mày, bình ổn chuyện này, làm cho hôm nay chuyện này có cái hảo kết quả. Hôm nay, thiệt cơ động ăn không sai biệt lắm. Ngược lại là tới nơi này hỗ trợ những cái đó tức phụ bà tử còn không có ăn nổi một ngụm nhiệt. Nếu là chiêu đãi không chu toàn nhưng thật ra không thể nào nói nổi. Chân bà tử hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống lửa giận, lạnh lùng nói, hành. ta làm cho bọn họ ăn. Triệu bà tử lúc này mới vui dạo rực cười rộ lên, tiếp đón chính mình hai cái con dâu, trực tiếp vọt vào tới, ngay cả ghế rửa đều không ngồi xuống, chiếc đũa cũng không cần, trực tiếp dùng tay liền bắt lấy ăn. Mặc kệ là năng vẫn là lạnh, mặc kệ miệng có thể hay không tắt đến hạ, phàm là có thể thấy được, đều như là sói đói chụp mồi giống nhau, điên cuồng cấp ăn, giống như châu chấu quá cảnh. Nay toán ra thật giống như là 800 năm không ăn qua thịt, cơm cũng ăn không được cảm giác. Sáu cá nhân, ngươi nó ta Người. Nước canh bắn xuống dưới, lộng xiêm y vi, cũng lộng ướp thời điểm. Đem bọn họ lòng bàn tay dơ bẩn đều rửa sạch cái biến, phòng chừng ngay cả trên bàn thang thang thủy thủy cũng tất cả đều là bọn họ trên tay dơ bẩn. Nhưng là bọn họ cũng không để bụng. Này thịt quá thơm. Nhà bọn họ ngay cả ăn tết đều không có có thể ăn thượng tốt như vậy thịt. Sáu cá nhân đều ăn đỏ mắt, hoàn toàn không bận tâm người khác ánh mắt. Những cái đó tới hỗ trợ tiểu tức phụ lao bà tử đều bị bọn họ cái này trận trưởng sợ tới mức ra đầu tê dại. Vốn dĩ bọn họ là muốn lại khai một bàn ăn, nhưng là, triệu ra người ở bên kia phong vân tàn quyển, an tương lại quá mức ghê tởm không biết xấu hổ. Một đôi mắt còn có phải hay không hướng bọn họ trên bàn nó phảng phất tùy thời khả năng nhào lên tới đoạt bọn họ ăn. Nhìn bọn họ trên tay nửa ướt màu đen dấu vết, liền tính bụng lại đói, cũng không ai có thể nuốt trôi cơm. Cuối cùng bọn họ thực sáng suốt lựa chọn. Đem sở hưu thịt đều chia làm bình quân phân, sau đó đóng gói lấy về ra ăn. Một đám người thực mau liền tan đi. Triệu ra người, đã đem cái kêu bàn tiệc tan sạch. Hai cái nam hài đúng là ở trường thân thể thời điểm, lượng cơm ăn có thể để được với một cái thành niên nam nhân. Ăn xong rồi bụng còn cảm thấy đói, lúc này chính cầm mâm ở liếm. Mãi, ta còn đói. Ta cũng rất đói bụng. Hai người động tác nhất trí tố khổ. Triệu bà tử cũng là rộng mở cái bụng ở ăn. Vốn dĩ chính là cô ý đói bụng một đốn mới lại đây. Sáu cá nhân ăn mười cá nhân bàn tiệc, nhưng là đồng dạng cũng không ăn no. Triệu bà tử không chút khách khí gõ gõ trên nói, ta nghe thấy, trong phòng bếp còn ở chưng bánh bột bắp đi. Lại cho chúng ta đoan một mâm đi lên. Chân bà tử lạnh lùng mà cười một tiếng, ta cho ngươi ăn. Không cho ngươi hạ độc không tồi. Nói liền phải đuổi người. Lao bà tử ăn no, cũng liền có sức lực náo loạn, nhưng một chút cũng không sợ nàng. Triệu bà tử hư một tiếng. cũng không đợi người khác đem bánh bột bắp bưng lên, chính mình liền phải vọt vào trong phòng bếp, chính mình tìm ăn. Điên lệ còn có Chu Vĩnh Quyên, hai người còn ở trong phòng bếp giải quyết tốt hậu quả đâu? Thấy triệu bà tử tiến vào, trong lúc nhất thời đều luống cuống tay chân. Bánh bột bắp còn ở trưng, không thủ. Triệu bà tử một hiên khai cái nắp, kia khí toàn chạy, hủy hoại. Bên trong bánh bột bắp trưng không thân. Trần bà tử tức giận đến ánh mắt đỏ bừng, trực tiếp tùy tay tốn lên một phen dao phay, liền phải chiếu triệu bà tử đầu chém đi lên. triệu ba tử bị đè ở giường đất trên đài tóc đều bị lửa đốt rất hơn phân nửa ừ. kinh hoàng không được làm gì người muốn giết người a cút cho ta đi ra ngoài ăn no cút cho ta đi ra ngoài chân bà tử thật sự không nghĩ thấy bọn họ triệu ba tử nói ta không phải cho các ngươi bao bao lì xì sao an tiệc cơ động không cho khách nhân ăn no nơi nào có như vậy đạo lý như vậy ta cần phải đem bao lì xì cấp thu hồi tới Nói thật đúng là liền phải đem bọn họ bao cái kia tiểu bao lì xì lấy về đi. Trần bà tử sao có thể làm cho bọn họ chiếm cái này tiện nghi. Này đó tiền nàng ngại dơ, không lưu chứ chính mình dùng cũng sẽ không làm cho bọn họ lấy đi. Triệu bà tử tay mới vừa hướng phóng tiền biếu mâm rối ra, còn không có sở đến tiền đâu. Ánh đao chật lóe, trần bà tử trong tay giao phay, liền chiếu cổ tay của nàng chặt bỏ đi. Triệu bà tử ngẩn ngơ, cảm giác mu bàn tay thượng có băng băng lương lương xúc giác, mang theo một cổ bén nhọn đau đớn đầu óc lập tức choáng váng thật sự động thủ dao phay thật sự đem tay nàng chém triệu ba tử chỉ cảm thấy đau đặc biệt đặc biệt đau từ thủ đoạn truyền đến một cổ xuyên tim đau đớn cảm giác giống như cắt đứt giống nhau nàng trực tiếp che lại tay lập tức ngã trên mặt đất lan lộn lên tiếng khóc giống a giết người lạp chương 61-61. triệu ba tử này giết heo giống nhau chu lên thanh nháy mắt vàng tận mây xanh đi theo tới mấy cái con dâu vội vàng đem nàng bao quanh vây quanh quan tâm hỏi, nương ngươi làm sao vậy? Còn có thể thế nào? Cái kia bà điên đem tay của ta chém. Triệu bà tử sợ tới mức hai chân run run, một đôi mắt lại hung hăng mà trường hướng về phía trần bà tử. ngụy Hồng Anh nghe xong, quả thực mau cười ra tiếng tới. ngụy Hồng Anh nhưng không quan tâm triệu bà tử tay có hay không đoạn. Nhân triệu bà tử duyên cớ, dẫn tới nàng hài tử không có, nhiều năm như vậy qua đi cũng không hoài thượng một cái hoa. Bệnh căn không dứt, về sau đều rất khó có hài tử. Trong lòng đối triệu bà tử oán hận không thể nói không thâm. Mẹ chồng nàng dâu hai người ở nhà mặt, đồng dạng cũng là mỗi ngày xảo, xảo gà toàn không yên. Triệu bà tử tay, nếu là thật sự bị chém nước, nàng tâm còn không kịp. Chính là hiện tại, vì có thể từ hà ra nơi này ngoa ra một chút tiền tới, ngụy Hồng Anh cũng tạm thời cùng triệu bà tử thống nhất chiến tuyến, đứng ra mắng, không biết xấu hổ, không cần ra ngoạn ý nhi. Chúng ta hảo ý lại đây chúc mừng, chưa cho chúng ta một câu lời hay liền tính, cư nhiên còn động thủ đả thương người. Hôm nay chuyện này nếu là không cho cái cách nói, chúng ta liền không để yên. Đây là muốn hoa thượng bọn họ. Triệu Ba Tử cũng vội vàng hắt đệm, chính là a, Trần Chiêu đệ ngươi tiện nhân này. Về sau tay của ta phế đi liền không thể làm việc, không làm việc không có cơm ăn, ngươi còn không được dưỡng ta a. Ngươi kia giơ tay băm xuống dưới, ta đều ngại ố hế đau của ta. Các ngươi hai cái nói dối thời điểm đôi mắt đều không nhắm lại nha. Nhìn xem ai chém ngươi tay. Ngươi ban ngày ban mặt tới cửa tới ngoa tiền. ngươi không sợ tao sẽ đánh. Trần bà tử hư lạnh một tiếng, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lớn tiếng ồn ào, các ngươi kêu nha, kêu nha, nhưng thật ra đem người đều gọi tới, nhìn xem các ngươi này đó mất mặt ngoạn ý nhi. Còn dám tới cửa ngoa tiền, khi ta ra không ai. Tay của ta, tay của ta triệu bà tử còn tưởng nói chuyện đã bị đánh gãy. Trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng, ngươi tay không phải còn hảo hảo. Trải qua trần bà tử như vậy vừa nhắc nhở, triệu bà tử mới bừng tỉnh túi đầu vừa thấy. Phát hiện tay nàng còn hảo hảo. Này, này, ngươi còn nói ngươi này không phải ngoa tiền. Hôm nay ngươi đừng đi, ta nói cho ngươi. Ngươi đến cho ta lưu lại. Chân bà tử trong tay cầm đao nhắm thẳng trước trọng. Hôm nay ngươi nếu không cho ta cái cách nói, ngươi đến cho ta lưu lại một bàn tay tới. Đao mặt trên vết máu là vừa mới giết heo thời điểm lưu lại. Vừa rồi bổ về phía triệu bà tử mu bàn tay thời điểm, dùng chính là sống dao. Nàng vốn dĩ cũng chỉ là muốn hù dọa hù dọa này, nhất bang không cấm dọa tôn tử. Nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên không biết xấu hổ đến trình độ này, chỉ là hơi chút đánh một trận, ngáy mắt liền hoa tới cửa tới. A phi, khi bọn hắn hà ra là dễ khi dễ không thành, không cho bọn họ nhan sắc nhìn một cái, bọn họ liền không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chân ba tử nổi giận đùng đùng, cảm giác được triệu bà tử khí hư muốn chạy, vội xông lên đi, dùng tay méo nàng cổ áo. Ngươi còn muốn chạy, ngươi hướng nào chạy? Trước làm ta chém rất ngươi một bàn tay, chém xong rồi lại nói dư lại sự. Vừa nói, còn một bên khoa tay muối chân kia một phen mang huyết dao nhỏ đi phía trước chọc chọc. Chân bà tử một có động tác, triệu bà tử mí mắt cũng đi theo nhảy lên lên. Huyệt thái dương một đột một đột nhảy, sợ tới mức đầu lưỡi thắt, lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Ngươi, ngươi đừng sang bậy. Triệu bà tử mang đến kia mấy cái tức phụ, thấy nàng bị ngăn chặn, tưởng đi lên căng ngăn, nhưng là lại không dám. Rốt cuộc Trần Bà Tử khởi sướng tàn nhẫn tới, hơn nữa trên tay nàng còn cầm vũ khí, bộ dáng này nhìn liền đủ thấm người. Hùng chi, bọn họ đối Triệu Bà Tử cũng không có gì đặc biệt thân thiết cảm tình, hiện tại có người thấy bọn họ thu thập Triệu Bà Tử, trên mặt tuy rằng đều giả bộ một bộ phi thường lo lắng biểu tình, nhưng là ngầm đều sảng. Trong lúc nhất thời, Trần Bà Tử lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất quá hai cái lao bà tử đánh nhau đánh nhiều năm như vậy, nay Triệu Tú Phân trước nay đều không phải nàng đối thủ. Mỗi một lần đều bị tấu đến hoa rơi nước chảy, dẫn tới Trần Bà Tử lúc này đây cũng không có gì cảm giác thanh thiệu. Triệu Bà Tử vốn dĩ chỉ là tưởng tới cửa tới cọ một ngụm cơm ăn, không tưởng đem sự tình náo đại. Vừa rồi cũng là muốn nhiều chiếm một ít tiện nghi cho nên mới sẽ làm ra những cái đó sự tình. Hiện tại bị Trần Bà Tử cầm đao một uy hiếp, trong lòng về điểm này ý tưởng, tức khắc liền chạy đến trên 9 tầng mây đi, không dám lại quát tháo đấu đá, một lòng chỉ nghĩ chạy trốn. Nhưng lúc này vừa rồi trong bụng ăn vào đồ vật đều ăn không trả tiền dường như, một chút sức lực đều xử không thượng, chân đều mềm, chỉ có thể tùy ý trần bà tử cười ở trên người, tay đau đến trả không được tay. Quá mất mặt cũng quá không tiên đồ. Hai cái lao nhân thực mau lại đánh làm một đoàn. Triệu bà tử mang đến kia mấy cái con dâu còn có tôn tử, cũng là không lương tâm. Biết đây là ở địa bàn của người ta thượng, tiện nghi cũng chiếm, thịt cũng ăn, lại lưu lại đi khẳng định không hảo trái cây ăn, thực mau liền tìm cơ hội đào tẩu. Lưu lại triệu bà tử một người bị đòn hiểm. Triệu bà tử ai ra ai ra kêu, giọng nói gào so với ai khác đều đại. Đến cuối cùng vẫn là chu đội trưởng được đến tin tức chạy tới, ngăn trở trận này phân tranh, hôm nay trận này cho Khôi Hải mới xem như kết thúc. Triệu bà tử đi thời điểm chân khập khiễng, trên người cũng là ăn một thân thương, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đặc biệt là biết chính mình ba cái con dâu ném xuống nàng đi rồi thời điểm, trên mặt càng là hiện lên một mặt âm ngoan biểu tình, trong lòng khí bất quá. Tính toán trong chốc lát về nhà phải hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ, cho bọn hắn đẹp. Trần bà tử ngực nghẹn một hơi, dứt khoát liền dọn đem ghế dựa ngồi ở cửa chô đó mắng. Nàng đã rất nhiều năm cũng chưa như vậy mắng hơn người, thật sự là triệu gia người quá không biết xấu hổ quá không đếm. Trần bà tử hiện tại quả thực như là nuốt vải chỉ rồi bỏ như vậy ghê tởm. Hàng xóm nhóm đều biết hôm nay hà ra phát sinh sự tình, nghe thấy trần bà tử tiếng mắng, nhớ tới hôm nay triệu gia kêu nhất ba người hành động, cũng nhịn không được đại diêu này đầu. có chút tính tình đại, còn sẽ giúp đỡ trần bà tử mắng vài tiếng. Nói triệu ra người không phải cái ngoạn ý nhi, lúc trước ghét bỏ viên bảo là cái ngoan nữ nhi, đem viên bảo cấp bán, hiện tại thấy viên bảo trưởng thành, có tiền đồ, lại tới cửa tới tống tiền, thật là làm người khinh thường. Lời này nhưng nói đến trần bà tử tâm cảm thượng. Nàng thích nhất nghe người khác khen viên bảo, thông minh có tiền đồ, lập tức liền lôi kéo người cùng nhau mắng. Vẫn luôn chờ đến trạng vạng thời điểm, mới hoàn toàn an tĩnh đi xuống. Chờ tiệc cơ động một quá, liền phải bắt đầu nhọc lòng hài tử đi học sự. Phong ở đã lấy lòng, chỉ cần quét tước quét tước, đem nên dùng đến gia cụ, đều may lại một lần, nên mua đồ vật chuẩn bị tốt, là có thể vào ở. Viên bảo thu thập chính mình hành lý, đem chính mình một ít tiểu ngoạn ý nhi đều cất vào đi. Quần áo bà ngoại nói là muốn tới trong thành, lúc sau lại cho nàng mua tân, mua nhất lưu hành một thời kiểu dáng, mua tiểu váy hoa, cho nên nhưng thật ra không cần nhiều mang. Viên bảo mang đến nhiều nhất. Chính là những năm gần đây thu thập đến một ít cổ cổ quái quái Ngoạn Ý Nhi. Có phía trước bà ngoại cho nàng làm màu đỏ hồ đông, còn có tiêu hồi cho nàng chết loại nhỏ phi cơ, lại hoặc là nàng ở bờ sông nhặt về tới một ít bóng loang đá cội Này đó Ngoạn Ý Nhi ở đại nhân trong mắt xem ra đều không đáng giá vừa hỏi, nhưng là ở viên bảo xem ra lại đều có trọng đại ý nghĩa. Tỷ như nói cái kia màu đỏ hồ đông, ở nàng đầu giường đều qua hảo chút năm, rơi xuống cho bụi liền, viên bảo đều liên tiếp ném xuống. Trần bà tử cũng chưa từng có nhiều can thiệp, viên bảo thu thập cái gì liền mang cái gì, một chút cũng không chê mệt. Đem đồ vật thu thập hào lúc sau, Trần bà tử lại bắt đầu lan lộn. Nàng đem lầu một ba cái phòng đẩy hai cái, chạy ra phi thường rộng lớn địa phương, chỉ ở phía sau lưu một cái phòng nhỏ. Hà quân bởi vì thư chung nghẹn một hơi cùng Trần bà tử giận dỗi, muốn chứng minh chính mình không sai, cho nên liền vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt, trước nay đều không nhúng tay phòng ở sự. Đương hắn biết. Chân bà tử cư nhiên đem hai mặt tường đều cấp đẩy thời điểm, tức giận đến thiếu chút nữa đương trường chúng gió. Ngươi, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Hà quân mau tức chết rồi, hắn cảm giác hắn gần nhất trái tim không trải qua dùng, tùy thời có khả năng sẽ khí bối qua đi. Mua phòng ở liền mua phòng ở, hảo hảo phòng ở ngươi muốn đem tường cấp đẩy, ngươi đây là muốn trời cao đâu? Đây đều là đạp hư tiền a, như thế nào có như vậy cái phá của đàn bà? Hà quân đều đau lòng đã chết. Chân bà tử nói. Viên bảo mỗi ngày ở ta bên thai nhắc mãi cái gì ăn ngon, nói cùng bầu trời có trên mặt đất vô nhân gian mỹ vị dường như, ta liền suy nghĩ, có thể hay không chính chúng ta cũng khai một cái tiệm cơm. Dù sao trong nhà chính mình trồng rau, cũng không cần đi thu hồi tới. Muốn ăn cái gì trong đất liền làm ruộng liền có, đây đều là vô bản nhân mua bán A. Đến đến đến, người này còn không có dọn đi vào đâu, học đều còn không có bắt đầu thượng đâu, lại nhớ thương khởi làm buôn bán. Hà quân mặt ủ mày hê nói, vô bổn mua bán. ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng ngươi này vừa lơ đãng ném đá trên sông nhà chúng ta đều phải lộ sạch vốn liền cả làm cũng chưa nhiều như vậy gian phòng ở chu cũng trụ bất mãn không đẩy còn có thể lưu trữ làm gì chân ba tử nhưng thật ra nghĩ thoáng liền tính là không được cũng không quan hệ dù sao này phòng ở là chúng ta đến lúc đó đem cửa hàng một quan gì cũng không cần sầu chân ba tử đứng ở chính mình cửa nhà đôi tay cắm eo trong lòng nghĩ tương lai sự tình nhưng thật ra trí đến tràn đầy À, chỉ có ngươi cái này, lão bà tử càng sống càng trở về, lớn như vậy một phen tuổi, còn nghe một cái tiểu hoa nhi nói. Hà quân lại ở dội nước lã, dù sao ta không cùng ngươi trộn lẫn. Trong nhà mặt vườn rau ngươi cũng đừng chạm vào. Kia đều là trong nhà lương thực, ngươi nếu là cấp chạm vào không có, hài tử ăn cái gì? Chúng ta ăn cái gì? Ngươi có địa phương có thể khai cửa hàng, ngươi có đầu bếp sẽ nấu ăn sao? Tới trong thành là tới chiếu cố bọn nhỏ đi học, ngươi chịu đến khai thân tới khai cửa hàng sao? cái này trần bà tử đều tính toán hảo có thể cho lão đại tức phụ cùng lão tam tức phụ hai người thay phiên tới chăm sóc cửa hàng nàng một cái lão bà tử ngày thường không có việc gì làm tiếp đón tiếp đón khách nhân cũng là có thể đến nỗi đầu bếp như thế cái vấn đề lớn trần bà tử do dự mà nói ta xem lão đại tức phụ chủ nghệ liền man không tồi ngươi nghĩ đến mỹ ngươi liền lão đại tức phụ về điểm này tay nghề ngươi còn muốn người từ trong túi bỏ tiền cho ngươi ngươi nằm mơ Chân Ba Tử Trừng hắn liếc mắt một cái, "Ta không cùng ngươi lão già này nói chuyện. Không có đầu biết, còn không thể học đến đâu dùng đến đó sao? Làm không được món chính lạnh đồ ăn, còn không thể làm điểm sớm một chút sao? Ta ấy sao lăn lộn sao lăn lộn, ngươi một bên đi. Dù sao này phòng ở ngươi không phân đều là viên bảo, ngươi lưu lại nơi này loại ngươi mà đi." Hà Quân bị dỗi á khẩu không trả lời được, hầm hừ đi rồi. Dù sao hắn là sẽ không đi trong thành. Một người cũng không quen biết, cũng không thể xuống đất làm việc. Ở trong thành sinh hoạt uống miếng nước đều phải tiền, hắn nhưng hưởng không dậy nổi này phúc khí. Hắn liền phải đem trong nhà mặt phân đến này vài mẫu điển cấp loại hảo, đem mà hầu hạ hảo, chờ bọn họ lăn lộn đến vốn gốc vô mệt, liền biết trong nhà hảo. Hắn chờ lão bà tử bọn họ đâm cho vỡ đầu chảy máu trở về cầu hắn. sáu 62-62 Viên bảo sửa sang lại hảo tự mình phòng, sau đó xuống lầu tới đi theo trần bà tử cùng nhau thu thập trên mặt đất rác rưởi Hai mặt tường đều cấp đẩy. dư lại kiến trúc rác rưởi không hảo thu thập đến bận việc một thời gian mới có thể thu phục bất quá dọn đồ vật quá vất vả chân ba tử cũng không cho bọn nhỏ đi theo dọn khiến cho bọn họ trên mặt đất nhiều thủy áp một láp cho bụi việc khổ việc nặng nàng một người toàn làm chân ba tử còn tưởng đuổi viên bảo đi viên bảo không vui nói bà ngoại liền ngươi một người đến chờ đến ngày tháng năm nào mới có thể thu thập xong a ta đều đáp ứng quá ta tiểu đồng bọn chờ nơi này thu thập hảo Ta liền thỉnh hắn lại đây ấm áp phòng đâu. Viên bảo nói tiểu đồng bọn, nói như vậy, chỉ có tiêu hồi. Nhớ tới cái kia lực lớn vô cùng tiểu hỏa, chân ba tử nháy mắt cười ra tiếng tới. Ở chung xuống dưới, nàng mới phát hiện, đó là cái hảo tiểu hỏa. Sức lực đại, có thể làm việc, còn đặc biệt thật thành. Đến trong nhà nàng, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, chưa bao giờ chạm vào, thế nào cũng phải muốn viên bảo ngạnh tắt trong miệng mới bằng lòng ăn. Cỡ nào thẹn thùng một tiểu hỏa, cũng quá khách khí. hành. Lúc này đây, ngươi thỉnh hắn lại đây, chúng ta hảo hảo chiêu đãi án Trần bà tử nói, cho hắn nướng châu chấu. Hảo a, hảo a. Viên bảo vui vẻ nói, hắn nói hắn còn không có ăn qua nướng châu chấu, phòng trừng đều sẽ không chào đâu. Lúc này đây chúng ta làm hắn mở mở mắt. Khai châu chấu trần bà tử cũng ăn qua. Ở nông thôn có thể có cái gì ăn ngon, đơn giản cũng chính là những cái đó món ăn hoang dã. Những cái đó năm đầu, so hiện tại càng nghèo càng khổ, cơm đều ăn không đủ no. Càng không cần phải nói cái gì ăn vặt, Ngay cả nướng châu chấu, đều là khó được mỹ vị. Trần bà tử tự nhiên trân trọng, cảm thấy hẳn là đem thứ tốt lấy tới chiêu đãi khách nhân. Ma viên bảo. Nàng là thật sự cảm thấy ăn ngon. Ngay cả xào áo gủng, cũng ăn ngon. Đem im hồi lâu măng chua thiết đi, phóng dầu hạt cải xào một mầm, thật sự nhất ăn với cơm. Từ nàng ăn qua về sau, liền mỗi ngày ngóng trông cứu cứu còn có thể hướng trong nhà trích tổ ong Trong lòng còn thời khắc nhớ muốn mời tiêu hồi lại đây ăn này khó được mỹ vị. Nhưng là tiêu hồi quá không biết nhìn hàng. Nướng châu chấu hắn có lẽ sẽ thích. Vẫn luôn kéo dài tới khai giảng thời điểm, trong nhà còn không có hoàn toàn thu thập xong. Đem rác rưởi đều thu đi rồi, dư lại còn muốn nạp lại một chút vách tường, còn có thêm vào một ít ghế rửa. Chờ đến cái thứ hai cuối tuần cuối tuần, viên bảo mới có thời gian hồi Đại Bình Thôn, đi gặp nàng tiểu đồng bọn Tiêu hồi, tiêu hồi viên bảo cố ý xuyên bà ngoại mua tiểu váy. Dưới chân đặng trắng tinh dày vải, tung tăng nhảy nhót hướng tiêu hồi ra đi. Dĩ vãng nàng tới cửa thời điểm, tiêu hồi nãi nãi tay liền từ bên trong giỏ ra tới, đem nàng hướng trong đầu sách, nhưng lúc này đây cũng không có. Nga không đúng, từ cấp tiêu hồi nãi nãi từ thương thành đổi dược lúc sau, bệnh của nàng giống như liền hảo. Viên bảo cũng không quá xác định, chính là cảm thấy nàng ánh mắt so thường lui tới bình tĩnh, không nói mê sảng, nhưng là cũng suốt ngày trầm mặc, giếng cổ không gọn sóng. Nàng bây giờ còn có điểm không thói quen như vậy tiêu hồi nãi nãi. Viên bảo ngần ra, sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra xem một cái, ngây người. Tiêu hồi ra trong viện, đứng ba cái xa lạ nam nhân. Không giống đại bình thôn người, bởi vì bọn họ trên người xuyên y phục đều phi thường ngăn nắp xinh đẹp, trong đó một người vẫn là chắt cả vạt xuyên tây trang, chân mang bóng lưỡng dày ra. Viên bảo trừ bỏ ở khai giảng điển lễ thượng thấy hiệu trưởng như vậy xuyên qua, mặt khác thời điểm đều không thường thấy đâu. Không đợi viên bảo lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, trong viện liền buộc phát ra tiêu hồi mãi mãi tiếng khóc. Súc sinh! Người cái này súc sinh! ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đây là uống thuốc lúc sau, viên bảo lần đầu tiên nghe thấy tiêu hồi mãi nãi như vậy trung khí mười phần nói chuyện. Thanh âm thê lương, thanh thanh khắp huyết. Viên bảo trực giác đã xảy ra chuyện, trên tay một dùng sức liền đẩy mạnh đi. Kêu ba nam nhân tất cả đều quay đầu lại tới xem nàng. Các ngươi làm gì? Khi dễ lao nhân ra sao? Chúng ta tiêu hồi chính là thực có thể đánh. Viên bảo bị ba người nhìn chằm chằm, có chút sợ. Kêu ba nam nhân chỉ là ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, một câu cũng không nói. Lúc này, tiêu hồi đột nhiên từ trong phòng nhô đầu ra, hơi táo bạo nói, ngươi tới chỗ này làm gì? Về nhà đi. Không thể hiểu được bị giống lên, viên bảo ngơ ngẩn. Nàng cắn cắn môi, nói, bọn họ là người xấu, ta phải bảo hộ ngươi. Tiêu hồi xem nàng vài lần, đột nhiên cười. Người tin hay không ta có thể đem bọn họ ba cái toàn làm nằm sắp xuống. Có thể chứ. Viên bảo tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên có thể. Tiêu hồi cười. Nếu là có thể, vừa rồi tiêu hồi mãi mãi vì cái gì sẽ khóc. Còn có tiêu hồi nếu ở nhà, vì cái gì sẽ làm những người này khi dễ mãi mãi. Không nghĩ ra. Hai đứa nhỏ coi như người khác mặt dường như không có việc gì thương lượng muốn như thế nào làm bỏ bọn họ. Cầm đầu nam nhân mày nhăn lại, đôi mắt hiện lên một chút không vui. Lạnh lùng nói. cho nên ta mới nói không cho ngươi tiếp tục lưu tại cái này bẩn cùng, lạc hậu, không có tương lai địa phương. Nhìn xem ngươi hiện tại cũng đã lớn thành cái dạng gì. Kết ngạo khó thuần, không có giáo dưỡng, còn... Không đợi hắn nói chuyện, nguyên bản ghé vào cửa cùng viên bảo nói chuyện tiêu hồi bỗng nhiên một cái lắp mình, bước nhanh xuống lên, đối với hắn bụng chính là một quyền. Phanh một tiếng, nam nhân trực tiếp loan hạ lưng đến, ôm bụng, tái nhợt sắc mặt nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Hắn không thể tin tưởng nhìn tiêu hồi hơi có vẻ mảnh khảnh cánh tay, hỏi, ngươi như thế nào? Lan ra nhà ta. Tiêu hồi trên cao nhìn xuống nhìn hắn, rõ ràng thiếu niên bóc người còn không tính đặc biệt cao lớn, nhưng ánh mắt lại mát lạnh vô cùng, mang theo không phù hợp tuổi thành thục cùng với, lạnh nhạt. Ta là người ba. Nam nhân giận cực công tâm, tiêu đến độ phá âm. Nga. Theo sau chính là xấu hổ kẻ ngắt. trừ bỏ cái kia tự xưng tiêu hồi hắn ba thở dốc thanh ngoại, không mặt khác thanh âm. Viên bảo cũng choáng váng. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Nàng thậm chí tưởng rời khỏi muôn đi, sau đó trộm tránh ở cửa nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bất quá liền rời đi gần một tháng mà thôi, như thế nào đại bình thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, nàng cũng không biết. Tiêu hồi có ba ba, hơn nữa nhìn. Rất có tiền. tương đương có tiền. Viên bảo há to miệng, ngây người. Tiêu hồi nhưng thật ra bình tĩnh, hắn xoay chuyển thủ đoạn, không chút để ý nói, hoặc là ta đem các ngươi đánh ra đi. hoặc là các ngươi chính mình đi ra ngoài, tuyển một cái. Hắn ác liệt nết miệng cười, ta thật sự thực có thể đánh. Viên bảo vừa muốn theo bản năng cho hắn thổi cầu vương thí, thuận tiện vô vô tay, rốt cuộc nhiều năm như vậy nàng đều mau hình thành phản xạ có điều kiện. Bất quá mới vừa một chương miệng liền ý thức được, hiện tại trường hợp không đúng lắm, lập tức che lại. Đi theo tới kia hai người vội đem tiêu hồi ba ba đỡ lấy, ba người sắc mặt rất là không mau trừ bỏ trách cứ còn có lửa giận. Trong mắt nhiễm hai thuốc tiểu ngọn lửa cơ hồ có thể cụ hiện hóa, đem tiêu hồi cấp tiêu đốt. Đây là ngươi cho ta lễ vật. Bụng vẫn là nhất chịu nhất chịu đau, tiêu hoàng châu cũng không nghĩ tới, tiêu hồi cư nhiên từng quyền đến thịt, nói tấu hắn liền thật tấu hắn. Thậm chí không có cho hắn một chút giảm sóc thời gian, liền ăn như vậy một quyền. Sức lực rất lớn. Tuy rằng chuyện khác còn không thể xác định, nhưng ít ra, hắn có so người khác càng thêm cường tráng thân thể cùng kinh người sức lực. Này cũng coi như một loại thiên phú đi. tuy rằng không phải hắn sở hy vọng như vậy cái này tiểu hỏa trưởng thành so với hắn tưởng tượng giữa muốn xuất sắc một chút liền một chút ở tới nơi này trên đường tiêu hoàng châu đã làm vô số lần tâm lý xây dựng nói cho chính mình mặc kệ nhìn đến cỡ nào không xong cảnh tượng đều nhất định phải đem tiêu hồi mang về đem hắn đánh rơi bên ngoài huyết mạch mang về nhà hảo hảo bồi dưỡng hắn cho rằng chỉ là một thô tục không có kiến thức sơn giã thôn phu tuy ý giải quá như vậy viết năm tái hảo phôi không có tiếp thu quá giáo dục Không người trông giữ, cũng nên hỏng rồi. Ít nhất, sẽ không có thể trưởng thành đến hắn sở hy vọng cái loại này trình độ, trừ phi là thiên tài. Hắn hài tử, khả năng chính bần cùng, hèn mọn sinh hoạt ở cái này địa phương, mỗi ngày vì lấp đầy bụng phát sầu, chỉ là tồn tại liền phải thừa nhận rất nhiều khổ sở. Nhưng hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiêu hồi khi, liền có chút kính diễm. Đứa nhỏ này nương chính là cái mỹ nhân phôi, hắn càng di chuyển cha mẹ bề ngoài thượng ưu điểm, ngũ quan xuất sắc, vóc người thon dài. trên tay trên mặt móng tay phùng đều là trắng non sạch sẽ không phải hắn suy nghĩ cái loại này lôi thôi lết thiết hình tượng trên người kia cổ mát lạnh lạnh nhạt khí trước thực sạch sẽ đặc biệt là ở cho thấy ý đồ đến tính toán đem tiêu hồi tiếp đi cho thấy có thể dùng tiêu ra tài nguyên bồi dưỡng hắn làm hắn quá thượng hậu đại sinh hoạt sau tiêu hồi vẫn là như nhau mới gặp cả người đều tản ra đừng cùng ta nói chuyện ta không nghĩ lý ngươi khí chẳng hắn thực thưởng thức tiêu hoàn châu cảm thấy không hổ là hắn hài tử Liền tính không người đi hoa văn trang sức, cũng có thể như vậy xuất sắc ưu tú Càng vơi lòng hắn, liền càng muốn dẫn hắn đi. Nhưng hắn xem nhẹ tiêu hồi kháng cự cùng quyết tâm. Vốn tưởng rằng tiểu hài tử hống một hống, lại dụ chi lấy lợi, lấy bọn họ tầm mắt cùng kiến thức, dao động bất quá là một giây sự tình. Nào tưởng, bọn họ đã đi vào nơi này ba ngày, vẫn là không hề tiến triển. Hiện tại còn động thủ đánh người. Không ở nhi tử trước mặt bãi đảo phụ thân phủ không nói, còn làm hắn rơi xuống mặt mũi Tiêu Hoàng Châu lửa giận lập tức mạo đi lên, Hắn cả giận nói: Ta là vì ngươi hảo, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng gì, thô cuồng, không có lễ nghĩa giáo dưỡng. Theo ta đi, ta có thể cho ngươi càng hậu đại sinh hoạt, còn có càng thêm quang minh đường bằng phẳng tương lai. Ngươi lưu lại nơi này, ngươi có thể có cái gì tiền đồ, loại cả đời mà sao? Ngươi không xứng lưu ta huyết. Hắn Y đổ mắng tỉnh Tiêu Hồi, Tiêu Hồi mắt lẽ lướt hắn, đống nhiên cười, cho ta đánh buồn thủy tới, ở ngươi dưới chân. Tiêu hồi đối viên bảo vây tay. Viên bảo ngoan ngoán cho hắn bưng buồn thủy, đưa qua đi. Tay vừa ra đến tiêu hồi trên tay, ngay sau đó đã bị bắt đi ra ngoài, dầm một tiếng, tiêu hoàng châu ba người, trực tiếp bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Ba người toán đốc. Viên bảo cũng ngơ ngẩn. Tiêu hồi vô vô tay, quay đầu lại đối với viên bảo Kiêu ngạo nói, chiêu này cùng ngươi bà ngoại học. Có đôi khi nắm tay so lời nói càng thêm thấu hiệu. Viên bảo vô vô tay, thật là lợi hại. Tiêu Hoàng Châu khí tròn váng. Hắn một đôi mắt đỏ bừng, mang theo điểm màu đỏ tươi nhan sắc, trong lòng là trước sở hữu vì phẫn nộ cùng khuất nụ. Hắn cư nhiên bị con của hắn, trước mặt mọi người nhục nhã. Tiêu Hoàng Châu tiến lên một bước, muốn giao hấn một chút cái này thỏ con rốt cuộc ai mới là cha. Nhưng hắn mới vừa tiến lên một bước, Tiêu Hồi đột nhiên một cái mắt lạnh liếc lại đây, không mang theo cảm tình hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái gì tư cách làm phụ thân ta? Ngươi một không có kết thúc phụ thân chức trách. Nhị cũng không có cho ta cũng đủ tôn trọng. Ngươi có, chỉ là vô hạn bành hư vinh tâm cùng cảm giác về sự ưu việt. Đối với ngươi loại người này, nếu không phải ngươi cho thân thể này sinh mệnh, ngươi biết ta sẽ như thế nào đối với ngươi sao? Tiêu Hồi méo hắn cả vạn cưỡng bách hắn cúi đầu tới, khẽ cười nói, ta sẽ tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Tiểu tử, Tiêu Hoàng Châu nghiến răng nghiến lợi, vốn dĩ bảo dưỡng đắc ý gương mặt bởi vì phẫn nộ có vẻ dữ tợn, trên mặt nếp nhăn đều ra tăng không ít, ngươi sẽ hối hận. 63-63. tiêu hoàng châu đi rồi hắn ngã lớn như vậy cái ngã trong lòng chính nén giận rất là khó chịu sân nháy mắt gan tính lại nếu không phải trên mặt đất còn nước chảy ai cũng nhìn không ra đã xảy ra cái gì tiêu hồi mãi mãi tiếng khóc từ phòng trong truyền gia tới sụt sùi ô minh thê thê thảm thảm tiêu hồi cùng viên bảo liếc nhau sau đó đi vào đi tiêu hồi mãi mãi nhìn lập tức già rồi rất nhiều cũng không đúng nàng tuổi vốn dĩ liền rất lớn So bà ngoại tuổi tác còn muốn đại chút. Ở viên bảo nhận thức nàng thời điểm, nàng cũng đã là đầy đầu đầu bạc, già mua không thôi. Chẳng qua khi đó nàng vẫn là sẽ cười, giống cái tiểu hài tử dường như, liền tính không cơm ăn, trong nhà không lương thực, nàng cũng không lo. Hiện tại, trong mắt nhiều sầu bi, thân hình cũng càng thêm câu lũ. Còn có quan trọng nhất một chút, nàng phân rõ tiêu hồi cùng viên bảo, không bao giờ kêu đại thắng tiểu lợi. Viên bảo A. Tiêu hồi mãi mãi thở sâu, cường cười nói. Ngươi khó được trở về một chuyến, trong nhà như vậy loạn, ngươi đừng để ý à. Khách khí lại co quáp, cố nén thương tâm bộ dáng cũng không có làm nàng sắc mặt đẹp chút, ngược lại khiến nàng hốc mắt càng thêm hồng. Viên bảo xua xua tay, vội nói, không có việc gì không có việc gì, mãi mãi ngươi ngồi nghỉ một chút, ta tới thu thập. Nàng ở chỗ này chơi nhiều năm như vậy, cũng không thiếu động thủ, làm khởi sống tới ma lưu đến không được. Cái chổi để chỗ nào, đồ vật nên như thế nào bày biện, nàng đều trong lòng hiểu rõ. tiêu hồi sơ sơ nàng đầu thấp giọng nói ta trong chốc lát đi tìm ngươi về trước ra đi nga hảo đi viên bảo nghe lời rời đi viên bảo đi rồi tiêu hồi mới hỏi mụ nội nó người kia thật là ta phụ thân đúng vậy chính là cái này vương bắt đản ta chết cũng sẽ không quên hắn tiêu hồi mãi mãi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lần ấy năm tới ta đều sắp đã quên có như vậy cá nhân nhưng hắn vừa xuất hiện thời điểm ta liền biết cái kia ác ma lại về rồi hắn hai họa ta khuyên nữ Còn ném xuống ngươi một người chạy. Hai tử, loại người này không phải cái gì hảo hóa, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn lửa a. Đều là ăn thịt người không nhả xương loạn ý nhi, bọn họ khi dễ chúng ta a. Từ uống thuốc qua đi, Tiêu Hồi mãi mãi bệnh tình nhìn giống như có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng chỉ là không có nói ăn nói cùng điên mà thôi. Suốt ngày trầm mặc không nói lời nào, nhìn nhưng thật ra ngu dại vài phần. Biết Tiêu Hoàng Châu xuất hiện, nàng phản ứng quá kích, mới rốt cuộc biểu hiện đến giống cái người bình thường. Tiêu hồi Trấn ăn nói, mãi mãi ngươi đừng sợ, ta không cùng hắn đi, ta chỗ nào cũng không đi. Tiêu hồi mãi mãi yên ổn không ít, biểu tình không có như vậy điên cuồng. Nàng một đôi gầy trơ cả xương tay cầm tiêu hồi tay, chỉ là yên lặng chảy nước mắt. Đem người chấn ăn hảo, tiêu hồi mới đi ra cửa tìm viên bảo. Viên bảo đã sớm đang chờ hắn. Nàng đưa ra một lọ nước có ga tới, cái này cho ngươi uống, ta tỉnh một tuần tiền tiêu vặt mới mua đâu. Này nước có ga chính là hiện tại trong thành nhất thời thượng đồ uống. Tiểu hai tử đều ai uống, thích quấn lấy đại nhân mua. Viên bảo có chính mình tiền tiêu vặt, nhưng mua phòng ở sau, nàng nhìn từ từ khô quắt tiền bao, cũng không dám ăn xài phung phí tiêu tiền, chỉ có thể một chút một chút tồn xuống dưới. Thật vất vả mua một lọ, nhớ kỹ cấp tiêu hồi lấy về tới, nàng đều không có uống thượng một ngụm đâu. Tiêu hồi tiếp nhận, ninh ninh nắp bình, nghe thấy mắng một tiếng, từ nước có ga nhỏ hẹp khẩu tử liền phun ra một cổ chất lỏng, bình khẩu còn ở ra bên ngoài mạo chất lỏng, giống nước suối dường như. đồ đầu cái không ngừng, cảm, cổ áo to nước, tiêu hồi ngây người một cái trước mắt, viên bảo cũng dọa, nói lắp nói, như, như thế nào hồi sự, tiêu hồi bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, cuối cùng nặng nề mà thở dài, vừa rồi đối mặt kia hùng hổ dọa người tiêu hoàng châu đều không có giờ phút này tới bất đắc dĩ, người, có phải hay không một đường hoảng trở về, tiêu hồi hỏi viên bảo, là, là nha, viên bảo nhỏ giọng hỏi, có cái gì không đúng sao? Lần đầu mua được ngoạn ý như này, viên bảo nhưng quá hiếm lạ. Nàng phi thường thèm, nhưng là lại luyến tiếc uống, nghĩ mang về tới cấp tiêu hồi, chỉ có thể dọc theo đường đi thời điểm sở tới sở lui quá xem qua nghiện. Đi đường lại là một chạm vào nhảy dựng, giống chỉ thỏ con dường như. Cái chai ở nàng trong tay Hoàng A hoàng, Hoàng A Hoảng, tiêu hồi khai cái chai thời điểm liền bị kịch. Viên bảo một đôi mắt thiên chân vô tà nhìn về phía hắn, còn mang theo tự trách. Nếu không phải bởi vì hiểu biết nha đầu này, Tiêu hồi thật mo hoài nghi nàng là cố ý chỉ người. Dùng sức lau một phen mặt, tiêu hồi cười nói, cảm ơn ngươi nước có ga, bất quá. Ngoạn ý nhi này lay động lên thời điểm, là có thể đối phó địch nhân. Tiêu hồi bị phun vẻ mặt nước có ga, ước lộc cục cảm giác không thoải mái, dứt khoát vốc khởi một phùng thủy tới rửa mặt. Người kia thật là ngươi ba ba nha. Viên bảo cùng hắn ngồi ở một hối, hai người vai sát vai. Ân, hẳn là đi. Cái gì gọi là hẳn là. Ta lại chưa thấy qua hắn. cũng đối nga. Viên bảo sờ soạn một chút đầu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi ba ba tới tìm ngươi, ngươi muốn cùng hắn đi sao? Đi rồi về sau còn sẽ trở về sao? Nếu trở về muốn bao lâu có thể trở về một lần? Đi rồi lúc sau ngươi có thể hay không đã quên ta? Về sau chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Viên bảo vẫn là viên bảo, vĩnh viễn đều có hỏi không xong nói. Tiêu hồi ngẹn cười, ta không cùng hắn đi. Vì cái gì nha? Ta đi rồi, ai tới chiếu cố ta nãi mãi A, đối nga. Viên bảo vung tâm, nàng đứng lên, vô vô tiêu hồi đầu, yên tâm tiểu tử. Còn tiểu tử, tiêu hồi hỏi nàng, ngươi ngày mai nên đi trở về đi. Lúc này đây trở về làm cái gì? Thỉnh ngươi phòng ấm nha, ta bà ngoại nói phải hảo hảo chiêu đãi ngươi đâu. Viên bảo thỉnh tiêu hồi sau cuối tuần đi nhà nàng làm khách. Hai người ước hảo gặp mặt thời gian lúc sau liền tách ra. Chính là chờ đến sau cuối tuần thời điểm, tiêu hồi cũng không có đúng hẹn đã đến. Viên bảo sáng sớm liền dọn một phen ghế dựa, trong tay còn cầm hai cái khí cầu, một vại đại bạch thỏ kẹo sữa, liền như vậy mắt trông mong chờ tiêu hồi. Vẫn luôn chờ a chờ, từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, từ giữa trưa chờ đến chẳng vạng, liền nhân ảnh cũng chưa thấy. Chân Ba tử thấy nàng chờ vất vả như vậy, có điểm sinh khí. Đứa nhỏ này, có phải hay không có chuyện gì chậm trễ? Chân Ba tử nói, chúng ta ăn cơm trước, ngươi nếu không trước đừng đợi. Viên bảo lắc lắc đầu, tổng cảm thấy trong lòng không lớn bình tĩnh. Nàng thấp giọng nói, bà ngoại, ta ngày mai tưởng trở về nhìn xem. Này có gì đẹp? Ngươi sáng mai trở về, buổi tối lại đến trở về, lan lộn như vậy một đường, ngươi còn như thế nào đi học? Chân ba tử nói, có thể là có chuyện gì chậm trễ, tên tiểu tử thúi này cư nhiên như vậy không đáng tin cậy, chúng ta không đợi hắn. Vừa nói còn một bên đem viên bảo hướng trong phòng chuyển, làm nàng đi ăn cơm. Viên bảo không chịu, lưu luyến mà nhìn phía cửa, nhìn nhìn, nước mắt đột nhiên rơi xuống. nàng khóc. Khúc khi thanh truyền tới, Trần bà tử tâm thần đại động. Này lại làm sao vậy? Em đẹp, như thế nào khóc? Bà ngoại viên bảo lau lau nước mắt, khóc dòng nói, ta cảm giác hắn gặp gỡ thật không tốt sự tình. Hắn đáp ứng quá chuyện của ta, không có thất quá ước. Không đợi Trần bà tử nói cái gì, viên bảo lại chân nhỏ vừa dẫm lên hắn nói, khẳng định là hắn cái kia người xấu ba ba, tiêu hồi đều nói không cùng hắn đi, hắn sẽ không đem người trói đi rồi đi. Nghe viên bảo như vậy vừa nói, Trần bà tử cũng nóng nảy. Lo lắng nói, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tiêu hồi hắn ba là cái đại phôi đản Viên bảo cũng không biết nên như thế nào mắng, tức giận đến gương mặt đỏ bừng. Trần ba tử trấn ăn nàng, nghe nàng đem phía trước phát sinh sự tình nói xong. Nha, cái này vương bắt đảng cư nhiên còn dám trở về a Trần ba tử hung hăng hướng ra ngoài phun ra một ngụm nước bọn, ghét bỏ nói, này sốt ruột ngoạn ý nhi, tâm nhưng độc đầu. So, so họ lâm còn độc. Họ lâm đó là sách không rõ. Cái này là tâm điệu độc các ca. Lúc trước tiêu hồi nương lớn bụng, cầu hắn mang nàng đi, hắn lại không chịu, làm cái hoài bụng nữ nhân khóc ba ngày. Đáng thương nha, tiêu hồi sinh ra, thân mình liền không tốt. Sau lại có chu thiết sinh giúp đỡ điểm, mới chậm rãi hảo lên. Nhiều năm như vậy, hắn cha thí cũng không bỏ một cái. Mắt thấy hài tử trưởng thành có tiền đồ, liền vội vàng tới trích trái cây. Nghĩ đến Mỹ hắn. Viên bảo gật gật đầu, đi theo lên ăn nói, là như vậy cái đạo lý. Tiêu hồi đều nói. Hắn đến chiếu cô mãi mãi không muốn đi đâu. Chính là, chính là bọn họ là người xấu a. Chân bà tử sắc mặt chìm xuống, sau một lúc lâu, thật mạnh thở dài. Nếu không, lời nói còn chưa nói xong, chính cuộc khịt viên bảo đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó hoan hô chạy ra. Từ đầu đường chỗ, có một thiếu niên chính hướng nàng cái này phương hướng chạy tới. Mặt trời chiều ngã về tây, ở trên đường tới xuống một tầng hơi mỏng ấm dương. Bởi vì hành tẩu mà ma đến bóng loáng phiến đá xanh bên cạnh chết xạ ra một sợi lóa mắt qua mang, chiếu tiến viên bảo đôi mắt, làm viên bảo có điểm thấy không rõ hắn mặt, chỉ cảm thấy hắn thân ảnh chiếu vào sắp muốn rơi xuống một vòng viên mặt trời đã cao, có vẻ so ngày thường đều cao lớn vài phần. Tiêu hồi. Viên bảo hô to, khóc nức nở thu không được, nhưng trên mặt lại mang theo cười. Rốt cuộc không có thất ước, rốt cuộc tới. tiểu nha đầu. Tiêu hồi rất xa lên tiếng, hơi thở có điểm không đều, xuyên đến lợi hại. Hắn chạy trốn thức mau, không ra một lát liền tới đến viên bảo trước mặt, nửa không lưng, thô xuyên khí. Thái dương rơi xuống vài giọt trong suốt mồ hôi, bởi vì nhu cầu cấp bách chạy vội, trên mặt có không bình thường ứng hồng. Viên bảo xem ngây người. Nàng nửa ngửa đầu, ngớ ngác nhìn hắn. Tiêu hồi nghĩ nghĩ, lại từ dưới nách đem viên bảo nhắc tới tới, nâng lên cao. Người nơi này cũng thật khó tìm. Tiêu hồi cười nói. Viên bảo đạp một cái chân, có điểm thẹn thùng. Nàng đã trưởng thành có điểm không thói quen bị hắn như vậy ôm kia đều là khi còn nhỏ chơi xiếc. bất quá nói trở về mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại tiêu hồi vĩnh viễn đều so nàng cao dãy dỗi trong chốc lát viên bảo thành thành thật thật bám lấy hắn cánh tay nhỏ giọng nói ngươi có phải hay không là đường ta hẳn là đi tiếp ngươi ta trộm chạy ra tiêu hồi nói tiểu nha đầu ta phải đi một câu thành công làm viên bảo vừa mới ngừng nước mắt lại mãnh liệt ra tới nàng mắng ta liền nói khẳng định là ngươi cái kia người xấu ba ba ngươi đừng sợ hắn nếu là dám chói ngươi ta liền đánh hắn tiêu hồi dở khóc dở cười đem nàng buông xuống lại theo bản năng sờ sờ nàng hai căn bím tóc đã lâu không gặp nàng chói xong đuôi ngựa xúc cảm thật tốt nhìn nhìn tiểu cô nương tức giận gương mặt trong lòng thẳng ngứa tưởng nghiết một phen nhìn nhìn trần bà tử ở bên cạnh như hổ rình ngồi nhìn xuống là ta chính mình muốn chạy tiêu hồi nói hắn thiếu ta đồ vật ta phải chính mình lấy về tới Chương 64-64 là tiêu hồi mãi mãi làm tiêu hồi đi theo phụ thân hắn trở về. Tiêu hồi mãi mãi trầm mặc mấy ngày, vẫn luôn yên lặng rơi lệ, cũng không biết nghĩ tới cái gì liền sửa lại chủ ý. Nàng nói, hài tử, ngươi đến cùng cha ngươi đi. Ngươi đi ra ngoài, mới có thể đem ngươi nương tìm trở về. Nay nhiều năm, ta tưởng nàng nha. Trong mộng đều là nàng. Đại thắng. Đại thắng hắn bị đánh chết. Ta biết, ta đều nhớ rõ. Chính là ngươi nương, nàng còn sống. Ngươi đi đem nàng tìm trở về đi cha ngươi nói cũng không sai ngươi lưu lại nơi này chiếu cô ta cái này lao bà tử cả đời cũng không có gì tiền đồ Ngươi đi theo hắn đi gặp qua đến càng tốt một ít tiêu hồi bất đồng ta đi rồi ai cho ngươi ăn ai chiếu cấu ngươi trong nhà cũng phân tới rồi điền ta hảo thủ hảo chân còn có thể bị đói chính mình tiêu hồi mãi mãi nhất quán ôn hòa hai trong mắt xuất hiện tàn nhẫn sắc nàng nghiến răng nghiến lợi nói cha ngươi mặc kệ trong nhà là như thế nào đại phú đại quý đều có ngươi một phần. Ta mặc kệ hắn năm đó có cái gì khổ chung, ném xuống ngươi nương cùng ngươi chính là không đúng. Hiện giờ hắn nếu trở về tìm ngươi, kia chúng ta cũng không cần khách khí. Nhà hắn có tiền, chúng ta liền phải tiền, có thế, chúng ta liền dựa thế. Nhiều năm như vậy vì khuất, không thể nhận không. Nay một phen lời nói, có thấu xương lạnh lẽo cùng thù hận. Những cái đó năm năm tháng gian năn a. Trong thôn người đều cô lập bọn họ, tập bọn họ ra, đáng giá không đáng giá tiền, đều cấp tạp. Nam nhân bị đánh chết, nhi tử cũng bị đánh chết. Ngay cả tiêu hồi mãi nãi chính mình, cũng là thiếu chút nữa bị đẩy mạnh trong sông chết đuối. Nhiều như vậy thứ cựu tử nhất sinh đều sống sót, nàng cũng không phải gặp lại liền đoạn cỏ dại, nàng có tính dai. Nàng nữ nhi còn nhỏ, nàng không thể chết được à nàng đã chết, ai tới chiếu cố nàng tiểu lợi. Chỉ bằng khẩu khí này, nàng chính là cắn răng căng xuống dưới, chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ, lưng meo khôn kể cực khổ, đều như vậy chịu đựng tới. Mệnh khổ, nàng nhận. Nữ nhi còn sống là được, nhưng chính là cái kia cầm thú, hủy hoại nàng nữ nhi, trở thành áp chết nàng cộng rơm cuối cùng. Nếu là nữ nhi còn ở, nàng sao có thể điên nhiều năm như vậy a? Người bị buộc đến cuối, không đường có thể đi, hoặc là chết hoặc là điên. Hiện giờ nàng lại thanh tỉnh xưa nay, hô đô thật nhiều năm đầu góc cũng thanh tỉnh trong chốc lát. Nàng hận nha, những cái đó nợ, đến đòi lại tới. Chính là không đòi lại tới, có thể đem nữ nhi tìm trở về cũng hảo. bằng không lưu tại này vùng núi lẻo lánh làm cái gì đâu ngồi ăn chờ chết sao tiêu hồi mãi mãi nhìn về phía tiêu hồi trinh trọng chuyện lạ nói hai tử ngươi nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ cha ngươi không phải người tốt ngươi đừng quên mãi mãi ta ở chỗ này chờ ngươi trở về đâu tiêu hồi trong lòng mọi cách tư vị vốn định cự tuyệt Thưa một quyển ân đoán kỳ thật với hắn mà nói không có bao lớn cảm xúc rốt cuộc hắn xuyên qua lại đây thời điểm nên phát sinh đã sớm đã xảy ra hắn không có đi truy cứu cũng không thèm để ý nhưng trước mắt lão nhân này để ý tiêu hồi cười cười thở dài nói thật là phiền toái nha kia ta đây đi nhanh về nhanh đến nỗi hắn nương tiêu hồi không có nửa điểm quang với con mẹ nó ký ức muốn tìm cũng không biết từ đâu tìm khởi nhưng tiêu hồi biết hắn nếu là không đáp ứng lão nhân này trong mắt quang sợ là sẽ tiêu tán rớt hắn đến thỏa mãn nàng nguyện vọng mau đi mau đi tiêu hồi mãi mãi cười nói ta sẽ chiếu cố ta chính mình Khi thật nàng cũng không phải thực lão thực lão, trong thôn giống nàng này đại niên kỷ người, hiện tại đều còn tại hạ mà đâu. Mấy năm nay bị tiêu hồi chiếu cố rất khá, ăn ngon uống tốt, nhưng là không đại biểu nàng không thể chịu khổ, không thể làm việc. Tiêu hồi đáp ứng rồi cùng tiêu Hoàng Châu đi, vì chính là nãi mãi tâm nguyện. Vốn dĩ nói đến hảo hảo, nhưng tiêu Hoàng Châu vừa nghe tiêu hồi nguyện ý cùng hắn đi rồi lúc sau, một khác cũng không nghĩ ở kia trong thôn nhiều mang, phi thường cường ngạnh mang theo tiêu hồi rời đi đại bình thôn, ở trong thành định rồi khách sạn. Ở hai ngày, hắn đem tiêu hồi xem đến thực khẩn tiêu hồi tưởng một mình ra cửa tới tìm viên bảo, đều bị đề phòng cướp giường như nhìn chằm chằm. Vì khống chế tiêu hồi hành động, còn áp dụng một ít phi thường thủ đoạn, dẫn tới tiêu hồi thiếu chút nữa vượng vượng hồ hồ đi theo hắn lên xe lửa đi rồi. Hiện tại có thể trộm chạy ra, vẫn là muốn rửa hắn mẹ bén. Tiêu hồi nhìn vẻ mặt ngưng trọng tiểu cô nương, buồn cười nói, đừng sợ, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ta chính là yêu cầu làm minh bạch sao lại thế này. Tổng không thể làm hắn mỗi ngày đi nhà ta quấy rầy ta nãi nãi đi. Ta nãi nãi nhưng không nghĩ thấy hắn. Viên bảo nhẹ nhàng xả một chút hắn ống tay áo, hỏi, vậy ngươi còn trở về sao? Nô! No. Có lẽ thực mau, có lẽ thật lâu. Tiêu hồi ngồi sổm xuống, xuống tầm mắt cùng nàng bình tề, ở ta không ở trong khoảng thời gian này, ngươi phải nhớ kỹ. Ta sẽ tưởng ngươi. Không phải. Ngươi phải nhớ kỹ nhiều kiếm tích phân, ngươi nếu là lười biếng không làm việc, chờ ta trở lại thu thập ngươi. viên bảo thật vất vả nhịn xuống nước mắt lại oa một chút vỡ đê nàng khụt khít nói ngươi ngươi như thế nào như vậy hư ta luyến tiếc ngươi đi ngươi lại chỉ nhớ do ngươi tích phân tiêu hồi xem nàng sau đó đỏ mặt đừng khai nhìn địa phương khác ậm ừ nói ta còn muốn làm ơn ngươi chiếu cố ta mãi mãi còn có thuận tiện chiếu cố hảo tự mình viên bảo vẫn là khụt khịt nàng quá khổ sở khóc trong chốc lát viên bảo bỗng nhiên nói không đúng ngươi chính là luyến tiếc ta Ngươi như thế nào như vậy hư? Đều khi nào còn ở lấy ta làm cho cười? Tiêu hồi chừng nàng. Viên bảo nói, nếu không phải ta thông minh liền thật sự sinh khí. Nàng cầm trong tay một chỉnh vại đại bạch thỏ nhét vào tiêu hồi trên tay, ta thiếu chút nữa liền đem đường toàn ăn, cho ngươi chửa chút đóng gói giấy. Nói xong, lại phía dưới đầu đi, ngươi nhất định phải đi sao? Đúng vậy nha. Thật sự còn sẽ trở về sao? Hồi! Có phải hay không có khác tiểu cô nương liền không nhớ rõ ta? Khác tiểu cô nương không có ngươi như vậy. Đáng yêu. Không phải mắt thấy nàng lại muốn khóc, tiêu hồi vội gật đầu, đúng đúng đúng, ngươi đáng yêu nhất. Viên bảo nín khóc mỉm cười, còn muốn nói cái gì, lúc này, lại từ góc đường chạy tới hai người. Nhìn tiêu hồi, giống to, người ở đằng kia. Viên bảo nhớ rõ bọn họ, bọn họ chính là đến mang tiêu hồi đi. Trong lúc nhất thời, một lòng nắm thành một đoàn, có chút sợ hãi giữ chặt tiêu hồi vào áo, không chịu bưng ra. Tiêu hồi thu hồi ánh mắt. Dư quang có chút lạnh lùng. hắn vô vô viên bảo tay nhỏ bị, thấp giọng nói, ta phải đi rồi, ngươi nhớ rõ. Tính, ta sẽ cho ngươi viết thư. Vừa nghe viết thư, viên bảo đôi mắt liền sáng lên tới. Là nha, đi rồi lại không phải không thể liên hệ. Nàng còn có thể cùng tiêu hồi thư từ qua lại. Viên bảo lập tức tinh thần tỉnh táo, ngàn dặn dò vạn dặn dò nói, Vậy ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ viết thư cho ta nha, ta hiện tại nhận thức rất nhiều tự. Tiêu hồi gật đầu. Lại nhìn kia hai cái theo tới người liếc mắt một cái, Nghĩa Mai nói, các ngươi đối ta liền thái độ này. Ta là phạm nhân sao? Chính là... Cơm miệng. Tiêu hồi sợ quá táo bạo sẽ làm sợ tiểu cô nương, ngạnh sinh sinh nhịn. Hắn nhưng không quên, mấy ngày nay bị hai người kia thời thời khắc khắc theo dõi, Còn cho hắn hạ thuốc ngủ sự tình. Tìm một cơ hội thu thập bọn họ một đốn. Tiêu hồi cười lạnh một tiếng, xem đến bọn họ sờn tóc gáy, Theo sau không nói một lời theo chân bọn họ đi rồi. Viên bảo nhắm mắt theo đuôi đi theo tiêu hồi phía sau, một bên khóc, một bên lại nhải dặn dò một ít không đàng hoàng nói. chân Ba tử vừa thấy không thích hợp, sợ viên bảo cũng đi theo đi rồi, vội lao tới, đem viên bảo mang đi. Viên bảo hướng tới tiêu hồi bóng dáng hoa hoa khóc lớn, một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng lên. chân Ba tử thở dài nói, ngoan đừng khóc, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, đây là không biện pháp sự tình. Viên bảo tâm tình không tốt, cơm chiều cũng chưa ăn, tiếp tục chạy về trên lầu, khổ cả một đêm. cuối cùng hệ thống thật sự nhìn không được, Trấn ăn nói, ký chủ, ký thờ. nay không phải cái gì sinh ly từ biệt, ngươi đừng như vậy thương tâm. Viên bảo nói, chính là ta không bao giờ có thể cùng hắn gặp mặt. Ân. Ở lúc sau, sẽ có một loại thông tin công cụ bị phát minh ra tới, liền tính là cách xa ngàn dặm ở ngoài, cũng có thể thật khi đối thoại, video, xem đối phương tình hình gần đây. Cho nên ký chủ vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày đó đã đến đi. Viên bảo hút một chút cái mũi, bị hệ thống nói hấp dẫn trụ nàng lăng trong chốc lát hỏi về sau mới có ta hiện tại ở hệ thống thương thành đổi một cái được chưa hành là hành hệ thống bị nàng danh tắc dọa phải biết rằng viên bảo khấu lên đó là một cái tích phân đều luyến tiết hoa đều tồn lên phải tốn ở lưỡi giao thượng nha hiện tại cư nhiên phải dùng tích phân đổi di động thật là làm người kinh ngạc chính là quang có công cụ còn không được tin tức truyền lại yêu cầu vật dẫn chính là các người nơi này cơ chạm không có Tin tức truyền tống không ra đi, liền vô pháp thực hiện câu thông. Hệ thống nói, phỏng trừng ở 10 năm, hoặc là 20 năm lúc sau, mới có thể phổ cập. Cho nên ký chủ vẫn là, hảo hảo tồn tại, sống được lâu dài một ít đi. Nhanh lên ngủ đi hải tử, chân bà tử đều ở cửa đi tới đi lui thủ, lo lắng để phỏng cả đêm. Viên bảo sốt ruột đến ở trên giường lan lộn. Nàng bất mãn nói, như thế nào như vậy chầm nha. Bởi vì ký chủ nơi vị diện khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu. Kỳ thật ở khoa học kỹ thuật phát đạt quốc gia lúc này, điện thoại cũng đã phổ cập. Điện thoại viên bảo biết, toàn giáo, cũng cũng chỉ có hiệu trưởng văn phòng có như vậy một đài. Nếu là tiêu hồi có điện thoại, viên bảo liền có thể cho hắn gọi điện thoại, nhưng nàng cũng không biết tiêu hồi sẽ đi nơi nào đâu. Nếu là trong nhà có điện thoại thì tốt rồi, như vậy liền có thể cấp tiêu hồi gọi điện thoại. Nhìn hát gám đã phát trong chốc lắc lốc, viên bảo đột nhiên một cái cá chép lộn mình từ trên giường xoay người dựng lên, sau đó bật đèn, phiên thư, làm bài tập. Hệ thống ngây người, nó biết ký chủ hái học tập là cái bớt lo hài tử, nhưng không biết nàng như vậy hái học tập a này đều 12 giờ đều. Trần Bà Tử cũng dọa ngây người, vừa nhìn thấy ánh đèn, lập tức vọt vào tới, thấy Viên Bảo êm đẹp ngồi ở án thư, một lòng mới buông xuống, thấy nàng một đôi mắt xương đỏ đến kỳ cục, vẫn là liều mạng làm bài tập, Trần Bà Tử lại đau lòng lại vui mừng, lập tức nói, đi trước ngủ, ngày mai lên lại đọc sách, cẩn thận thương đôi mắt, không được. Viên Bảo nói, bà ngoại. Ngươi mau đi ngủ đi, ta tưởng trở nên rất có tiền. Từ giờ trở đi, ta muốn nỗ lực kiếm tiền. Ai? Ta tưởng trở nên rất có tiền. Viên bảo Trấn định nói, như vậy, nhà của chúng ta liền có thể trang một cái mỗi ngày có thể gọi điện thoại máy bàn, còn không cần lo lắng tiền điện thoại. chương 65-65 Ở tiêu hồi rời đi ngày thứ 11, viên bảo liền thu được nàng gửi thư. Tin là từ thủ đô gửi lại đây, mặt trên cái dấu biêu kiện, phản phất còn tản ra mạc hương. Viên Bảo mở ra vừa thấy, nhanh chóng xem xong, lại sợ hai chính mình rơi xuống cái gì không thấy, lại lặp lại nhìn vài lần, sau đó mới lưu luyến buông phong thư. Nghĩ nghĩ, cũng đương trưởng để bút cấp tiêu hồi viết tin. Nàng thật sự rất vui mừng. Bởi vì này một phong thơ, Viên Bảo tối tâm hảo chút thiên tâm tình rốt cuộc chuyển biến tốt đẹp, cũng chịu cười. Sắp ăn cơm chiều thời điểm, Viên Bảo vọt vào trong phong bếp, thừa dịp Trần bà tử không chú ý, cầm một cái bánh nướng áp chảo ngậm, sau đó liền nhảy nhót chạy ra đi. Trần bà tử dẫn theo cái muỗng liền đuổi theo ra tới, nhưng không đuổi theo, mau ăn cơm, đi đâu à? Bà ngoại, các ngươi ăn trước, ta đi biêu cục gửi cái phong thư, chê chút lại trở về. Viên bảo thanh âm hàm hàm hồ hồ, có chút nghe không rõ ràng lắm, bất quá thanh âm vui sướng, trần bà tử nghe ra tới. Nàng thấp giọng nói thầm vài câu cái gì cũng chưa nói, trở về tiếp tục nấu cơm. Từ nay về sau, cùng tiêu hồi một lần nữa thành lập liên hệ, viên bảo liền khôi phục dị vãng Hòa bát. chính là nàng tiêu vật tiền kịch liệt co lại. Trước kia nàng là lớp học tiền tiêu vật nhiều nhất người, hiện tại nàng tiền tiêu vật đều phải tồn đi gửi thư, trong nháy mắt thắt lưng bự bụng. Mỗi lần tan học, đồng học nhằm phía quẩy bán quả vật mua đồ ăn vật thời điểm, viên bảo đều chỉ có thể mắt trông mong nhìn. Nhưng vì cùng tiêu hồi thư từ qua lại, nàng nhịn. Thu Nguyệt cùng Hà Hưng Quốc phát hiện sau, tự phát đem bọn họ hai người tiền tiêu vật chia làm tam đẳng phân, phân một phần cấp viên bảo. Hà Hưng Quốc kêu lên, biểu muội như vậy có tiền. nơi nào yêu cầu chúng ta đi giúp đỡ nàng ngươi biết cái gì biểu mội tiền đều cầm đi mua phòng ở thu nguyện chứng hắn ngươi hiện tại còn trụ nàng phòng ở đâu ngươi còn không được giao tiền thuê nhà a một chút tiêu vặt tính cái gì ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm muốn ở trong thành thuê cái phòng ở trụ nhiều quý cho ngươi tiện nghi chiếm còn dám có sắc mặt ngươi cánh mệnh a hà hưng quốc rụt một chút cổ lập tức nói biểu mội ta sai rồi ta sai rồi ngươi đừng đuổi ta đi viên bảo đương nhiên sẽ không đuổi hắn đi Nàng vui vẻ ôm lấy Hà Hưng Quốc, khen nói, biểu ca ngươi thật tốt. Như vậy nàng liền lại có tiền tiêu vặt. Bất quá Thu Nguyệt nói cũng không sai, viên bảo tiền riêng tuy rằng còn có, nhưng là nàng còn ghi nhớ muốn giao học phí, là tuyệt đối không thể tiêu tiền ăn xài phung phí. Thượng sơ chung sau, việc học lại trọng, viên bảo lại không có thời gian đi ra ngoài tìm đồ vật đổi tiền, trong lúc nhất thời chặt đức kinh tế nơi phát ra, thật là có điểm bắt đủ thấy khuỷu tay. Viên bảo thở dài, tính toán về nhà thời điểm. Liền cùng bà ngoại thương lượng một chút khai cửa hàng sự tình. Chờ tan học sau về nhà, viên bảo còn không có tới kịp hỏi một chút, liền thấy Điền Lệ cùng Hà Kiến Bình ở bận việc. Ở trường học ngây người một ngày, về nhà thời điểm, trong nhà đều đại biến dưỡng. Vốn dĩ lầu một không, hiện tại mang lên chỉnh chỉnh tề tề bàn ghế, mặt trên còn phóng khăn trải bàn, sạch sẽ lại sạch sẽ. Phía sau phòng bếp bị chắn bản ngăn cách, đánh dấu người rảnh rỗi ở miễn nhập chữ. Này đã là một cái cửa hàng hình thức ban đầu. Viên bảo ngây ra một lúc, sau đó buông cặp sách, ở thu phí đài trước ngồi xong, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, về sau ta liền ngồi nơi này chờ lấy tiền lạp. Trần ba tử nói, nghĩ đến Mỹ ngươi, ngươi cho ta đi học đi. Viên bảo chỉ là đỡ quyền mà thôi, nàng to mò sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, hỏi, về sau chúng ta cửa hàng liền khai lên lạc. Còn sớm đâu? Chúng ta hiện tại đều tìm không thấy đồ bếp, thiêu không được ngạnh đồ ăn. Phản quán đều là phải có chính mình chiêu bài đồ ăn. Chúng ta cái gì đều không có đâu. Nói lên cái này, chân Bà Tử cũng chịu thật sự. Tốt đâu biết, nhân gia đều tranh nhau cơm muốn căn bản luôn không bọn họ, liền tính luân đến chứ, bọn họ cũng không có tiền thỉnh nhân gia a Ai, sâu người. Viên bảo nghĩ nghĩ, nói, có thể trước nhiên đại cứu mẫu làm điểm bánh nướng áp chảo nha, sữa đậu nành à, bánh bao thịt nha. Này đó nàng đều ăn qua, đều ăn rất ngon. Đại cứu mẫu chủ nghệ thực không tồi. chân Bà Tử nói, ngươi nói được dễ dàng. này đó chỉ có thể đường sớm một chút, ai? Chúng ta đây liền trước bán sớm một chút nha. Viên bảo khắp nơi nhìn nhìn, giống làm tặc dường như, nhỏ giọng nói, bà ngoại, chúng ta ban rất nhiều người, buổi sáng đều là không có thời gian ăn bữa sáng đi trường học đi học, chỉ có thể mua trường học quậy bán quả vật bánh bao. Nhưng là bên trong nhân thiếu, gia cũng không hậu, căn bản ăn không đủ no, chúng ta nếu là làm được so trong trường học hậu một chút, ta đồng học khẳng định đều tới đây mua lạc. Trần bà tử trong lòng vừa động, nói, Ngươi nói đúng, chúng ta. Chúng ta chính là so người khác lợi ích thực tế chút. Này đó người thành phố A, tâm nhãn tặc nhiều, liền như vậy đinh điểm đại bánh bao, nơi nào ăn no A. Nàng khoa tay muối chân một chút, chúng ta làm lớn như vậy cái bánh bao, bảo đảm các điều tới. Ai đúng rồi, ngươi lớp học nhiều ít cá nhân A. Nếu là điều tới, chúng ta là có thể tiểu kiếm lợi A. Năm mươi tới cái đi. Viên bảo nghĩ nghĩ, đem trần bà tử khoa tay muối chân địa phương rút nhỏ một nửa, cũng không cần lớn như vậy. so trường học lớn một chút là được như vậy bọn họ liền sẽ tới mua ta hướng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ khẳng định đều bán ta mặt mũi chân ba tử sửng sốt xem nàng ta ngoan ngoãn ngươi học hư a viên bảo ngượng ngùng cười nói ta tưởng trở nên rất có tiền làm buôn bán sao nàng tưởng sớm một chút trang thượng điện thoại có thể tùy thời gọi điện thoại còn không cần lo lắng tiền điện thoại chân ba tử trong lòng có chủ ý sau đó liền vây vây tay làm viên bảo tránh ra chính mình cùng điền lệ thương lượng đi Bọn họ quyết định, liền trước mua điểm sớm một chút. Nơi này ly trường học gần, buổi sáng học sinh tan học, đều sẽ đi ngang qua nhà bọn họ cửa đâu Hai tử đi học đều sớm, nếu là hai tử mẹ khởi chậm, sắc thật không kịp lộng bữa sáng, hai tử đều là đói bụng đi học. Có thể bán còn không chỉ là viên bảo lớp học đồng học, còn có khác lớp. Thu nguyện cùng viên bảo một cái ban, Hưng Quốc một cái ban, làm Hưng Quốc cũng phát động phát động, như vậy chính là hai cái ban. Hào sinh IA Xác định xuống dưới lúc sau liên bắt đầu xử lý lên trong nhà có bạch diện bột mì cao lương mặt có bột nô cũng có chân bà tử liền đều có chút lại đây tính toán thử xem thủy. viên bảo cũng không nhàn rỗi nàng từ hệ thống thương thành đổi hai bổn thực đơn một quyển là kiểu trung quốc điểm tâm một quyển là cơm nhà tất cả đều giao cho bà ngoại trong nhà đại nhân không quen biết tự liền chờ bọn nhỏ tan học sau chỉ vào tự làm bọn nhỏ giáo nhận mà hà hưng quốc là ghét nhất làm bài tập mỗi lần có giáo biết chữ nhiệm vụ hắn đều là cấp làm chính là không muốn làm bài tập người một nhà nhiệt tình mười phần học nấu ăn học nấu ăn đi học đi học hết thể đều đâu vào đấy tiến hành ở điên lệ tiến hành rồi một tuần thực nghiệm làm người trong nhà ăn hơn một tuần mặt thí mò phun ra thời điểm cửa hàng rốt cuộc khai trương viên bảo ở hệ thống chỗ đó học cờ lạch mở cũng đại bán hạ giá linh tinh marketing phương pháp quay đầu nói cho trần bà tử trần bà tử vốn dĩ nửa tin nửa ngờ luyến tiếc về điểm này ưu đãi lực độ nhưng là cuối cùng bị viên bảo thuyết phục viên bảo nói Xa không hài tử bộ không lang, liền tính không nửa chiết, chúng ta cũng chỉnh điểm ưu đãi ra tới. Thì như, mua cái thứ hai bánh bao nửa giá. Cứ như vậy, vốn di chỉ nghĩ mua một cái bánh bao người, bởi vì ưu đãi, cũng sẽ ngoan hạ tâm tới mua cái thứ hai bánh bao. Vốn di tính toán mua hai cái bánh bao người biết có ưu đãi, khẳng định cũng vui vẻ. Có chút không nghĩ thí người, nhìn đến có ưu đãi, cũng sẽ bỏ được đảo mấy mao tiền tới mua. Rốt cuộc nhà của chúng ta bánh bao là bánh bao. Nhà người khác bánh bao cũng là bánh bao, vì cái gì phóng tiện nghi không chiếm mà đi mua một cái cảng quý bánh bao đâu. Ngươi nói đúng, nhưng là, nhưng là chúng ta lô vốn nhà. Không tính lô vốn nha chúng ta làm, không phải vô bổn mua bán sao. Bà ngoại ngươi trước kia không phải nói, nông dân chính là sức lực không đáng giá tiền nhất sao. Cho tới bây giờ, chúng ta đầu nhập chỉ có nhân lực mà thôi. Nguyên liệu nấu ăn đều là trong nhà trồng ra trừ bỏ phong ở, chúng ta còn không có vàng thật bạc trắng tạp đi vào đâu. Người coi như làm là đầu nhập vào một chút nhỏ bé phí tổn được rồi. Hơn nữa đại cứu mua bánh bao ăn ngon như vậy, ngày đầu tiên hấp dẫn càng nhiều người, ngày hôm sau hắn nhớ kỹ nhà chúng ta bánh bao hương vị, liền lại tới mua. Thường xuyên qua lại, chúng ta liền có khách hàng con nha. Đó là muốn cùng chúng ta đánh thật nhiều năm giao tế người, cấp điểm ưu đãi tạo ân tình làm sao vậy. Có lời nha. Ai u ngươi đứa nhỏ này, này há mồm như thế nào như vậy có thể nói. Chân bà tử đầu đều cấp nói lớn. bất quá từ trước đến nay, Viên Bảo lời nói, nàng đều có để ở trong lòng. Liên Tính ngay từ đầu không tán đồng, trở về một cân nhắc, một suy nghĩ, cũng liền minh bạch. Sau đó đêm đó, chân Bà Tử liên ý tư ý tứ mở cuộc họng. ngày mai khai trường, chúng ta khai trường bán hạ giá, đệ nhị phân nửa giá. Quyết định này vừa ra tới, Hà gia người tất cả đều kinh sợ. Điên Lệ lo lắng nói, "Nương, đây chính là một bút không nhỏ lương thực nhà, nếu là, nếu là cấp chúng ta ăn không có làm sao bây giờ?" À, điểm này quyết đoán đều không có làm cái gì sinh ý. Chân ba tử nhanh chóng tiến vào nhân vật, Trấn định nói, ta nghĩ tới, chuyện này liền trước như vậy làm. Cái nào làm buôn bán không hoa tiền vốn? Chỉ cần ngươi đồ vật đủ hảo, có thể ở ngày đầu tiên đưa tới càng nhiều khách nhân, ngày hôm sau ngày thứ ba, hắn liền sẽ chính mình đã tìm tới A hơn nữa, liền tính không được, cũng không có gì quan hệ, coi như làm là thảo một cái hảo điểm có tiền hảo. Chân ba tử không dám nói, cái này chủ ý là viên bảo nói ra. Hiện tại thành vẫn là không thành, nàng cũng là nói không chừng. Rốt cuộc khai trương bán hạ giá, loại này hoạt động, nàng vẫn là lần đầu thấy đâu. Có thể nói, phóng nhãn nhìn lại, dám làm loại này hoạt động, ở huyện thành bọn họ cũng là độc nhất phân. Có hiệu quả con hảo, nếu là không có hiệu quả, xác thật cũng là một bút tổn thất không nhỏ. Viên bảo là hảo tâm, Trần bà tử không thể làm nàng chịu trách nhiệm này hậu quả nha. Dứt khoát liền trước không nói. Đến lúc đó nếu là không được, Nàng lao bà tử liền nhận xuống dưới còn có thể như thế nào? Cái này ra đều là nàng nhi tử cháu trai cháu gái, còn có thể có người bởi vì mệnh điểm này lương thực liền cùng nàng trở mặt. kia không tồn tại. Chuyện này liền như vậy định rồi. Khai trương ngày đó, quả nhiên một chương viết khai trương bán hạ giá báo chữ to liền dán đi ra ngoài. Đi ngang qua học sinh thấy, đều bị đệ nhị phân nửa giá ưu đãi hấp dẫn, không khỏi dừng lại. Lại đi vào vừa thấy, so trường học bánh bao còn lớn hơn một chút. Đến. Dù sao đều là muốn ăn bữa sáng cửa hàng, đương trường liền có người bỏ tiền mua. Có cái thứ nhất vào tiệm người, liền có cái thứ hai vào tiệm người. Mặt sau người dần dần liền nhiều lên, nối liền không dứt, khách đông như mây. Bởi vì ngày đầu tiên khai trương bọn họ không dám chuẩn quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, sợ bán không ra đi. Nhưng là không nghĩ tới, buổi sáng 9 giờ vừa qua khỏi, sớm một chút liền bán xong rồi. Nay suy ý, giống như ngoài dự đoán hảo. Chân bà tử đều sợ ngây người. Điên lệ ở phòng bếp cũng là vội đến đầu vóc tròn váng. Bất quá các nàng trong lòng vui vẻ. Khách nhân nhiều, thuyết minh cửa này sinh ý là có thể làm được lên. Trần bà tử trong lòng một suy nghĩ, quyết tâm, Trần An sau lại không có mua được khách nhân, nói, ngượng ngùng A đoàn người, bởi vì chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ, hiện tại đã không có. Bất quá chúng ta khai trương bán hạ giá hoạt động khai ba ngày, Mai kia, các ngươi nhớ rõ lại đây a. Mọi người lúc này mới tan đi. sáu 66-66 Khai trương bán hạ giá hoạt động tiến hành rồi 3 ngày, so dự tính muốn trường rất nhiều. Bất quá, hiệu quả lại là ngoài dự đoán hảo. Bởi vì này ba ngày, nhà bọn họ tiệm cơm, tại đây một cái trên đường khai hỏa danh hảo. Mặc kệ là lại đây mua sớm một chút học sinh, vẫn là cùng làm buôn bán đồng hành, nghe nói lúc sau, đều sẽ lại đây vây xem một chút. Người đều từ chúng, liền tính đồng hành là hoàn ra, thấy nhiều người như vậy mua, cũng sẽ nghĩ muốn mua một hai cái nếm thử mới mẻ. Cái thứ hai nửa giá. Mua tới cũng không lỗ. Cứ như vậy, biết đến người càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là học sinh, giống nhau đều là hô bằng dẫn bạn, một cái tới, giống nhau sẽ mang theo hai ba cái bằng hữu Hơn nữa bọn họ còn muốn ở chỗ này đọc sách đã nhiều năm, này liền xem như cố định khách nguyên. Chân bà tử vui vẻ đến không được, đến tiền phiếu thời điểm tay đều có điểm rút gân. Nếu không phải ở nhà thời điểm, nàng phụ trách quản tiền, đối với tính sổ đã sớm thuộc lạn với tâm, lúc này nhiều người như vậy, nàng khẳng định cũng không thể ứng phó. Có chút tâm tư lung lay người, đã suy nghĩ muốn bắt trước bắt trước. Liên tính đã không kịp khai trương bán hạ giá, cũng nghĩ muốn tùy tiện làm cái hoạt động lộng đi lên. Tuy rằng đệ nhị phân nửa giá nhìn là mệt nhưng không chịu nổi nhân ra lưu lượng khách nhiều A. Chờ hoạt động tiền lãi kỳ qua đi, lưu lượng khách giảm bất không ít, Trần bà tử sớm cô ý liêu, làm điền lệ thiếu chuẩn bị một ít đồ vẩn, miễn cho bán không ra đi. Bất quá tới khách nhân so dự tính chung còn muốn nhiều chút. Bọn họ nơi này bánh bao chưa chắc có bao nhiêu ăn ngon. Chính là lợi ích thực tế chút, hình thức cũng mới mẻ độc đáo, đa dạng cũng nhiều. Đối với mới mẻ đa dạng, mọi người luôn có dùng không xong nhiệt tình. chân ba tử hết sức vui mừng, làm điền lệ ở phòng bếp nhiều làm điểm đồ vật lấy ra tới bán, mẹ chồng nàng dâu hai người vội ra một thân mồ hôi nóng. Vẫn là có điểm miễn cưỡng. chân ba tử xuyến khẩu khí, nói, này không được à, đến làm lao tam tức phụ cũng tới hỗ trợ, ba người sẽ nhẹ nhàng điểm. Nàng đây là tính toán đem cửa này sinh ý tiếp tục làm đi xuống. Điên lệ gật gật đầu, mệt đến không nghĩ nói chuyện. Chân bà tử liếc nhìn nàng một cái, làm nàng đi nghỉ ngơi, bản thân còn lại là thu thập phòng bếp đi. Lão đại tức phụ cũng là vất vả, nhiều thế này thiên, nhất bọn việc chính là nàng. Không qua mấy ngày, Chu Vinh Quyên cũng bị làm ra huyện thành hỗ trợ làm việc. Vốn dĩ điền lệ phụ trách đầu bếp, chân bà tử phụ trách lấy tiền tính tiền cùng tiếp đón khách nhân, Chu Vinh Quyên cho rằng đủ dùng, nhưng không nghĩ tới cư nhiên còn làm chính mình lại đây. Này sinh ý thật sự thực hảo. Không phải liền thử xem thủy sao? Chờ nàng chính mình trải qua qua đi, liền cảm thấy so xuống đất còn muốn mệt. Bất quá nàng cũng vui vẻ, bởi vì cửa này sinh ý thật sự kiếm tiền a. Trước kia ở trong thôn trồng trọt thời điểm, sao có thể gặp qua nhiều như vậy tiền a. Chu Vĩnh Quyên làm được càng thêm ra sức. Tuy rằng nàng Chu Nghệ không được, không thể cùng Điền Lệ so, nhưng là sức lực đại, làm việc kiên định, tâm nhãn không nhiều lắm, cũng nghe Trần bà tử nói, không làm yêu. Ba người nhưng thật ra đem quán ăn kinh doanh đến sinh động. Tháng thứ nhất sau khi đi qua, kiếm lời 300 khối. Này nhưng một bút không nhỏ số lượng. Tuy rằng hiện tại tiền so với mấy năm trước không đáng giá tiền, nhưng là 300 khối vẫn là có thể mua không ít đồ vật. Hơn nữa, lúc này mới tháng thứ nhất đâu, về sau nhất định càng sẽ càng ngày càng tốt. Trần Bà tử đem người một nhà toàn gọi vào cùng nhau tới, thương lượng một chút này tiền phân phối vấn đề. Nam nhân đều không ở, còn ở nhà làm ruộng, Này vẫn là lần đầu tiên tất cả đều là nữ nhân ở làm chủ. Chân bà tử nắm quyên quán, lần ấy năm nói một không hai, nhưng thật ra không có gì không khỏe cảm. Điên lệ cùng Chu Vĩnh Quyên còn lại là hai mặt nhìn nhau, trong lòng có khôn kể vui sướng. Chân bà tử đem tiền cùng sổ sách mở ra, nói, này ghi sổ phương pháp, viên bảo đều đã dạy các ngươi. Mỗi ngày thu bao nhiêu tiền, dùng nhiều ít nguyên liệu nấu ăn, mặt trên đều nhớ rõ rành mạch. Các ngươi nếu là không tin được ta lão bà tử, có thể chính mình cha. Lời tuy nhiên là nói như vậy. nhưng là hai cái con dâu nào dám đi cha a Chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi, một câu cũng không nói, chỉ là cười. Chân bà tử đem 300 đồng tiền phân một phân, sau đó nói, này 300 đồng tiền thoạt nhìn tuy rằng nhiều, nhưng muốn bảo đi chúng ta ra nguyên liệu nấu ăn còn có nhân công phí. Tính toán đâu ra đấy, kiếm phòng trừng chỉ có 200 tả hữu. Ta từ bên trong vẽ ra 100 khối tới, coi như tháng sau tiền vốn, không ý kiến đi. Hai cái con dâu lắc đầu. Các nàng có thể kiếm nhiều như vậy tiền liền rất vui vẻ. Cảm giác so nam nhân nhà mình còn lợi hại, nào dám có ý kiến gì. Chân bà tử gật gật đầu, sau đó từ bên trong lấy ra một trăm khối, kép hảo, lại nói, về sau mỗi tháng lợi nhuận, đều phải phân chia một bộ phận ra tới, coi như tiền vốn, dư lại liền chia đều. Nghe được chia đều, hai người đôi mắt đều sáng lên tới, nhưng vẫn là nhịn xuống, một câu cũng không nói. Chân bà tử càng vừa lòng. Chỉ cần trong nhà không có họ lầm kia hai cái rảo gia tinh, này hai cái con dâu vẫn là làm người vừa ý, bớt lo bất việc. Trần Ba Tử nói, "Đầu tiên, cái này cửa hàng là viên bảo địa phương, nàng không thu chúng ta tiền thuê, bạch cho chúng ta dùng, nhưng chúng ta trong lòng phải nhớ đến. Cái này cửa hàng, cái này địa bàn, ngay cả các ngươi hiện tại trụ phòng đều là dùng viên bảo tiền mua." Vừa nghe bà bà nhắc tới viên bảo, hai cái con dâu đều là dùng mình, biết vợ kịch lớn muốn tới, lập tức đoan chính thái độ, nói, "Nhớ rõ nhớ rõ. Viên bảo đối chúng ta mấy cái mợ hảo, chúng ta đều nhớ rõ đâu. Sao có thể quên a?" Nếu là làm chúng ta ra tiền đi thuê cửa hàng đất cho thuê phương ngủ, chúng ta cũng là không tiền vốn. Nay sinh ý, vẫn là bởi vì viên bảo phòng ở mới có thể khai lên. Hành, kia lúc sau, mỗi tháng lợi nhuận cấp viên bảo Tam Thành, không ý kiến đi. Trần bà tử nhìn bọn hắn chăm chằm. Tam Thành, này cũng quá nhiều đi. Hai người lại đồng thời trầm mặc. Lúc này, Trần bà tử ho nhẹ một tiếng, lập tức nói, các ngươi đừng không giải trí nhớ. Nếu không phải viên bảo... Cái này cửa hàng căn bản khai không đứng dậy. Các ngươi cho rằng khai cửa hàng chỉ là nguyên liệu nấu ăn cùng phí tổn quý sao. Đều không phải. Ta nói cho các ngươi, quý nhất đồ vật, là phòng ở. Là mà. Vĩnh Quyên nói, ta không ý kiến. Điên lệ cũng đi theo nói, ta cũng không ý kiến. Nhưng trong nhà nam nhân, sợ là phải có ý kiến. Hai người liếc nhau, có chút hoảng sợ nhiên. Các nàng ở chỗ này đáp ứng rồi, nếu là trở về, bị hoán trách, làm sao bây giờ hảo? Chân ba tử hư một tiếng, cũng mặc kệ các nàng tâm tư, liền hỏi ở bên xem không nói một lời bọn nhỏ, nói, các ngươi đều nhớ kỹ. Về sau lợi nhuận, mỗi tháng cấp viên bảo tam thành. Ba cái hải tử đồng thời gật đầu. Chân ba tử trong lòng suốt lược định, lúc sau còn cảm thấy trong lòng không yên ổn, cảm giác hẳn là muốn làm cái cái gì cái gì công văn linh tinh mới đúng. Hiện tại không khẩu bệnh nha, nếu tới năm đổi ý làm sao bây giờ. Viên bảo liền một cái hoa tử, nếu như bị người tinh kế. Không chừng liền an cư lạc nghiệp tiền đều không có. Nàng một cái lao bà tử có thể tính toán nhiều ít sự tình A. Nàng sợ là đều sống không lâu. Gần nhất thân thể cảm giác càng thêm mệt mỏi, cũng càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi. Thật là già rồi. Nếu không phải cảm giác được chính mình già rồi, trần bà tử cũng sẽ không như vậy nóng vội cấp viên bảo tính toán A. Nàng đến thừa dịp chính mình tồn tại thời điểm, nhiều làm chút chuyện mới được. Ho nhẹ một tiếng, trần bà tử thu thập hảo tâm tình, tiếp tục phân phối. Nguyên liệu nấu ăn là trong nhà mà ra, này xem như đại gia cùng nhau ra. Trung công cũng không thể không có tiền, tam thành lợi nhuận nộp lên lợi nhuận về trung công. Dư lại, lão tam lão đại gia, cộng chiếm 4 thành lợi nhuận, các ngươi chia đều. Đều có thể cấp viên bảo tam thành, dư lại tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Trước kia mặc kệ là kiếm lời nhiều ít, đều là trực tiếp nộp lên, đỉnh đầu thượng đều sẽ không lưu lại nhiều ít tiền riêng. Chân bà tử lúc này đây, chính là khó được hào phóng. Chân Ba tử cũng không phải cái ngốc tử, nàng đương nhiên biết, phải cho điểm ngon ngọt, ngọt mới có thể làm người nhiều làm việc. Có chỗ lợi, có hy vọng, mới có thể càng thêm đồng tâm hiệp lực, đem này cửa hàng khai lên. Điểm này, còn xa xa không đủ đâu. Chân Ba tử tưởng, là về sau bọn nhỏ vào đại học, còn muốn các loại khoản chi tiêu sự tình, muốn nhọc lòng sự tình nhưng quá nhiều. Hai cái con dâu nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là vui sướng gật gật đầu. Đến nỗi lão nhị, chân Ba tử căn bản không đem hắn để đi lên. một câu miệng cũng không có nay cửa hàng khai lên một rửa viên bảo phòng ở nhị rửa trong nhà nguyên liệu nấu ăn tam rửa ba nữ nhân lo liệu hắn hả kiến an làm gì hắn thí cũng không phóng một cái chân ba tử nhưng không tính toán dưỡng hắn đã có phân ra làm một mình dũng khí cũng nên có quyết đoán đi gánh vác hậu quả hà hưng quốc nghe xong nửa ngày không nghe được chính mình cha bẹp một chút miệng có chút mất mát bất quá cũng không có can đảm nhắc tới, tới. bởi vì hắn hiện tại trưởng thành biết phân ra ý vị Này không phải kiện việc nhỏ, trước kia hắn tuổi tác tiểu, còn có thể rồi dám. Hiện tại hắn nếu là dám nói cái gì không xuôi thai, ngại phỏng chừng có thể cho hắn bái tiếp theo tầng ra tới. Rốt cuộc nhà hắn mãi chính là như vậy, ái hận rõ ràng đến đáng sợ. Viên bảo quay đầu đi tới liếc hắn một cái, lại nhìn nhìn Thu Nguyệt, nhỏ giọng nói, ta có tiền, ngày mai ta mang các ngươi đi đi tiệm ăn. Viên bảo một có tiền liền tưởng mua đồ ăn ngon. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Phía trước vì tồn tiền cấp tiêu hồi gửi thư, nàng thắt lưng buộc bụng qua một thời gian, tuy rằng có biểu ca biểu tỷ tiếp tế, nhưng vẫn là không đủ, cảm giác trong bụng không có một giọt nước luộc. Hung chi, nàng nhớ tốt. Hiện tại có tiền, liền phải dẫn bọn hắn đi ăn ngon. Thu Nguyệt cùng Hưng Quốc hai mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu, ngay cả mặt sau các đại nhân nói gì đó cũng chưa tâm tư nghe xong, ba cái tiểu hài tử liền thương lượng muốn đi ăn cái gì ăn ngon. Viên bảo bắt được 60 đồng tiền, nhưng là còn không có che nhiệt. đã bị trần bà tử thu đi rồi. Ta phải cho ngươi tồn, ngươi đứa nhỏ này tồn không được tiền, mỗi ngày muốn ăn thịt. Trong nhà đều khai cửa hàng, còn chưa đủ ngươi ăn a Viên bảo ủy khuất nói, kia như thế nào có thể giống nhau. Đại cứu mẫu tay nghề lại hảo, từ nhỏ ăn đến đại, khẳng định sẽ đị sao. Hơn nữa ta cũng là có đại tác dụng, chúng ta về sau khẳng định muốn mở tiệm cơm từ sao, không thể chỉ bán sớm một chút. Ta đây liền đi thị trường điều tra một chút. nhìn xem người khác muốn như thế nào mở tiệm cơm tử lão sư nói cái này kêu thâm nhập địch tình biết người biết ta trăm trận trăm thắng chân bà tử lắp bắp kinh hãi các ngươi lão sư cái này đều giáo a đó là đương nhiên rồi đáp ứng người khác sự tình đương nhiên cũng không thể thất ước lạc. chân bà tử nghĩ nghĩ chịu trương 10 đồng tiền cho nàng đi thôi đi thôi tiểu quỷ đầu liền ngươi có thể nói viên bảo hoa một tiếng phùng khó được cự khoản hoan thiên hỉ địa đi hẹn hai cái tiểu đồng bọn thương lượng muốn đi đâu Trần bà tử buồn cười lắc đầu, sửa sang lại đồ vật, không trong chốc lát, Chu Vĩnh Quyên ở nàng cửa lén lút tham đầu tham não, trong tay còn cầm thứ gì. Trần bà tử trao mày đầu, nói, ngươi làm gì? Làm tặc dường như. Chu Vĩnh Quyên mở ra, vội tiến bảo. Nàng buông trong tay bao, trần bà tử mới nhìn đến, là một bộ phi thường lưu hành một thời tiểu váy, còn có một đôi tiểu giày da. Giá cả nhưng không tiện nghi. Trần bà tử đi qua bách hóa thương trường xem qua, này đó tiểu dương trang đáng quý. Nàng cũng chưa bỏ được cấp viên bảo mua đâu. Chân bà tử bình tĩnh xem nàng vài lần, hỏi, trong tay cầm tiền liền tao không được. Ngươi đây là muốn làm sao? Này, đây là Chu Vĩnh Quyên khẩn trương đến lời nói đều nói không thuận lợi, đây là, cấp viên bảo mua. Chương 67-67. Chân bà tử sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc đến bản khởi gương mặt. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi tiên tiến tới. Chu Vĩnh Quyên lo sợ bất an, căng ra đầu vào. Lúc này, căn phòng này với nàng mà nói. không thua gì đầm rồng hang hổ nhưng cho dù là đầm rồng hang hổ nàng cũng đến sớm chân ba tử bản một gương mặt còn chưa nói chuyện chu vĩnh quyên bùn một chút lập tức quỳ xuống nương ta ta là thành tâm chu vĩnh quyên cầu đạo đứa nhỏ này cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn lớn lên ta từ nhỏ liền thích nàng lúc trước cũng là cùng nương đề qua nếu không phải nếu không phải bởi vì kia chuyện cũng không đến mức đến bây giờ đều còn không có cái định số viên bảo là cái hào hoa tử ta muốn làm nàng đương viên bảo gần nhất không bao lâu trần bà tử liền nhớ kỹ chuyện này đâu nàng vẫn luôn tưởng cấp viên bảo tìm cha mẹ rốt cuộc lo lắng cho mình ngày nào đó đi viên bảo không ai chăm sóc nhưng ra lâm thúy miêu như vậy sự tình, trần bà tử trong lòng bất an a xem này mấy cái con dâu cũng liền không bằng trước kia như vậy thuận mắt lại sợ ra tới một cái lâm thúy miêu đến lúc đó rảo đến gà chó không yên nàng thượng chỗ nào khóc đi vì ổn thỏa một chút trần bà tử cũng liền không đáp ứng Lao tam tức phụ tính tình nhưng thật ra dịu ngoan, tính tình cũng còn hảo. Cũng không biết vì cái gì, nhiều năm như vậy đều không có chính mình hài tử. Chân bà tử nhấp nhấp môi, chưa nói cái gì, chỉ ngồi ngay ngắn, vẻ mặt trầm tư. Chu Vinh Quyên sốt ruột, lại câu nàng, nương, ta sẽ đem viên bảo trở thành ta thân khuê nữ giống nhau đau. Lao tam tức phụ A. Chân bà tử rốt cuộc trầm gì gì mở miệng, ngươi mấy năm nay, hàng năm không rơi đi bệnh viện, bác sĩ nói như thế nào? Bác sĩ nói không có gì vấn đề. Chính là duyên phận không tới. Chu Vinh Quyên Thanh âm yếu đi đi xuống. Nàng thật mau cho rằng bác sĩ là hù chính mình. Nếu không phải bởi vì những lời này, làm nàng có hy vọng, cũng sẽ không tới rồi hôm nay còn chưa từ bỏ ý định. Nhưng. Nhưng chính là hoài không thượng A.